Trong xương cốt thành thật dục vọng, còn có ngày đó đồng tâm kính, tiêu Bạch lang trừ bỏ sư tôn ngoại, hoàn toàn không có nghĩ tới người khác. Nhị sư huynh đề nghị, làm nàng hơi hơi hé miệng. Phản ứng đầu tiên chính là bước thiết cự tuyệt. Đúng lúc này, quý tu lại đứng lên, trong tay hắn năm kiếm, nguyên bản là muốn nói cái gì, nhưng là lại ở trong nháy mắt cảm thấy một trận hắn ý. Sư tôn, Bạch lang kinh hỉ nói. Hắn quay đầu lại đi, liền thấy Yến Phất Quang cầm kiếm, từng bước một từ trong rừng trúc đi ra. Nàng động dục kỳ sự, không cần ngươi nhúng tay. Tiến phát quang ngữ khí thực lãnh. Hiện nhiên, quý tu cấp đi Bạch Lang chuyện này hoàn toàn làm tức giận tới rồi hắn. Hai ngày này vẫn luôn tìm người. Hắn mạnh mẽ áp chế tử khí, sắp mặt tái nhợt, bên môi vết máu lại nhìn thấy ghê người. Sư tôn ngươi bị thương. Bạch Lang lúc này mới phát hiện. Tiến phát quang ánh mắt dừng một chút, vươn tay tới, lại đây sư phụ bên này. Lần này là vi sư không có bảo vệ tốt ngươi. Sẽ không, sẽ không lại có lần sau. Hắn câu này nói thực trọng, ánh mắt cũng thực tĩnh. Bạch lang không biết ở nàng mất tích trong khoảng thời gian này đã xảy ra cái gì, mới làm sư tôn như vậy. Nàng cả người còn đắm chìm ở nhìn thấy sư tôn vui mừng trùng, vội vàng bơi qua đi. Tiến phất quang đem nàng một phen từ trong nước ôm lên. Tiểu bạch long trên người nàng kinh người. Hắn đồng tử hơi co lại, liền thấy bạch lang long rắc thượng mà pha ra. Nơi đó làn da nhất kiều nộn, giờ phút này lại thảm không nỡ nhìn. Tiến phất quang ngón tay nhỏ đến khó phát hiện run một chút hắn không hỏi sao lại thế này, chỉ là chậm rãi rũ xuống mắt. tiểu tâm dùng linh lực bao bọc lấy bạch lang, một chút đem long giác thượng thường chưa khỏi lúc sau, mới gọi ra trường kiếm tới, chỉ hướng quý tu đánh một hồi đi. bạch lang bị trang ở sư tôn cổ tay áo, uy một cái thanh tâm hoàn lúc sau hơi chút hảo điểm, nghe nói lời này ló đầu ra đi. quý tu lãnh hạ mặt ở hiển phất quang tới lúc sau, hắn sắc mặt liền đủ rồi xuống dưới, thấy bạch lang xúc tiến sư tôn cổ tay háo. Hắn hơi hơi buộc chặt tay. Nguyên bản muốn nói ra nói, cũng không có tiếp tục. Hắn nguyên bản là tưởng, nếu tiểu bạch thật sự khó chịu không được, liền. Thả nàng. Nhưng là hiện tại, cũng không cần. Kia phía trước véo ra pháp quyết ở trong tay tiêu tán. Quý tu ánh mắt hơi trầm xuống, lúc này lại bỗng nhiên mở miệng nói, từ phong nguyệt thành trở về lúc sau, ta sẽ đi hướng Minh Di Trân Quân báo cáo. Báo cáo cái gì, hai người trong lòng biết rõ ràng. Tiễn Phất Quang hơi hơi nhíu nhíu mày. Quý tu ở rừng một chút, rốt cuộc nói ra phía trước đã sớm tưởng nói câu nói kia. cô Sơn từ đây lúc sau, chỉ có hai vị đệ tử. Chỉ có hai người địa vị bình đẳng, hắn mới có thể cùng Yến Phất Quang công bằng cạnh tranh bạch lang. Không cần như vậy câu nệ với thầy trò danh nghĩa. Hắn muốn là ma khí truyền tu, tuy đã dịch cốt, nhưng chung quy đạo bất đồng khó lòng hợp tác, như thế bất quá sớm mượn gì. Trong rừng cây tĩnh đáng sợ, tiểu bạch long nắm chặt tay háo. Yến Phất Quang không nói gì, chỉ là ánh mắt trầm thấp, xuất kiếm đi. Chương 100. Hai người trong khoảnh khắc liền đánh lên. Ở Bạch lang còn không có tới kịp khuyên can thời điểm, bóng kiếm đan chéo ở bên nhau. Quý tu kiếm tuy là chịu quá yến phất quang chỉ điểm, nhưng là mấy năm nay sớm đã tự thành nhất phái. Tự nhận cũng không so sư tốn kém. Hắn lao đi bên môi vết máu, vụt chặt tay. Bóng cây là tả mà vang, kia không biết nơi nào truyền đến thác nước tuyển lưu tiếng động kêu toàn bộ rừng rậm bầu không khí càng thêm khẩn trương. Hai người không biết khi nào đã từ trên mặt đất chuyển tới nhanh cây. Theo kiếm khí tung hành, ánh mắt có thể đạt được chỗ, dừng dậm một mảnh hỗn độn. Kia phía trước bị chướng khí sở mê hoặc lâm vào đứng thẳng bất động chim bay thú chạy nhóm cũng bỗng nhiên bừng tỉnh, bay đi chạy trốn. Nhị sư huynh trên người thương càng ngày càng nhiều. Nhưng là sư tôn cũng không hảo đến chỗ nào đi. Bởi vì Ly Gần, Bạch Lang thậm chí có thể thấy hắn hổ khẩu chỗ gân xanh di động. Tử khí theo miệng vết thương một đường hướng lên trên ngảy. Tiên phát quang khổ khẩu hết, lại lại lần nữa áp chế. Hắn mạnh mẽ động võ. Đã có tổn hại kinh mạch, chỉ sợ lúc sau sẽ càng thêm nghiêm trọng. Bạch lang sốt ruột không được. Mắt thấy hai người còn muốn tiếp tục đánh, nàng mồ hôi trên trán đều phải nhỏ giọt tới. Không được, không thể lại đánh. Tiểu bạch long nghĩ như vậy, dùng sức phá tan phong ấn, đồng nhiên mở to hai mắt. Di, từ từ. Nàng linh lực phá tan. Nàng không biết này linh lực phong ấn muốn là không có bao lâu thời gian, còn tưởng rằng là chính mình vừa rồi khôi phục lúc sau phá tan dòng nước gấm theo móng nuốt nhỏ chảy về phía bốn phía linh khí khôi phục sau bạch lang nhẹ nhàng thở ra rốt cuộc có thể ngăn cản sư tôn cùng nhị sư huynh đánh nhau Liên ở hiến phất quang buộc chặt kiếm là lúc đống nhiên bị hộ hảo hảo tiểu bạch long tử cổ tay háo trung lao tới phải dùng cái gì tới chân áp trụ hai cái muốn đánh nhau người đâu bạch lang lúc này cũng chỉ nghĩ tới vũ lực nàng ngựa đầu ngâm nga một tiếng dòng ngâm thanh chấn vỡ rừng rậm kết giới theo bên ngoài rất xa truyền ra đi bạch lang chậm rãi chậm rãi biến đại thân thể biến thành một cái màu bạc trường long. Cái đuôi vung, nhìn về phía hai người. Các ngươi lại đánh liền đem các ngươi bắt lại. Vừa rồi kiếm khí bị long đuôi hóa giải rớt. Quý tu dừng bước chân, cùng tiểu bạch long ánh mắt đối thượng. Bạch lang mím môi, thấy hắn ánh mắt rời về phía chính mình vừa rồi bị trưa khỏi tiểu giác. Vẫn là mở miệng nói, không có gì vấn đề lớn. Đã không đau. Câu này cùng loại với an ủi nói, là từ bạch lang trong miệng nói ra. Quý tu trinh lang một chút. Không nghĩ tới nhất quán mang thủ tiểu bạch long cư nhiên không trách hắn. Hắn ánh mắt lập lòe. Liền thấy Bạch Lang quay đầu lại đi, một cái đuôi cuốn lên yến phất quang. Tử khí kỳ thật đã sắp ăn mòn đến trái tim. Nhưng lại yến phất quang trên mặt lại một chút không có biểu hiện ra ngoài, duy dư khóe môi vết máu lộ ra chút. Hắn thương tự nhiên là muốn so quý tu trọng nhiều. Quý tu trên người thương nhìn như đáng sợ, kỳ thật một trị liệu liền hảo. Nhưng lại yến phất quang lại là tử khí ăn mòn, sinh sôi chịu được. Hơn nữa Lấy hắn tu vi, đại nhưng ngay từ đầu liền áp chế quý tu. Nhưng là hắn lại không có. Quý tu buộc trả tay. Tiểu Bạch Long quay đầu tới, cuối cùng do dự mà chỉ nói câu, cái kia, ta trước mang sư tôn đi chữa bệnh. Nhị sư hình, ngươi cũng chạy nhanh đi trị thương đi. Liên thu hồi ánh mắt, xoay người cuốn yến phất quang nhảy vào phía chân trời. Lúc này đây, quý tu không có ngăn đón. Hắn đứng ở tại chô năm kiếm, nhìn chính mình ngu bàn tay thượng kiếm thương, qua hồi lâu, đống nhiên rũ xuống mắt nàng cư nhiên không có đoán hắn, mà bên kia, ở cảm ứng được cách đó không xa kiếm khí khi, gia ly liền đã biết trước mặt chính là hảo cảnh, có lẽ hắn đã sớm biết, chỉ là rốt cuộc là ở chỗ này dừng mà thôi. chậm rãi để sát vào long giác thiếu nữ mở to hai mắt, như là thấy cái gì không thể tưởng tượng sự tình giống nhau, theo không trung đột nhiên tiêu tán. gia ly trong tay phật quang nhẹ điểm, mày chậm rãi lỏng xuống dưới, mà lúc này, một tiếng rồng ngâm vang vọng không trung, gia ly động tác dừng một chút ngẩng đầu lên. Dông âm, là tiểu bạch. Hắn mím môi, dừng lại động tác, liền thấy bầu trời một đạo bạch quang hiện lên. Thức mau hoàn toàn đi vào tầng mê trung. Tiến phất quang phía trước quả nhiên là cường trống. Ở bị tiểu bạch dùng cái đuôi cuốn lên trong ngáy mắt, hắn liền hôn mê bất tỉnh. Bạch lang quay đầu lại nhìn đôi mắt ba nhòn nhọn, nhọn thượng huyết, suốt ruột không được. Vậy phải làm sao bây giờ nha? Sư tôn không thể xảy ra chuyện. Nghĩ đến phía trước nhị sư huynh có nói qua, Nguyệt Loan tuyển liền ở phụ cận. Bạch Lang vội vàng mang theo sư tôn đi tìm. Đơn giản nàng hiện tại linh khí khôi phục, tìm khởi đồ vật tới thực mau. Khổng Lỗi uy áp bao phủ toàn bộ rừng rậm. Bạch Lang thiển kim sắc long đồng nhất nhất hiện lên, ở nhìn đến một cái điên cuồng chạy trốn thân ảnh khi hơi hơi dừng một chút. Những mày dùng móng đuốt cách không một chảo. Thật vất vả bị thả một con ngựa trứng tinh lại bị bắt lên. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Trứng tinh cảm thấy rừng rậm đã xảy ra biến cố, liền vội vàng muốn chạy trốn, không nghĩ tới lại vẫn là bị bắt lên. Quay đầu nhìn lại, cư nhiên là phía trước cái tia long, càng là sợ tới mức hồn phi phách tán. Đại nhân tha mạng, tiểu nhân không phải cố ý dùng ngài bộ dáng chế tạo xương mù ảo cảnh. Tiểu nhân về sau cũng không dám nữa. Cái gì ảo cảnh bộ dáng gì? Nay tiểu yêu tinh còn đã làm bại hoại nàng danh dự sự. Trong đầu ý tưởng chợt lóe rồi biến mất. Bất quá bạch lang thực mau ném tới một bên, nắm chặt thời gian hỏi chính mình muốn hỏi sự tình. Câm miệng, lại xào ăn ngươi. Ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu. Nguyệt Loan Tuyển ở đâu? A, Chứng tinh nguyên bản cho rằng nàng muốn hỏi cái gì, không nghĩ tới cư nhiên là hỏi Nguyệt Loan Tuyển. Vội vàng nhẹ nhàng thở ra. Đại nhân tham mạng, ngài theo bên trái phi cái một nén nhang thời gian liền đến. Bất quá kia địa phương có vệ binh gác. Hắn lời nói còn chưa nói xong. Liền bị bạch lang bung lỏng ra móng đuốt. Kia quay lại vội vàng bạch long xoay người liền hướng về hắn chỉ phương hướng bay qua đi. Mãi cho đến nàng rời đi kia chương tinh mới nhìn đến Bạch Long đại nhân cái đuôi mặt sau cuốn người. gì này không phải lúc ấy lấy kiếm ép hỏi hắn cái kia kiếm tu tôn thượng sao. Hắn như thế nào hôn mê. Chương tinh nghi hoặc tự nhiên là không có người trả lời. Bạch Long một đường rốt cuộc bay đến Nguyệt loan tuyển. Túi đầu vừa thấy, cửa sát thật thủ rất nhiều người. Nghe nói nơi này không có thành chủ lệnh bài không cho đi vào. Bạch Long lắc lắc cái đuôi Chuẩn bị cương sấm. Ai biết nàng mới vừa biến thành người từ bầu trời phi xuống dưới khi. Những cái đó vệ binh lại nhíu mày nhìn nàng cùng sư tôn liếc mắt một cái, không có ngăn lại bọn họ. Bạch Lang chớp chớp mắt, có chút mê hoặc, lại không biết là phía trước Phong Vân Su đưa nàng lệnh bài nổi lên tác dụng. Kia lệnh bài chói lọi liền ở nàng bên hông treo, vệ binh nhóm chỉ là y tư y tư nhìn mắt, liền thả bọn họ đi vào. Thuận lợi không thể tưởng tượng. Bạch Lang tuy rằng kỳ quái, nhưng là loại này thời điểm cũng không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp liền đỡ sư tôn vào Nguyệt Loan Tuyển. Cung ngoại giới đồn đại không quá giống nhau. Nguyệt Loan Tuyền ao cũng không có rất lớn. Chỉ là một cái nho nhỏ ánh trăng hình dạng tuyển tám. Lúc này Thái Dương vừa mới lặn sơn, ở ánh trăng còn không có dâng lên thời điểm, Nguyệt Loan Tuyền trung chỉ là bình thường linh dịch. Bất quá cho dù là thứ này, cũng đối thương thế lại ở chưa trị tác dụng. Bạch Lang đem sư tôn bỏ vào đi lúc sau. Chính mình do dự một chút, ở nước suối biên bố trí một cái kết giới. Bởi vì thập phần thẹn thùng. Lần đầu tiên làm loại chuyện này có chút ngượng ngùng. Nàng còn cô y dùng long tức bao phủ ở cái này địa phương. Đem kết giới ra cô đến nhận chức là thánh tôn tới đều nhìn không thấy bên trong nồng nỗi. Sau đó mới cởi áo ngoài, chậm rãi đi vào trong ao. Ấm áp nước suối đột nhiên cuốn lên tới, thủy ôn làm cho tiểu bạch mắt cá chân châu ngứa. Nàng dường như không có việc gì hò khăn thành, nói cho chính mình bình tĩnh bình tĩnh. Nàng chính là một cái gặp qua việc đời ác long, không thể bởi vì điểm này nghi sự liền kinh hoàng thất thố. Nhưng mà cho dù là như thế này nghĩ. Bạch lang trên mặt lại vẫn là đỏ lên. Nàng sờ sờ tiểu giác, chầm rãi chìm vào hồ nước chung. Sớm tại tiến vào tuyển trung khi, tiến vất quang liền tỉnh. Hắn đầu ngón tay hơi hơi giật giật, vốn là tưởng mở mắt ra, nhưng là không biết nghĩ tới cái gì. Lại ngừng lại. Quá vãng vẫn luôn là hắn chủ động. Lần này làm này tiểu long chủ động một chút cũng chưa chắc không thể. Hắn trong cổ họng một trận phát ngứa, thanh ngọt máu nảy lên tới, lại bị sinh sôi áp xuống đi. Ở bạch lang nhìn không thấy địa phương. Nhỏ đến khó phát hiện con ngôi Kia thon dài đốt ngón tay giật giật động tác Cũng bị che lấp đi xuống Bạch lang nổi tại trong nước không có thấy Trong đầu lúc này còn đang suy nghĩ Nên làm cái gì bây giờ Lập tức liền phải buổi tối Sư tôn còn không có tỉnh Khi đó xuân cung đồ thấy thì thấy Nhưng nàng hẳn là dùng như thế nào a Hai người ở ao hai bên Tiểu bạch long quần áo ướt đẫm Trong chốc lát nổi lên xem một chút Lại bởi vì thẹn thùng lại lần nữa phủ đi xuống Yến Phất Quang thức hải thấy rõ. Tuy rằng trên người đau lợi hại, nhưng là rồi lại cảm thấy có chút buồn cười. Nàng nên sẽ không còn không biết như thế nào làm đi. Không đúng. Xem mặt nàng hồng bộ dáng, hẳn là đã biết. Yến Phất Quang trong lòng dừng một chút. Rốt cuộc ở tiểu bạch Long lăn qua lộ lại tự mình an ủi thời điểm. Làm bộ vừa rồi tỉnh bộ dáng, mở bừng mắt. Tiểu bạch. hắn tiếng nói có chút khàn khàn. Bạch lang thân thể cứng đờ, lập tức quay đầu lại đi. liền thấy sư tôn ho nhẹ thanh thư ao bên chậm rãi ngồi dậy thân, hắn một thân màu đen cẩm y lìa lúc này bị thủy ướt nhẹp, y hạ vân ra rõ ràng trông rất đẹp mắt, tiến phất quang hầu kết lan lụt, nơi đó nàng phía trước thời điểm đã từng hàng quá, nàng tiểu rắc một chút một chút biến thành hồng nhạt. lại rời về phía sư tôn trên mặt, vẫn tóc ngọc quan tản ra, tuấn mỹ đến cực điểm khuôn mặt lúc này không hề che lấp nhìn nàng, tiểu bạch, nơi này là chỗ nào? tiến phất quang làm ra vẻ hò khan thanh hỏi, a, bạch lang bưng kín mặt ở sắc đẹp đánh sâu vào dưới, Hoán Hoán mới nhỏ giọng nói, "Nơi này là Nguyệt Loan Tuyển, hiện tại Nguyệt Hoa còn không có cô động ra tới." Bất quá nàng dừng một chút còn có một nén nhang thời gian liền đến ban đêm. Yến Phất Quang còn chưa bao giờ gặp qua tiểu Bạch như vậy. Nàng lặng lẽ che mặt, nhưng là từ đầu ngón tay đều phiếm ra hương nhạt, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn rất có hứng thú, lại cảm thấy trong lòng mềm một chút. "Nga, Nguyệt Loan Tuyển, nơi này không phải chỉ có lượng tình tương duyệt nhân tài có thể vào chư?" Ta tuy rằng thích Tiểu Bạch, nhưng là Tiểu Bạch ngươi không phải. Hắn thở dài, Tuấn Mỹ khuôn mặt thượng hơi hơi nhăn lại mi. Bạch lang vừa nghe lời này, lập tức buông lỏng tay ra. Ta cũng thích Sư Tôn. Miệng nàng một gáo liền nói ra tới. Nói xong lúc sau, trên đầu Tiểu Giác lại càng đỏ. Trong không khí lặng lặng, tiếng Phất Quang rốt cuộc không nhịn cười lên. lông ngực chấn động thanh âm nghe rõ ràng. Bạch lang nếu là lúc này còn không hiểu Sư Tôn là cố ý, chính là thất cờ. Sư Tôn, đều khi nào Ngươi còn nói giỡn? Yến Phất Quang nhìn nàng mạnh mẽ bình tĩnh bộ dáng, đôi lông mày chậm rãi bung ra, đáy mắt đều là ý cười. "Tiểu Bạch, lại đây." Lúc này hoàng hôn rơi xuống, nhật nguyệt luân phiên, bóng đêm cũng đã tiến đến. Một vòng trăng rằm lặng lẽ tự dưới tảng cây dâng lên. Bạch Lang do dự một chút, chậm rãi bơi qua đi. Kết quả vừa qua khỏi đi, liền thấy Sư Tôn vươn tay tới. Cặp kia tay cầm kiếm nguyên bản là nắm chặt, nhưng là thấy nàng lại đây, lại nhẹ nhàng mở ra. Bên trong là Một ngôi sao. Bạch lang mở to hai mắt. Kia trăng tròn thanh huy chiếu vào bên cạnh ao. Sư tôn ngữ khí tùy ý, cho ngươi. Trưng 101. Linh tu loại chuyện này, đối với bạch lang tới nói là thực xa lạ. Ở sư tôn cấp ngôi sao lúc sau, nàng trong lòng hơi hơi năng một chút. Chỉ cảm thấy liền lòng bàn tay này mát lạnh ánh sao đều là nhiệt. Tiểu bạch long do do dự dự nhéo một chút. Kia ngôi sao giống như là trong nước thanh quang giống nhau tản ra. Này này. Bạch lang mở to mắt. Chỉ chốc lát sau kia ngôi sao lại lần nữa tụ lên. Bạch lang quay đầu lại đi, liền thấy sư tôn lúc này thấy một màn này không có chút nào kinh ngạc. Yến phất quang đôi lông mày thả lỏng nhìn nàng. Đôi mắt một cái chấp mắt đều không có rời đi quá Bạch lang. Hắn dừng một chút, đột nhiên hỏi, sợ hay sao? Sợ, sợ. Cái gì sợ? Xuân cung đồ đều xem qua, còn có cái gì sợ quá? Bạch lang sắc lệ nội liêm nghĩ, nhưng là tiểu giác lại hồng kỳ cục Nàng hung hăng bắt được ngôi sao. Nhìn về phía Yến Phất Quang, ác thanh ác khi nói, sư tôn ngươi nằm hảo thì tốt rồi Hắn còn sinh bệnh, hiện giờ tự nhiên là chỉ có thể nằm hảo Yến Phất Quang cũng không có sinh khí Lúc này trăng tròn đã lên tới tối cao chỗ Từ trong rừng lặng lặng, nước suối róc rách, ban đêm đã hoàn toàn tới Bạch lang nhìn trước mặt sắc đẹp, hít một hơi thật sâu Đống nhiên lặng lẽ đem chân hóa thành cái đuôi, Màu ngân bạch long đuôi ở trong nước lập lòe, rắc lên nguyệt huy sau xinh đẹp đến không được Tiểu Bạch nghĩ xuân cung đồ bộ dáng, dùng long đuôi nhẹ nhàng câu trụ sư tôn quần áo. Nàng lúc này cũng thẹn thùng, nhưng là có lẽ là trong tay nắm ngôi sao duyên cớ, tuy rằng như thế, nhưng là lại kiên định rất nhiều. Kia mềm mại long đuôi quét đến bụng, Yến Phất quang ánh mắt thâm chút, nguyên bản hài hước biểu tình rốt cuộc thay đổi. Long giác thiếu nữ tự trong nước chậm rãi trồi lên tới gần, ấm áp hơi thở phun ở bên cổ, Yến Phất quang thậm chí có thể thấy rõ tiểu Bạch long đuôi mắt bởi vì tình dục mà bức ra rớt rác. Mê mại Một màn kim sắc tiểu diễm tan đi, hắn buộc chặt tay, vẫn từ long đuôi chọn đi trên người hắn lướt đấm cẩm y liễu. Hai người ly rất gần rất gần. Từ trên ngọn cây khuynh tiết mà xuống ánh trăng vẩy đẩy toàn bộ nước suối chung. Chậm rãi chậm rãi ngưng kết thành nguyệt hoa, đem hai người bao vây ở trung ương. Yến phất qua nguyên bản là tưởng, nếu tiểu Bạch sợ hay nói, hắn cũng sẽ dừng lại. Hắn tu hành đến tận đây, thích chính là Bạch La người này, cũng không phải giải. Độc. Muốn hay không dừng lại? Hắn cuối cùng hỏi lại một lần, bởi vì nhẫn mãn, trên chán mồ hôi rơi xuống, hơi thở trầm thấp. Bạch Lang liếm liếm tiểu Long Nha, Dung Long Nha bỗng nhiên cắn thượng sư tôn lăn lộn hầu kết, Mẫu ngân bạch Long đuôi chậm rãi chậm rãi từ trong ra ngoài quanh lại hắn, như là ở bảo hộ đồ ăn giống nhau. Bạch Lang dù sao cũng là Long, đến bên miệng đồ ăn còn chưa từng có rơi xuống đi đạo lý. Tiễn Phất Quang cười khẽ thanh, theo Nguyệt Hoa một chút một chút chữa trị thân thể, ở tiểu bạch Long đuôi biến thành hai chân là lúc. Hắn đông nhiên rủi tay cầm đối phương vòng eo. Hung hăng đem người kéo xuống dưới. Cả đêm thời gian, Bạch lang tỉnh lại sau eo đau bối đau, chỉ cảm thấy cả người đều đau. Nàng hàng mi dài run rảy, phát hiện nàng không có ở tối hôm qua Nguyệt Loan tuyển trung, ngược lại về tới khách điếm. Tiểu Bạch ghé vào trên giường ký ức hậu chi hậu giác tìm trở về. Từ từ, nàng tối hôm qua cùng sư tôn. Động phòng. Nguyên lai động phòng lại như thế này bộ ráng A. Xuân cung đồ nói quả nhiên không tồi, này còn rất thoải mái. Bạch lang nghĩ nghĩ, mặt liền đỏ. Tiến phất quang vừa tiến đến, liền thấy tiểu bạch long hóa thành hình người ghé vào trên giường không biết suy nghĩ cái gì. Không chỉ là mặt đỏ, ngay cả trên trán tiểu rắc cũng tiêu không thành bộ dáng. Hắn nhúng mày, thăng thêm tiếng bước chân. Liền thấy tiểu bạch đột nhiên quay đầu. Lại có tật giật mình, sư tôn, người đã trở lại. Tiểu bạch lần đầu làm loại chuyện này, tiến phất quang sao có thể rời đi. Hắn bất quá là đi ra ngoài đổ chén nước mà thôi. Thối hôm qua nên rửa sạch đã rửa sạch qua thấy tiểu bạch long sinh long hoạt hổ không có gì phát sốt dấu hiệu tiến phất quang đem trong tay cái ly đưa qua sau đó ngồi ở giường biên đa tạ sư tôn bạch lang vừa lúc có chút hát uống lên khẩu mật thủy lúc sau xoa xoa eo nàng lúc này còn chỉ ăn mặc màu trắng áo trong tuyết trắng quần áo hạ có một mảnh dấu vết rất sâu như là bị nắm lấy lại như là hôn môi ở mảnh khảnh trên da thịt tấn hạ dấu vết bởi vì góc độ nguyên nhân bạch lang nhìn không tới Nhưng lại Yến Phất Quang lại thấy rõ. Sư Tôn đang xem cái gì? Bạch Lang uống xong thủy lúc sau có chút tò mò. Yến Phất Quang tiếp nhận ly nước tới, đôi lông mày dừng một chút, về sau có thể không cần lại kêu ta Sư Tôn. Ta đã hướng phụ thân ngươi đưa qua cầu thân bái tiếp. Hắn thanh âm có chút trầm nghe tới là cùng phía trước khác biệt không lớn. Nhưng là lại nói chính là loại sự tình này. Bạch Lang cảm giác trên mặt lại muốn đỏ. Lúc này Yến Phất Quang lại đầu ngón tay ngưng tụ chút linh lực. Chầm dãi dán ở nàng mảnh khảnh vòng eo gian. Kia một mảnh chính là nhất đau nhất địa phương. Bạch lang nhẹ nhàng ai ưu thành, liền thấy sư tôn động tác tự nhiên, buông xuống ánh mắt. Là nơi này đau không? Tiểu bạch cảm thụ hạ. Bị dán địa phương ấm áp, giống như xoa nhẹ một đoàn quang đi vào giống nhau, chầm dãi hóa ở đau nhất địa phương. Hình như là không như vậy đau ai. Nàng há mồm nói. Lại có chút mới lạ, sư tôn, ngươi linh khí khôi phục Tiến phất quang thu tay. khôi phục hắn dừng một chút lại nói, không ngừng là khôi phục, còn đột phá một ít. a, bạch lang một kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên. sư tôn hiện tại đã là thánh tôn, như thế nào lại đột phá? kia nàng siêu việt sư tôn ý tưởng chẳng phải là vẫn luôn thực hiện không được? bạch lang nghĩ như vậy, mở to hai mắt. yến phất quang nhìn nàng một cái, như thế nào? ngươi không hy vọng vi sư đột phá? có lẽ là nàng phản ứng quá lớn, nhìn sư tôn ngự khí nguy hiểm lên, bạch lang vội vàng lắc lắc đầu. cũng không phải đâu, lời này nói rất là miễn cưỡng, bất qua yến phất quang cũng là hiểu biết này tiểu bạch long bản tính, biết này tiểu long vẫn luôn lấy siêu việt hắn vì mục tiêu, bằng không như thế nào sẽ lúc trước lần đầu tiên gặp mặt liền khiêu khích hắn, ở đậu nàng một phen lúc sau, yến phất quang mí môi, ở bạch lang nguyệt bài hiệu Sịu nằm sấp xuống lúc sau, mở miệng nói, không chỉ là ta đột phá, tiểu bạch ngươi giống như cũng đột phá, này nguyệt loan tuyển nước suối quả nhiên là cái thứ tốt, hắn trang tựa lơ đang nói, bạch lang hoảng sợ. Ta cũng đột phá. Nàng vội vàng túi đầu đi điều tra nội trong cơ thể. Thế nhưng thấy phía trước dung hợp huyết long đan nội đan trở nên lớn hơn nữa một ít. Kia nội đan mượt mà no đủ, màu sắc thượng còn phiếm kim quang. Vừa thấy đó là phẩm chất thực tốt bộ dáng. Bạch lang phát giác chính mình thế nhưng ổn định đến quyết tử cảnh giới. Huyết long đan mang đến di động linh lực bị ổn định ở trong cơ thể hoàn toàn hấp thu. Bạch lang nguyên bản cho rằng chính mình chỉ có thể làm mấy tháng quyết tử cảnh giới tu sĩ, không nghĩ tới trải qua nguyệt loan tuyển lúc sau. Hiện tại trực tiếp đột phá tới rồi chỗ đó. Nàng ngay từ đầu đầu tiên là không thể tin tưởng. Mặt sau phản ứng lại đây, cẩn thận dò xét một phen nội đan không thành vấn đề lúc sau, lại mỹ tư tư dùng thức hải ở bên trong phủ lăn một vòng. Cao hứng nháy mắt đã quên sư tôn. Vội vàng nhảy dựng lên liền phải đi cấp phụ thân viết thư. Đột phá quyết tử cảnh chính là cái vấn đề lớn. Ngay cả nàng phụ quân hiện tại cũng bất quá cái này cảnh giới đâu. Nàng cao hứng quên hết tất cả, lại bị Yến Phất Quang bắt được tay. Làm sao vậy Sư Tôn. Nàng quay đầu lại đi, tiến phất quang cười nhạt thanh. Tiền đồ. Viết thư trước không nóng nảy. Dù sao ra phong nguyệt thanh lúc sau, ngươi liền sẽ nhìn thấy Bạch Trần Long Quân. Hiện tại trước cùng ta đi ra ngoài nhìn xem. Đi ra ngoài, nhìn xem. Bạch lang ngay từ đầu không có lý giải những lời này ý tứ. Chờ đến cùng Sư Tôn cùng nhau ra cửa phong lúc sau, mới ý thức được khách điếm bầu không khí có chút không đúng. Nhị Sư huynh ở cửa đại đường ngồi, mà già ly thánh tăng cầm trong tay lần chẳng hạn. Đứng lên phía trước cửa sổ, như là đang đợi cái gì? Ai, tiểu bạch ngươi tỉnh. Phong vân su vừa thấy người ra tới, làm mặt quỷ nói. Và, ngươi không chỉ có ra tới, lại còn có đột phá. Những lời này đánh vỡ bình tĩnh. Bạch lang bốn dĩ cảm thấy đột phá thực hưng phấn tới, nhưng là không biết vì cái gì lúc này thế nhưng cảm thấy có chút xấu hổ. Nang mí môi, nhỏ giọng cùng phong vân su chào hỏi. Lại nhìn về phía nhị sư huynh cùng thánh tăng. Ha ha. Mọi người đều chờ ở nơi này làm cái gì? Quý Tu ngẩng đầu lên, liền thấy Yến Phất Quang thỏa mãn đứng ở Bạch Lang phía sau, thậm chí còn tràn ngập chiếm hữu dục nắm tay nàng. Bạch Lang trên mặt thoạt nhìn tinh thần thực hảo. Chẳng qua, bên gáy một mặt vệt đỏ tỏ rõ đêm qua đã xảy ra cái gì. Hắn đã sớm dự đoán được, lúc này không khỏi buộc chặt kiếm. Hắn rốt cuộc vẫn là trầm sao? Quý Tu ánh mắt phức tạp. Trải qua bắt cóc sự tình, Bạch Lang cũng có chút xấu hổ. Nàng vất vất tay liền buông xuống. Liên ở nàng cho rằng nhị sư huynh sẽ không nói thời điểm. Hắn lại nói, "Ta tới. Nhìn xem ngươi." Quý Tu nói đến nơi này ngữ khí dừng một chút. "Thương đã trị hết?" "Thương?" Nàng sững sốt một chút, lúc này mới nhớ tới là nàng hôm qua nói nhị sư huynh trên người thương. Mu bàn tay thương miệng vết thương bị bọc lên dược, lạnh lạnh, mang theo chút lạnh lẽo. Hắn ánh mắt hơi lóe, nhìn Tiểu Bạch sững sốt một chút, đương nhiên đuôi lông mày chậm rãi chậm rãi thả lỏng xuống dưới. "Ngươi long giác thượng thương còn đau không?" Bạch Lang lắc lắc đầu. Không đau. Khách điếm lúc này liền thừa mấy người bọn họ. Yến Phất Quang Tuy có chút bất mãn tiểu Bạch long cùng người khác nói chuyện, nhưng rốt cuộc vẫn là không nói gì thêm. Ở Quý Tu đứng dậy sau, hắn hơi hơi nhíu nhíu mày, lại thấy đối phương lập tức đi hướng Bạch Lang, ngừng ở nàng trước mặt. "Đúng nhiên cong hạ eo." Bạch Lang mím môi, liền thấy nhị sư huynh lạnh lùng khuôn mặt dừng một chút. "Ta hôm qua đi y quán, thuận tiện giúp ngươi mua bình dược." Nàng chinh lặng một chút, tiếp nhận cái trai tới. Yến Phất Quang nhíu mày trong lòng có chút dự cảm bất hảo, liền thấy, quý tu nhìn hắn một cái. Đáy mắt thần sắc bất biến. Lại nhẹ nhàng xoa xoa bạch lang trên đầu tiểu long giác Trường môn triệu ta có việc, ta về trước tông. Tiểu bạch, chiếu cố hảo tự mình. Hắn nói xong xoay người liền đi rồi. Bạch lang cầm kia bình rượu đáy lòng có chút không tha. Phong vân su nhẹ chật một tiếng. Đối vị này quý tu quân nhưng thật ra xem trọng liếc mắt một cái. Nàng lúc này sớm đã biết mấy người thân phận. Nhưng vẫn là ra mặt dày tới xem náo nhiệt. Ở biết tiểu bạch cùng nàng sư tôn vào Nguyệt Loan tuyền lúc sau, nàng nguyên bản cho rằng cái này thoạt nhìn nhất tính cách nhất thô bạo quý tu sẽ thẹn quá thành giận gì đó, nhưng là không nghĩ tới hắn cư nhiên khắc chế chính mình. Quý tu giống như là một phen không có vỏ kiếm, thường lui tới tổng lo lắng hắn hại người hại mình, không nghĩ tới lại có khắc chế một ngày. Không chỉ có là phong vân su kinh ngạc, ngay cả già ly cũng nhìn hắn một cái. Quý tu chỉ là hướng mấy người gật gật đầu, liền xoay người rời đi. Bạch lang nhìn về phía thánh tăng. Hắn ở trong đại đường cũng thấy một màn này. Lúc này đáy mắt hơi có chút mỏi mệt. Hai người ánh mắt tương đối. Bạch lang phát giác luôn luôn trời quang trăng sáng thánh tăng hôm nay lại có chút chật vật. Trên người hắn tăng ý có chút nếp hốn, đáy mắt hơi thanh. Tuy như cũng là ôn hòa, nhưng là cùng thường lui tới hoàn toàn không giống nhau. Gia ly nhìn bạch lang buộc chặt tay, lại nhìn về phía yến phất quang. Phất quang chân quân có không làm ta cùng tiểu bạch. Thí chủ, đơn độc tâm sự. Chương 102. Khách điểm chỉ còn lại có 2 người. Bạch lang nhìn về phía giả ly thánh tăng, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết muốn nói gì. Nói ha ha ha, thánh tăng ngươi ăn cơm sao? Giống như có chút không đúng. Vẫn là nói thánh tăng ngươi có chuyện gì. Liên ở tiểu bạch long rồi dám thời điểm, giả ly tựa hồ là nhìn ra nàng xấu hổ, chủ động mở miệng. Phất quang chân quân thương thế đã hảo đi. Bạch lang gật gật đầu. Giả ly thanh linh ánh mắt hơi hơi đặt ở trên người nàng. Do dự thật lâu, Đông Nhân nói: "Tiểu Bạch, có thể bồi ta đi ra ngoài đi một chút sao?" Hắn phía trước xưng hô Bạch Lang thời điểm đều là Tiểu Bạch thí chủ, lần này lại là Tiểu Bạch, tình lược mặt sau hai chữ, nhưng là Bạch Lang lại không có nghe ra tới. Nàng thấy Thánh Tăng sắc mặt tạm đạm, cho rằng hắn hôm nay là tâm tình không tốt, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tốt xấu ở Bạch Lang xem ra, Thánh Tăng đã từng cũng giúp nàng thật nhiều thứ. Tiểu Bạch gật gật đầu. "Thánh Tăng muốn đi nơi nào?" "Hảo a." Phong Vân Xu bắt quái chi tâm nhìn lén nơi này. Trong lòng quả thực tâm ngứa khó nhịn, không biết bọn họ muốn đi đâu nhi biên. Nhưng là Già Ly cùng Bạch Lang Tu Vi ở đâu, nàng liền muốn nhìn lén đều không thể. Nàng chỉ có thể tạm thời tắt cái này tâm tư, hơi hơi tiếc nuối thở dài. Bạch Lang hôm qua lúc sau vẫn là lần đầu tiên ra khách điếm. Phong Nguyệt Thành trời nắng liên tục nhiều ngày, hôm nay lại là mưa rầm liên miên, vừa ra khỏi cửa, liền thấy góc đường người đi đường quay lại vội vàng. Già Ly bước chân dừng dừng. Tinh thần tràn đầy tiểu Bạch liền quay đầu lại đi, "Thánh tăng ngươi chờ một chút, ta đi mua đem rủ." Nàng nói xong lúc sau liền nhanh chóng xuyên qua màn mưa, chạy tới phố đối diện tiệm tạp hóa. Nơi đó cửa chính phóng một loạt rủ cụ. "Lão bản, hai thanh rủ." Bạch Lang thanh toán linh thạch lúc sau, mới quay đầu lại đi. Gia Ly thánh tăng đang đứng ở đối diện chờ nàng. Nàng phất phất tay, lại thật cao hứng chạy trở về. Kia trời mưa lớn chút, thời tiết ẩm ù, Bạch Lang trên người bị làm ướt chút, ngay cả trên tóc cũng bắt đầu tích thủy nhưng là lại một chút cũng không thèm để ý. Còn cười đôi mắt con cong. Cho ngươi thánh tăng. May mắn ta lần này ra cửa mang linh thạch. Nàng mua hai thanh rủ, cười khanh khách đem trong đó một phen đưa cho giả ly. Tiểu Bạch Long rõ ràng bị sối, nhưng là lại một chút cũng không ngại. Giả ly ánh mắt dừng một chút, đầu ngón tay mà thôi hạ. Ở rũ mắt khi, đồng nhiên lấy ra tay háo gian khăn. Bạch lang còn không có phản ứng lại đây, liền thấy giả ly thánh tăng thế nàng xoa xoa trên mặt thủy. Thánh Tăng khăn mang theo cổ nhàn nhạt đàn hương mùi vị. Bạch Lang có chút mất tự nhiên muốn né tránh, nhưng là lại bị hơi hơi giam cầm trụ. Hai người ly hơi chút gần chút. Bị kia đàn hương hơi thở bao vây thời điểm, Bạch Lang phía sau lưng cứng đờ, nhìn không được chớp chớp mắt. Nàng vừa định nói Thánh Tăng nếu không nàng chính mình tới. Liên lại thấy giả Ly Thánh Tăng biểu tình. Hắn đuôi lông mày hơi hơi nhu hòa chút, tối đầu khi biểu tình chuyên chú chân thật đáng tin. Bạch Lang đành phải lại nhắm lại miệng. Cũng may thực mau Già ly liền thu hồi tay. Gặp mưa không tốt. hắn cuối cùng chỉ nói như vậy một câu. Bạch lang mím môi. Cái kia, chính là ta là Long A. Long như thế nào sẽ sợ gặp mưa đâu. Câu này thiên chân mà trắng ra nói, têu già ly trong lòng hàn băng hóa khai chút. Bạch lang lui về phía sau một bước. Không được tự nhiên sờ sờ vừa rồi bị sát địa phương. Già ly không tự giác nở nụ cười, là ta đã quên. Hắn tổng cảm thấy tiểu bạch là yêu cầu tiểu tâm bảo hộ nhỏ yếu sinh mệnh. Lại đã quên nàng là Long. Là trời sinh liền thuộc về không trung Long. Này cười làm khói mù hơi hơi phất đi chút. Bạch lang quay đầu lại đi, liền thấy giả ly thánh tăng đã khởi động rủ. Tiểu bạch, chúng ta nơi nơi đi một chút đi. Hắn mỉm cười quay đầu tới, bạch lang mím môi, hảo a. Bởi vì trời mưa duyên cớ, nguyên bản náo nhiệt trong thành đã không có gì người. Bạch lang cùng giả ly theo phía trước tàn lưu chợ đèn hoa đi xuống dưới, phát hiện ngay cả tiểu bán hàng rong cũng thu quán phiến đá xanh trên đường tất cả đều là người đi đường, chỉ có bọn họ hai cái chậm gì gì đi tới. Bạch lang luôn luôn là trong lòng không có gì khói mù tính tình, giờ phút này càng là nhàn tản. Bồi Thánh tăng thường thường đi một chút nhìn xem. Hai người chống nhất bạch nhất H2 thanh rủ, thoạt nhìn thế nhưng mạc danh hài hỏa. Từ nơi này đi qua đi chính là chúng ta ngày đó đi cái kia lưu hà bờ sông. Bạch lang đi đến nơi này thời điểm, chỉ chỉ. Nhớ tới ngày đó buổi tối chính mình rất áo tràng. Chạy ra kết quả đụng vào Thánh Tăng. Già ly cũng nhớ rõ. Hắn còn nhớ rõ phía trước cách đó không xa có cái vòng cầu. Hắn ánh mắt hơi hơi loé loé Tiểu Bạch Long quay đầu do dự nói, cái kia Thánh Tăng, ngươi có phải hay không tâm tình không tốt lắm à? Nếu không, chúng ta đi đầu đầu đá. Đây là Già Ly Thánh Tăng chính mình nói, tâm tình không tốt thời điểm đầu đầu cục đá sẽ hảo. Bạch lang ngày đó cũng là như vậy tâm tình hảo lên. Thấy trước mặt khuôn mặt tịnh nhiên Thánh Tăng dừng lại. Tiểu Bạch lại lập tức từ cổ tay háo ly móc ra một phủng cục đá. Cũng không biết nàng là khi nào tích có hạ, nhiều cơ hồ một bàn tay đều ôm không được. Bạch lang tuy rằng không biết thánh tăng vì sao tâm tình không tốt, nhưng vẫn là thập phần chi kỷ rơ lên một tay háo cục đá. Phía trước ngươi mời ta, hiện tại ta cũng có thể thỉnh ngươi. Vẫn luôn ném tới ngươi tâm tình làm tốt ngăn. Tiêu cục đá thực sự rất quen thuộc. Gia ly ánh mắt từ trên tảng đá dịch đến Tiểu Bạch long trên người, liền thấy nàng vẻ mặt tiêu ngạo bộ dáng. Hắn ma xui quỷ khiến cầm lấy một viên cục đá tới. Mở miệng ngư khí ôn hòa, đi thôi. Ngươi nói, ta tâm tình làm tốt ngăn. Đó là, người sư tôn tìm ngươi, cũng không cho rời đi. Hắn ánh mắt nghiêm túc nhìn Bạch lang. Tiểu Bạch Long nói xong lúc sau mới ý thức được chính mình vừa rồi giống như có điểm khoác lác. Nhưng là, ai, tính, không để ý tới sư tôn một lần cũng không quan hệ đi. Vì thế nàng gật gật đầu. Thánh tăng liên tâm, chúng ta đi thôi. Hai người cầm ô. Đi ngược chiều với mọi người. Chậm rãi liền đi tới ngày đó buổi tối bờ sông. Phía trước phát hiện phương sinh vòm cầu còn ở. Bạch lang hơi có chút cảm khái. Đông nhiên nhớ tới, sư tôn. Độc. Đều giải đã nhiều ngày giống như còn chưa từng có gặp qua phương sinh đâu. Lại nói tiếp, chính mình giống như còn thiếu phương sinh vài ngàn khối linh thạch. Nàng cố ý ở vòm cầu nhìn thoáng qua. Nếu như bị già ly nhốt ở huyết thanh châu phương sinh biết nàng còn nhớ rõ chính mình thiếu hắn tiền. Nhất định sẽ cảm động đến khóc lóc thảm thiết Nhưng mà Phương sinh hiện tại cùng Bạch Lang một châu chi cách Chỉ có thể vô năng cùng nộ Bọn họ đi đến bờ sông thời điểm Vũ đã sắp không được Trên mặt sông chỉ có một tia giọt mưa gợn sóng hiện lên Thật lâu không tiêu tan Bạch Lang mắt sắc thấy có chỉ hết xanh nhảy vào trong nước Nàng cầm đá ném viên Lại dường như không có việc gì đưa cho giả ly thánh tăng Ở nàng nhìn không tới địa phương Giả ly thánh tăng trong mắt hiện lên một tia rất nhỏ ý cười Này vẫn là từ hắn tu đạo về sau, lần đầu tiên lại lần nữa cầm lấy đá. Gia Ly trong tay hoảng hốt một chút, ở tiểu bạch long trong ánh mắt chậm rãi ném đi ra ngoài. Tiến phất quang không nghĩ tới hai người cư nhiên còn đi ra ngoài tàn bộ. Hắn buộc chặt tay, tuy là làm rộng lượng dường như không có việc gì bộ dáng, nhưng là lại vẫn là ngăn không được tưởng. Kia hòa thượng sẽ không nói cái gì đi. Gia Ly là vô đỉnh tự thánh tăng, nhất cử nhất động chưa bao giờ từng vượt qua quá, hẳn là sẽ không. Tiến phất quang như vậy an ủi chính mình. Từ hắn nhận thức giả ly khởi, hắn liền vẫn luôn là làm vô đỉnh tự Phật tử tới bồi dưỡng. Vô đỉnh tự nhiều năm như vậy tới chưa bao giờ xuất hiện quá một cái ưu tú thánh nhân, giả ly đó là trong đó hy vọng. Cho nên, từ phàm nhân khởi, hắn liền vẫn luôn khắc chế chính mình, chưa bao giờ ra sai lầm. Người như vậy, lại như thế nào sẽ vứt lại hắn dĩ vãng những cái đó thanh quỳ giới luật đâu? Mặc dù là thích tiểu bạch, hắn cũng sẽ không nói ra tới. Tiến Phất Quang trong lòng biết, nguyên nhân chính là vì biết. Hắn biểu tình mới phức tạp. Hắn đứng ở phía trước cửa sổ nhìn hai người rời đi. Qua một lát lén lút phong vân su hỏi, phất quang chân quân, người không ăn dấm. Tiễn phất quang hiếp hiếp mắt, mãi cho đến hai người bóng dáng biến mất mới nhàn nhạt nói, tiểu bạch thích chính là ta. Hơn nữa thánh tăng giả ly. Trên người hắn trói buộc quá nhiều. Đó là không có ta, cũng không phải là hắn. Hắn câu này nói thập phần chắc chắn. Phong vân su nghĩ đến giả ly thân phận. Cũng có chút hiểu rõ. Quý tu có thể hướng tiểu Bạch thổ lộ, có thể bởi vì hiểu lầm bắt đi Bạch Lang, nhưng là già Ly lại không thể. Hắn là vô đỉnh tự thánh tăng, là người trong thiên hạ thánh tăng, chỉ là những lời này liền chặt chẽ đè nặng hắn. Trong tay đá đã đổ xong rồi. Bạch Lang ở bên cạnh cùng nhau ném, thấy thế lại đè lên đây mấy viên. Già Ly nắm chặt đá lúc sau buộc chặt tay. Không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên hỏi, "Nếu?" Hắn thanh âm rất thấp rất thấp. Bờ sông biên nước chảy róc rách, Thực mô đã bị che lại qua đi, Bạch Lang không có nghe rõ. Nếu cái gì? Thánh tăng ngươi đang nói cái gì? Tiểu Bạch Long nghi hoặc ngẩng đầu lên. Nàng cái gì cũng không biết, Gia Ly cũng nói không nên lời. Hắn nắm lần chàng hạt tay chậm rãi bục chặt, trên người Phật quang vào lúc này một chút một chút tràn ra tới. Hắn trong lòng rốt cuộc là có không cam lòng. Lần này tới Phong Nguyệt Thành, đó là muốn biết chính mình rốt cuộc nghĩ muốn cái gì. Gia Ly cho tới bây giờ cũng không hiểu được. Nếu là như vậy buông tay rời đi, hắn rốt cuộc. Không cam lòng. Nếu, nếu một ngày phía trước hắn nói ra, mà tiểu bạch không có vì cứu yến phất quang đi nguyệt loan tuyển, đến tuột cùng sẽ thế nào? Hắn muốn biết, có thể hay không kết quả cùng hiện giờ hoàn toàn bất đồng. Bạch lang còn đang chờ thánh tăng nói chuyện, ai biết trước mắt lại tối sầm lại. Gia ly tu Phật đạo. Phật môn chung cũng là có luân hồi nói đến. Tuy vô pháp làm hiện thế lùi lại, nhưng là lại có thể làm người tạm thời quên thời gian. Đã quên mấy ngày phía trước phát sinh sự tình Ở cung già ly thánh tăng ánh mắt đối thượng lúc sau Bạch lang trước mắt tối sầm lại Một đạo Phật quang lặng yên không một tiếng động thay đổi này bờ sông Như là có cái gì vô hình lực lượng thao tác nơi này giống nhau Bất quá, cùng chứng tinh bất đồng sự Này luân hồi ký ức ảo cảnh không có một tia tính nguy hiểm Chỉ là làm người quên mà thôi Ở luân hồi Phật quang xuất hiện khi Bị già ly trang ở túi cản khôn phương sinh nguyên bản còn an tĩnh Lúc này lại không khỏi dùng sức đột phá lên. Gia Ly ngươi cái này Ngụy quân tử. Ta như thế nào cảm giác bên ngoài hơi thở không đúng rồi. Ngươi mẹ nó rốt cuộc làm cái gì. Gia Ly đầu ngón tay dừng một chút, cũng không hạn chế phương sinh ra tới. Chỉ là ở bạch lang tiến vào chính mình ảo cảnh lúc sau. Nhàn nhạt nói, không phải cái gì cấm thuật. Ta chỉ là tưởng cầu một cái kết quả. Một cái chính hắn trong lòng kết quả. Hắn hay không là. Tâm duyệt người nọ. Mấy chữ này, ở Gia Ly trong lòng rốt cuộc xuất hiện. Hắn đầu ngón tay run rẩy một chút. Lại nhìn về phía hảo cảnh Nếu là không có yến phất quang Có thể hay không có điều bất đồng Phương sinh nghe được không phải cấm thuật nhẹ nhàng thở ra Hắn năm đó chính là bị cấm thuật dọa ra bóng ma Nhưng là không phải cấm thuật Này ngụy quân tử lại đang làm cái gì Hắn quay đầu đi xem Phát hiện thế nhưng là luân hồi chi thuật Con hảo con hảo Không phải cấm thuật Hắn nhẹ nhàng thở ra Luân hồi chi thuật sao Cũng không có gì Cái này rất đơn giản Nhiều lắm chính là ở bắt trước lúc ấy cảnh tượng thời điểm ra một chút sai. Chủ yếu nội dung gì đó, đều không ảnh hưởng. Ở phương sinh trong mắt, liền thấy Long Nhật Thiên cả người bị bao vây ở Phật Quang bên trong, nhắm hai mắt không biết đang làm cái gì. Ngay sau đó, theo Phật Quang tan đi. Trên mặt nước sóng gợn cũng thay đổi. Gia Ly trước mắt xuất hiện mấy ngày trước cảnh tượng. Khi đó Bạch Lang mới vừa bởi vì tuyệt tự sự tình cùng Sư Tôn xuất hiện mâu thuẫn. Xoa mặt ngồi ở bậc thang. À, Hảo A. Hảo phiền A đêm nay ở nơi nào đi đâu, tiểu bạch long thì thầm nói một đồng lớn, theo nàng nói chuyện, trước mặt dần dần xuất hiện một cái quen thuộc người. Kia một ngày gia ly đưa cho bạch lang một phương khăn tay, đem nàng đưa tới trên lầu nghỉ ngơi. Gia ly không chuẩn bị ở ảo cảnh trung thay đổi điểm này, hắn đem khăn tay đưa cho bạch lang, vừa mới chuẩn bị đỡ đối phương đứng dậy, lại phát giác ảo cảnh long giác thiếu nữ biến thành một cái màu trắng tiểu long. Gia ly lôi kéo dưới, kéo ở đối phương long chảo phía trên. Vào tay xúc cảm có chút không quá giống nhau. Bất quá này không quan trọng. Gia Ly thần sắc bất biến. Muốn làm tiểu bạch long trước lên. Hắn hơi chút dùng sức chút. Kết quả bởi vì hảo cảnh không cần thi lực duyên cớ. Liền từ long chảo bắt đầu. Chật lôi kéo đối phương cả con rồng đều bay lên không lên. Bạch lang cái đuôi nhỏ ném a ném. Vẻ mặt ngốc nhiên nhìn hắn. Gia Ly không nghĩ tới sẽ đột nhiên như vậy. Nhìn hai người tư thế. Trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút bỗng nhiên. Chương 103 Bạch Lang đột nhiên không kịp phòng ngừa bị nhắc tới tới, chỉ có thể miễn cưỡng bám vào Thánh Tăng tay không xong đi xuống. Trong lòng hốt hoảng nghĩ, Thánh Tăng hôm nay như thế nào sức lực lớn như vậy? Cũng may giả ly bỗng nhiên lúc sau liền khôi phục nguyên dạng, nhẹ nhàng đem nàng thả xuống dưới. Tiểu Bạch thí chủ như thế nào ở chỗ này? Tiểu Bạch long lắc lắc cái đuôi, do dự một chút, vẫn là đem tiến vào Nguyệt Loan Tuyền đệ nhị loại phương pháp nói ra, cuối cùng còn hể phải bổ sung. Ai, sư tôn hắn giống như không quá nguyện ý à? Gia Ly phía trước còn còn không biết có như vậy một hồi sự. Ở hảo cảnh ngoại biểu tình hơi hơi giật giật. Phương Sinh cũng kinh ngạc mở to hai mắt. Hắn phía trước giúp Long Nhật Thiên tìm cái này hồ sơ, không nghĩ tới cư nhiên là dùng cấp tiến phát quang. Trên mặt hắn đọc lại, không biết nên làm ra một cái cái dạng gì biểu tình. Tưởng tượng đến chính mình trong lúc vô ý thiếu chút nữa liền đem lừng lẫy nổi danh yến phát quang cấp hại, hắn liền cảm thấy có chút hoảng hốt. Này quả thực! So sáng lập huyết thanh tông còn muốn gọi người hương phấn hảo sao? Này nếu là thành công, hắn còn không phải là sử sách lưu danh sao. Phương sinh vô danh mừng như điên lúc sau, lại có chút tiếc đối. Đáng tiếc, hắn giống như còn không có thành công a. Hắn phản ứng lại đây bước cảm, lúc này hoàn toàn đối này luôn hồi hảo cảnh nổi lên hứng thú, làm bộ làm tịch liếc mắt một cái lúc sau, trong lòng chỉ hận không được gắt gao nhào vào mặt trên nhìn. Hình ảnh trung chịu lúc này ra ly tiếng lòng ảnh hưởng bạch ý gì tăng nhân hơi hơi giật mình. Tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là nói ra cùng phía trước giống nhau nói. Tiểu bạch thí chủ nếu là không có địa phương đi nói, có thể cùng bẩn tăng cùng nhau. Bạch lang tự nhiên là vượng vượng hồ hồ đồng ý. Ảo cảnh tiến triển cùng phía trước giống nhau. Chỉ là ở khi đó bạch lang đi vào hán phòng, tiến phất quang phát quá truyền âm phụ khi. Gia ly ánh mắt dừng một chút, lần này không nói gì, trực tiếp chặt đứt truyền âm phụ. Tiểu bạch, ở ta nơi này không cần chịu người khác ảnh hưởng. Bạch thí tăng nhân lần đầu tiên lộ ra làm người không tưởng được cường thế động tác, nhưng là ngữ khí lại thập phần ôn hòa. Điều Bạch Long là không có nhận thấy được Thánh Tăng biến hóa. Nàng vốn là nghĩ cắt đứt truyền âm phủ sư tôn nếu là tìm không thấy nàng, lo lắng nên làm cái gì bây giờ. Nhưng là ở Già Ly Thánh Tăng mở miệng sau, nàng lại có chút khó xử. Đấy lòng mơ hồ thứ gì nhắc nhở nàng. Như là ước định giống nhau, nàng đáp ứng rồi Thánh Tăng, bồi hắn, hiện tại không thể bị quấy rầy. Nàng phía trước ở hảo cảnh ngoại đáp ứng Già Ly nói, hiện tại ở hảo cảnh trung đồng dạng cũng giữ lời. Cùng lúc đó, nước gợn hơi hơi chớp động hai hạ. Yến Phất Quang vốn là ngồi ở bên cửa sổ chuẩn bị cấp thái Thanh Tông viết thư. Nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, trong lòng lại truyền đến một trận tim đập nhanh cảm. Giống như có chuyện gì ở hắn không biết thời điểm bị thay đổi. Sao lại thế này, chẳng lẽ bên ngoài đã xảy ra chuyện? Hắn mím môi, vừa mới chuẩn bị nói cái gì liền thu được trưởng môn chuyên âm. Phất Quang sư đệ, trên người của ngươi dư. Độc. Nhưng Thanh. Không có việc gì. Yến Phất Quang nhàn nhạt nói. Minh Di chân quân dừng một chút ở hắn nói đã mất sự lúc sau mới mở miệng nói hôm qua theo xếp vào ở ma vực thám tử hồi bẩm nói đúng không ngày sau thiên thần sẽ có đại động tác tích nghiệp các những cái đó dư lại đệ tử đã đầu phục ma vực hắn ngựa khí trầm trọng chút tiến phất quang lại nhướng mày nghĩ đến tích nghiệp các cái kia lần trước bị bạch lang trước công chúng vạch trần trường lão mặt mày suy nhiên tích nghiệp các những cái đó phế vật không đáng để lo minh di chân quân biết được hắn thương thế hảo hết thể vô ưu nhưng do dự hạ vẫn là dặn dò nói tinh nghiệp các xác thật không đáng để lo, nhưng là ma vực bên kia. Nghe nói thiên thần không chỉ có khôi phục thương thế, chữa trị dịch cốt chi đau, lại còn có có một bí mật vũ khí, chưa bao giờ hiện với người trước. Nay chuẩn bị ở sau mới là gọi người khó lòng phong bị. Long tộc bên kia Bạch Trần Long Quân bởi vì lần này sự tình, cũng muốn tới Thái Thanh Tông một chuyến, sư đệ ngươi vẫn là mau chóng trở về đi. Bạch Trần Long Quân sự tình yến phất quang tự nhiên biết, vẫn là hắn tự mình cấp đối phương phát bài tiếp. Ở ứng thanh lúc sau. Hắn liền cắt đứt truyền âm phủ. Hơi hơi nhữ nhữ mày. Bên ngoài còn không có xảy ra chuyện, hết thể còn còn ở nắm giữ. Kia hắn tim đập nhanh cảm giác đâu ra. Ngay từ đầu nói tuyến không có động. Hắn cho dù là không thoải mái tiểu bạch long cùng ra ly cùng đi tàn bộ, nhưng là lại không có nói cái gì. Hiện tại lại buộc lòng phải phương diện này suy nghĩ. Tu sĩ đến thiên địa tạo hóa mà sinh, tâm cảm không phải vô duyên vô cớ. Chẳng lẽ là tiểu bạch bên kia xảy ra chuyện gì? Hắn càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, sắc mặt hơi hơi đổi đổi. Đầu tiên là nhíu mày mặt trầm xuống tới cấp Tiểu Bạch Long đã phát một cái tin tức. Truyền âm phù sáng lên lúc sau, không có một tia đáp lại. Yến phát quang đầu ngón tay hơi đốn, chưa từ bỏ ý định lại đã phát điểu. Ở hảo cảnh trung còn tuân thủ ước định Tiểu Bạch Long như cũ không có đáp lại. Ngược lại là già Ly nhìn lập lòe không ngừng truyền âm phù, ánh mắt phai nhạt chút. Luân hồi hảo cảnh còn ở tiếp tục. Bạch Lang ở bị cắt đứt truyền âm phù lúc sau, Thánh tăng liền lại vỗ nổi lên cẩm. Chỉ là lần này ở trong nộng Thánh tăng vỗ cũng không phải cái gì Phật môn khúc Ngược lại là một đầu có chút nói không rõ Bạch lang lúc này còn không có buồn ngủ Nghe nghe không khỏi có chút kỳ quái Thánh tăng, đây là cái gì khúc Nàng nhẹ nhàng lôi kéo giả ly ống tay áo Màu trắng áo cả sa bị một con tiểu long lôi kéo Giả ly lại ánh mắt nhu hòa xuống dưới Túi đầu nhìn về phía nàng Người cảm thấy đâu Bạch lang nghĩ nghĩ, có điểm như là đào hoa Nàng nói xong lúc sau lại có chút ngượng ngùng, không biết vì cái gì, đang nghe cái này khúc thời điểm, liền cảm giác thấy được rất nhiều đào hoa giống nhau. Rất kỳ quái. Gia Ly đầu ngón tay dừng một chút, trong lòng hiểu ý, những cái đó đào hoa làm cái gì. Cầm từ tiếng lòng. Nay cầm vừa ý cảnh kỳ thật. Chính là hắn lúc này suy nghĩ. Bạch Y Tăng nhân ánh mắt ôn hòa nhìn về phía nàng. chống tay ghé vào trên bàn tiểu Bạch Long lại biểu tình có chút kỳ quái. Giống như là... Có thứ gì vượt qua nàng nhận chi giống nhau. Nàng hơi hơi mí môi, vẫn là thành thật nói, nó hôn ta một chút. Ở tiếng đàn vang lên khi, những cái đó đào hoa rào rạt túi xuống chi đầu, nhẹ nhàng hôn môi nàng trên mặt. Cái loại cảm giác này thực nhẹ. Nhẹ đến bạch lang thậm chí cảm thấy có lẽ là nàng ảo giác. Chỉ là kia đào hoa bị gió thổi lạc, rắn ở nàng trên mặt mà thôi. Nàng nói đến nơi này sau liền không nói. Ghé vào trên bàn, chớp chớp mắt, thánh tăng, tiếp tục đặn đi. Hôn môi sao. Gia Ly đầu ngón tay run rẩy một chút. Từ nàng trên mặt thu hồi ánh mắt, qua thật lâu, mới tiếp tục bắn lên cẩm. Bởi vì là ảo cảnh trung, hắn lần đầu tiên, mới dám làm chính mình vẫn luôn muốn làm sự tình. Đốt ngón tay hốn lượn gần như trắng bệnh. Hắn trong lòng định rồi định, tiếp tục bắn lên. Một bên phương sinh quả thực đối một màn này trợn mắt há hốc mồm. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, luôn luôn thanh tâm quả dục thánh tăng Gia Ly sẽ làm ra như vậy sự tới. Mượn dùng tiếng đàn tới hôn môi bạch lang. Này đặt ở trước kia là hắn tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Mặc dù là giả ly chính mình, cũng không nghĩ tới hắn thật sự sẽ làm như vậy. Chỉ là ở trong nháy mắt kia, hắn xác thật liền như vậy suy nghĩ mà thôi. Năm đó sư phụ ta tổng nói ngươi vô dục vô cầu, là trời sinh Phật tử. Nguyên lai chính là như vậy cái vô dục vô cầu Pháp. Nhìn đến Long Nhật Thiên cái kia ngốc bạch ngọt không hề sở giác, Phương sinh nhịn không được mở miệng trông trọc. Giả ly trên tay dừng một chút. Thế nhưng còn cầm lần chẳng hạn. Hắn ru xuống ánh mắt nhìn luân hồi cảnh tiếp tục, mới nhìn về phía phương sinh, ta không phải vô dục vô cầu. Hắn sinh ra là Phật tử, nhưng lại không phải vô dục vô cầu. Chẳng qua ở phương sinh sớm phóng thích thiên tính thời điểm, già ly đem hết thệ cảm xúc đều đè ép đi xuống mà thôi. Người ngoài tổng cảm thấy vô đỉnh tự thánh tăng trời sinh thánh nhân. Nhưng trên thực tế, hắn cũng có hỉ hảo, cũng có thiên vị, cùng. Cầu không được. Những lời này kêu phương sinh nói không ra lời. Bởi vì tính tình bất động. Lại vẫn luôn bị lấy ra tới đối lập nguyên nhân, hắn từ trước đến nay là đối vô đỉnh tự người, bao gồm Già Ly có rất lớn định ý. Lúc này nghe hắn nói như vậy, lại thấy người này không tiếc hao phí trăm năm tu vi tới tạo một cái luân hồi cảnh, câu một cái vô luận như thế nào đều đổi không trở lại kết quả. Thế nhưng cảm thấy có chút đáng thương. Thấy Già Ly dường như không có việc gì rời đi ánh mắt, hắn trong miệng lời nói miễn cưỡng nuốt đi xuống. Chỉ phải nhìn về phía Long Nhật Thiên, kêu luân hồi cảnh trung thời gian quá thực mau. Bạch lang đang ở trong đó, quên mất này một tháng ký ức. Tuy mỗi ngày làm từng bước đi tới, nhưng Tổng cảm thấy có cái gì không đúng. Cảnh Chung một ngày, bên ngoài lại chỉ là một cái chấp mắt. Tiến phất quang ở bạch lang không tiếp truyền âm phù khi, liền trầm khuôn mặt đứng dậy. Đơn giản hiện tại nói tuyến cũng không có bị che chắn, Hắn rất dễ dàng có thể theo hai người tương tiếp địa phương tìm được người. Là ở Lưu Hà bờ sông, tiến phất quang dây lát biến mất ở khách điểm. Mà lúc này, luân hồi cảnh Chung tiểu bạch động xuống tay cổ tay. Tựa hồ có chút khó chịu. Nhưng là trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra cái gì tới. Duy độc giả ly nhìn một màn này. Mày giật giật. Nói tuyến. Hai người tu vi tương liên. Xem ra yến phất quang không lâu lúc sau liền phải tới. Phương sinh thấy một màn này. Sắc mặt biến biến. Ngươi không lo lắng sao. Trộm đem long nhật thiên lộng tiến ảo cảnh trung. Vạn nhất yến phất quang tới. Phương sinh sau cổ một phát mau. Liền chuẩn bị chạy. Giả ly thần sắc bất biến. Luân hồi cảnh một khi mở ra Trừ phi đã đến giờ, nếu không sẽ không chính mình kết thúc. Yến Phất Quang liền tính là tới cũng vô dụng. Hôn mê chân trời một đạo kiếm quang hiện lên. Yến Phất Quang vừa đến liền nghe thấy được những lời này. Hắn đột nhiên không có lý giải luân hồi cảnh trung ý tứ. Thẳng đến nhìn đến bị Phật Quang bao vây tiểu bạch, còn có trên mặt nước hiện lên ảo cảnh, lúc này mới minh bạch. Này hòa thượng! Hắn trong lòng đổ một chút, sắc mặt khó coi. Ta cũng không biết ngươi đánh chính là cái này chủ ý. Yến Phất Quang sắc mặt lạnh lẽo Bản tôn tu vi ở ngươi phía trên, này luân hồi không cần cũng thế. Hắn nếu là cường sấm luân hồi cảnh, Gia Ly cũng không thể nề hạ. Chỉ có phương sinh không thể không nói, cái kia phất quang chân quân, này luân hồi cảnh một khi tự tiện xông vào, thi thuật giả hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thi thuật giả hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà Gia Ly chính mình chính là thi thuật giả. Này bị pháp muôn vàng, hắn cố tình lựa chọn đối chính mình thương tổn sâu nhất, mà đối bạch lang nhất vô hại một cái. Lời này vừa nói ra, bờ sông biên tĩnh đáng sợ yến phất quang buộc chặt tay trên người kiếm khí tự mang phương sinh không hề hoài nghi nếu là hơi có vô ý hắn liền áp chế không được chính mình giả ly lấy tự thân vì lợi thế nếu là hắn bởi vậy mà chết không chỉ là yến phất quang đạo nghĩa thượng không qua được chính là không biết gì tiểu bạch long ra tới cũng sẽ ai nấy đây chính là cái kia tiểu long một ngụm một cái giả ly thánh tăng bạch lang trong lòng đối giả ly thực thân cận yến phất quang biết bằng không lâu như vậy từ lần đầu tiên gặp mặt hắn khiến cho tiểu bạch rời xa đối phương nàng cũng sẽ không một lần cũng chưa nghe khuôn mặt tuấn mỹ xâm hàn kiếm quân bỗng nhiên buộc chặt tay một đạo kiếm khí theo giả ly cổ cọ qua giả ly không tránh không né cuối cùng kia kiếm khí vẫn là ngừng lại yến phát quang thật sâu nhìn hắn ngươi sẽ hối hận nếu là có khi không cầu cái kết quả còn hảo một khi cưỡng cầu kết quả chưa chắc sẽ như ý hắn thu kiếm cảnh trung bạch lang không hiểu bên ngoài phát sinh sự tình ở hội đèn lồng là lúc Nàng nguyên bản là muốn đi tìm sư tôn, nhưng là lúc này Già Ly Thánh Tăng lại đem mặt nạ đưa cho nàng, hy vọng nàng có thể bồi hắn đi bên ngoài hội đèn lồng đi một chút. Thánh Tăng giúp nàng thật nhiều thứ, Bạch Lang cũng không thể cự tuyệt, đành phải tiếp nhận mặt nạ tới. Đó là ngày đó Già Ly ở chợ đèn hoa trung trước tiên mua Bạch Long mặt nạ, mang rất là thích hợp. Già Ly ở đem mặt nạ đưa cho Bạch Long lúc sau, do dự một chút, muốn giúp nàng hệ dây lưng. Yến Phất Quang nhìn một màn này, nhéo kiếm tay cơ hồ bốc nát. Phương sinh ho nhẹ thanh. Đúng lúc này, tương đồng cảnh tượng hạ, tiểu bạch long động dục kỳ tới. Nàng ánh mắt mê ly. Trong nháy mắt đống nhiên cảm thấy một trận khó chịu cùng nhiệt chiều. Thánh tăng lúc này nói, tiểu bạch có thể biến thành hình người sao. Một con long lại mang lên một cái long thể diện cụ xác thật là có chút kỳ quái. Bạch long thanh tỉnh một cái trước mắt, ứng thanh. Sau đó ở thánh tăng tiếp cận, nghe thấy được cổ tay háo đàn hương mùi vị. Nàng nhíu nhíu mày, như là không chịu khống chế giống nhau. Luân hồi cảnh lắc lư vài cái, kia mặt nạ mới vừa dán đến trên mặt, tiểu bạch long mở to hai mắt, đột nhiên biến thành bình thường hình thể lớn nhỏ. Một con thon dài xinh đẹp long xuất hiện ở trong phòng. Người nọ mặt lớn nhỏ mặt nạ trời xuôi đất khiến dưới, bị bạch lang long giật đỉnh. Xuyên, nho nhỏ treo ở long giác thượng. Bạch lang nhìn mắt chính mình, cũng không phản ứng lại đây chuyện gì xảy ra. Nàng màu trắng vẻ thượng phiếm xinh đẹp hồng nhạt, cả con rồng vượng vượng hồ hồ. Người không biến thành, biến thành đại long. Hình ảnh già ly nhữ như mày liền nghe tiểu bạch phản ứng lại đây suốt rồi nói a từ từ Thánh tăng không được, ta giống như động dục kỳ tới rồi Tiến phất quang đối với bạch lang lần đầu tiên động dục kỳ ấn tượng rất sâu Hắn ánh mắt hơi đốn Nghĩ đến tiểu bạch khi đó động dục liền biết căn chính mình hầu kết Chính là đến già ly nơi này lại biến thành hình rồng Ai càng quan trọng không cần nói cũng biết Hắn đuôi lông mày thả lỏng chút già ly buộc chặt tay Ba người đều nhân động dục kỳ có chút khẩn trương Cảnh trung giả ly trong tay lần tràng hạt run lên, đối với bạch lang thình lình sẽ ra động dục kỳ trong khoảng thời gian ngắn chân tay luống cuống. Thằng đến tiểu bạch cái đuôi câu đến trên xà nhà, nhịn nhẫn sau, có chút ngượng ngùng, thánh tăng, ta động dục kỳ tới rồi. Cái kia. Nàng do dự một chút. Phương sinh sợ Long Nhật Thiên nói ra muốn cùng giả ly cái gì gì đó lời nói, bằng không hắn đương trường phải mất mạng. Hắn khẩn trương không thôi. Bạch lang lại không nói. Giả ly gắt gao nắm lần tràng hạt, tim đập lỡ một nhịp. Lúc này, ngượng ung nửa ngày tác động mấy người tiểu Bạch Long mới ở ngoại cảnh sư Tôn dưới ánh mắt, ấp á ấp úng nói: "Cái kia thánh tăng, ngươi có thể hay không đi giúp ta tìm? Đi giúp ta tìm sư Tôn lại đây." Yến Phật Quang đôi lông mày lỏng xuống dưới. Hắn vừa mới chuẩn bị nhướng mày nhìn về phía Già Ly, nhưng mà ngay sau đó tiểu Bạch Long liền nói: "Có thể hay không giúp ta đi tìm mấy cái tuổi trẻ lực tráng nam tu sĩ lại đây a? Ta sợ hãi một cái không quá đủ." Yến Phật Quang nhẹ nhàng thần sắc tức khắc cứng đờ. Trương 104. Trong không khí thoáng chốc một mảnh tĩnh mịch. Bạch lang yêu cầu ngay cả già ly thánh tăng cũng nói không nên lời cái gì. Ở đây chỉ có phương sinh sững sốt một chút lúc sau bắt đầu cười ha ha. Ha ha ha ha. Không hổ là long nhật thiên, cư nhiên một cái đều không đủ. Chuyện này giống như kỳ quái chọc chúng phương sinh cười điểm. Hắn một người ở đàng kia phùng bụng, quả thực đều sắp không được. Thẳng đến một sợi kiếm quang theo cổ đi ngang qua nhau. Cổ hậu chi hậu rác lạnh một chút. Phương sinh cương. Ngạnh! Quay đầu lại đi, liền thấy Yến Phất Quang lạnh mặt cười như không cười nhìn hắn. Lúc này mới ý thức được, chính mình cười không chỉ là Long Nhật Thiên cùng già ly cái kia ngụy quân tử. Giống như, càng nhiều đánh Yến Phất Quang mặt đi. Hắn sắc mặt biến ảo không chừng. Cuối cùng xoa xoa trên cổ vết máu, dường như không có việc gì xoay người nói, khụ, này có cái gì buồn cười. Quả thực không thể hiểu được. Bị nói không thể hiểu được tiểu bạch còn ở hảo cảnh trải qua động dục kỳ. Nàng ngượng ngùng nói xong lúc sau. Thánh tăng cương. Ngạnh. Một chút. Bạch Lang thấy giả Ly nắm lần chàng hạt tay buộc chặt đến cơ hồ trắng bệnh. Có lẽ là Khẩn Trương, lại có lẽ là mà khác. Hắn cuối cùng nhắm lại mắt. Vì sao phải đi tìm người khác? Tiểu Bạch Long sững sốt một chút. Nàng hiện tại còn không có ở Đồng Tâm Kinh trước biết người mình thích là sư tôn, còn nghĩ hắn hiện tại chịu thương khẳng định không thể làm loại chuyện này. Nếu là lúc này làm, quá mấy ngày liền tuyệt tự kia nhiều đáng thương a. Nay đều đến có bóng ma. Bạch lang suy xét thực chú đáo. Nhị sư huynh quá hung. Hơn nữa nàng mới vừa cự tuyệt đối phương, động dục kỳ liền đi tìm nhân ra không phải vả mặt sao. Không được không được. Đến nỗi phương sinh, liền càng không cần suy nghĩ. Quáng ốc. Tiểu bạch long cảm thấy chính mình muốn giúp người thành đạt, không thể hủy đi tái hắn cùng heo yêu. Nàng suy xét rất nhiều người. Cảm thấy lúc này tốt nhất chính là nhiều cho nàng tìm mấy cái nam tu tới. Duy đọc không suy xét quá trước mặt người. Gia ly buộc chặt tay. Như là trải qua thật lâu thật lâu dãi rua, rốt cuộc chậm rãi mở bừng mắt. Nhìn thẳng Bạch lang, chậm rãi nói. Vì sao phải đi tìm người khác? Ta. Cũng có thể. Bạch Y ôn hòa tăng nhân lúc này hai mắt hơi hơi nổi lên tơ máu. Đang nói ra những lời này khi, trong lòng đã như là trần ai lạc định. Nguyên lai. Hắn lại như vậy tưởng sao? Gia ly trên mặt trinh lang một chút. Đã tử hảo cảnh chung quyết định của chính mình chung được đến đáp án. Ở luân hồi cảnh trung là vì đền bù hắn tiếp nối mà tồn. Sẽ không giống hắn hiện thế giống nhau che lấp khắc chế, ảo cảnh trung hắn nói, đó là hắn chân thật tưởng lời nói. Hắn lại như thế này tưởng. Hắn muốn đụng vào nàng, cùng những cái đó bình thường nam tử giống nhau. Tiến phát quang tựa hồ đối một màn này cũng không ngoài ý muốn. Tuy rằng khỏe môi ý cười hơi có chút trào phúng. Ảo cảnh trung, bạch lang tựa hồ là không nghĩ tới thánh tăng sẽ nói ra nói như vậy tới. Nàng kinh ngạc nhìn về phía già ly, buột miệng tốt ra Nhưng Thánh Tăng ngươi không phải. Hòa thượng sao? Hòa thượng sao lại có thể làm loại chuyện này? Mặc dù là Bạch lang không thông thế sự, cũng bản năng cảm thấy không đúng. Thánh Tăng, ngươi đừng cùng ta nói giỡn. Treo ở trên xà nhà tiểu Bạch Long mặt đỏ hồng, hiện nhiên là bị động dục kỳ tra tấn không nhẹ. Nhưng là tại đây loại thời điểm, nàng lại trực tiếp phủ định giả ly nói. Tiến phất quang thần sắc lòng chút. Lệnh lung nói, ta nói rồi, kết quả sẽ không như ngươi ý. Phương sinh không dám nói lời nào. Hình ảnh trung bị cự tuyệt già ly chỉ có thể hơi hơi giật mình. Đúng vậy, hắn là vô đỉnh tự thánh tăng, không thể phạm giới. Ngay cả tiểu Bạch đều biết. Không khí yên lặng xuống dưới. Ảo cảnh trung thời gian không phải dựa theo thông thường trôi đi. đi. Mặt sau Bạch Lang rửa thanh tâm hoàn ngừng lần đầu tiên động dục kỳ. Lại đến nàng đáp ứng cùng thánh tăng cùng đi hội đèn lồng thời điểm. Lúc này đây, bởi vì ảo cảnh nguyên nhân, già ly trước tiên tránh đi yến phất quang cùng quý tu phương hướng, mang theo Bạch Lang hướng bên kia đi. Hết thể đều rất hài hòa. Nàng mua đồ vật, hắn cầm. Tiểu Bạch Long là thực hoạt bát tính tình, mặc dù là già ly có khi không biết nên nói cái gì, chỉ là ôn hòa nhìn nàng, nàng cũng có thể tìm ra lời nói tới. Phương sinh nhìn một màn này. lặng lẽ lấy ra một cái đánh của bàn. Khu, phất quang chân quân, ngươi muốn hay không đánh cuộc Long Nhật Thiên cuối cùng sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn. gia ly ngẩng đầu lên. Phương sinh lén lút nhìn hai người, không hề có cảm thấy chính mình lại một lần khơi mào hai người lửa giận. Yến Phất Quang cười lạnh một tiếng. Sớm có lựa chọn sự tình, cần gì phải lại đánh cuộc. Hắn tuy rằng không biết Tiểu Bạch Long ở bị Quý Tu bắt đi lúc sau, vì sao đột nhiên thông suốt. Nhưng là Yến Phất Quang lại không nốc, liền Tiểu Long tâm ý đều cảm thụ không đến. Tuy nói này lòng cha chút, chân trong chân ngoài chút, còn ái nơi trốn lưu tình. Nhưng là đến nay mới thôi, nàng lại chỉ ở trước mặt hắn mặt đỏ quá. Yến Phất Quang nếu nói đúng nào cảnh tự tin. Đó là bởi vì phía trước ở ma vực thời điểm. Tiểu Bạch ở vụn trộm cho hắn độ khí lúc sau biểu hiện. Nếu là vô tình, Tiểu Bạch Long sẽ không như thế. Gia Ly nghe nói lời này, buộc chặt tay, ngước mắt, chân quân như thế chắc chắn. Vạn sự không có tuyệt đối. Gia Ly từng cho rằng hắn cả đời hầu Phật sẽ không động tâm, nhưng rốt cuộc vẫn là động. Có thể thấy được thế sự vạn vật cũng không hoàn toàn đáp án. Hiện giờ một loại khác cảnh tượng, cũng không nhất định sẽ hoàn toàn dựa theo phía trước đi. Tiến Phất Quang trực tiếp lược quá Phương xinh nói. Nếu là lại đến một lần kết quả như cũ không có chút nào thay đổi. Từ đây lúc sau, ngươi liền lại không cơ hội. Gia Ly đốt ngón tay xanh trắng, sắc mặt lại trầm tĩnh thản nhiên, nhìn mắt cảnh trung hình ảnh lúc sau, nhắm mắt lại, qua sẽ nhàn nhạt nói, tất nhiên là như thế. Hắn giọng nói rơi xuống lúc sau, trên bầu trời một đạo tiếng sấm vang quá. Xem như ứng thể. Hai vị thánh tôn chi ước, tự nhiên là bị thiên đạo thừa nhận. Từ đây sau. Nếu là Gia Ly thua. Như vậy hắn liền lại vô pháp giống hôm nay như vậy cơ cầu. Hắn cho dù lại tâm tâm nghiệm nghiệm, cũng không thể tiến lên một bước. Chỉ phải thủ kia nói tuyến. Nếu là thắng. Tiến phát quang cười nhạo một tiếng. Tuyệt không sẽ thắng. Bạch lang ở hội đèn lồng thượng đi dạo một lát, cảm thấy chung quanh đại đồng tiểu dị có chút không thú vị. Không biết trong đầu chỗ nào ấn tượng làm nàng cảm thấy này phàm trần phía trên giống như còn có một cái chợ đèn hoa. Thiên hội đèn lồng. Bạch lang nghĩ nghĩ, cuối cùng là nhớ tới tên này. Nàng ăn xong đường bánh, quay đầu tới cười nói, Thánh Tăng, chúng ta đi thiên hội đèn lồng đi. Thiên hội đèn lồng. Nay không phải đêm đó Tiểu Bạch cùng Phong Vân Xu đi cái kia sao. Tiến phất quang nhướng mày, liền thấy hình ảnh Trung giả ly quả nhiên đồng ý. Tiểu Bạch, chậm một chút đi. Bạch lang tay kéo ở ống tay háo của hán thượng, hương phấn đến không được. Gia ly không thể không nhắc nhở nàng. Hội đèn lồng liền ở phía trước, chạy không được. Bạch lang rốt cuộc đi chậm chút. Ở Thánh Tăng bất đắc dĩ cười rộ lên khi quay đầu có chút ngượng ngùng. Khu, chúng ta đây chậm một chút đi. Nàng trên đầu Long Giác vừa động vừa động, ánh mắt lại vẫn là ngắm phía trước. Gia Ly thấy thế, trong lòng như là bị cái gì chọc một chút, mềm phát đau. Cuộc đời lần đầu tiên, hắn vì dâu Jia sự tình động bí pháp. Hắn bỗng nhiên ngừng lại, ở Bạch Lang khó hiểu quay đầu khi, khẽ cười cười. Chỉ là nháy mắt thời gian, bọn họ liền tới tới rồi Thiên hội đèn lồng Vân Kiều bên. Bạch Lang lúc ấy còn nghĩ đi chậm có thể hay không chậm. Không nghĩ tới nháy mắt liền đến, cũng có chút kinh ngạc. Thánh tăng ngươi. Nàng mím môi. Gia ly cũng quay đầu tới. Hắn trên mặt ôn hòa, chút nào nhìn không ra tới vừa rồi sẽ là như thế này rung túng nàng người. Vào đi thôi. Bạch lang trong lòng hơi đốn, không biết vì cái gì, đồng nhiên cảm giác có chút hụt hẫng Nàng chậm rãi nhắm lại mắt. Muốn lặng lẽ buông ra lôi kéo thánh tăng ống tay háo tay. Rồi lại bị một bàn tay nắm lấy. Bị trào bao tiểu bạch long. Hào đi cũng may lúc này hai người lúc này nhắm hai mắt đã qua vân tiều một trận mây mù tan đi phương sinh càng xem nơi này càng quen mắt từ từ này không phải long nhật thiên chiếu gương kia địa phương sao hắn kinh ngạc mở to hai mắt muốn nói cái gì nhưng là ngại với bên cạnh đứng hai vị đại lão chỉ phải kiềm chế xuống dưới chỉ là nhấp chặt không ngừng run rẩy môi tỏ rõ hắn liều mạng muốn cứu tấu hai người cũng chưa xem hắn phương sinh nẹn bực mình vô ý thất hút lưu một chút yến phất quang quay đầu hắn lại dường như không có việc gì cười cười tiến phát quang miệng rút gân sớm một chút chị cái gì miệng rút gân ta kia rõ ràng là tưởng nói chuyện nhưng là trước vài lần mở miệng giáo huấn kêu phương sinh chỉ có thể trừ khoe miệng tiểu tâm chỉ chỉ cảnh mạc lúc này hai người đã đi qua vân kiểu. đầu ngón tay ra thịt tương dán cảm giác bị giấu ở mây mù trung thẳng đến hai người ra tới đều không có người phát hiện giả ly động tác hắn hơi hơi buông ra tay thấy tiểu bạch long bắt đầu khắp nơi nhìn xem Liên gặp được một bộ tiên phủ cảnh tượng Bạch thụ ngọc đèn, sắc thật cùng bên ngoài bất động. Gia Ly lúc này mơ hồ cũng nghĩ đến đây là khi đó tiểu Bạch cùng phong nguyệt thành thành chủ đi địa phương Bạch lang lại xem này đó cảnh tượng mơ hồ có một kia quen thuộc cảm Trong đầu tựa hồ có cái gì đoạn ngắn đánh đút lại Nàng bước chân rối loạn một chút, muốn tế cứu khi kia đoạn ngắn lại không thấy Này đã là lần thứ hai chuyện như vậy Lần trước là ở Thánh Tăng Phòng, lần này lại là ở bên ngoài Bạch lang tổng cảm thấy này đó cảnh tượng nàng hình như là ở đâu nhìn đến quá. Long trực giác nói cho nàng, này không phải ảo giác. Cho nên, vì cái gì đâu. Ở Già Ly không thấy được địa phương, tiểu bạch long trong mắt kim sắc chợt lóe rồi biến mất. Thức hải quần quần gian, tựa hồ có cái gì muốn hiện lên tới. Nhưng thực mau, kia luân hồi bánh răng lại một lần đem ký ức áp xuống. Bạch lang bất chi bất giác cùng Già Ly đi tới một mặt bị ngăn trở gương bên. Bên cạnh người thấy bọn họ mang tương đồng mặt nạ, không khỏi mở miệng nói. Nhị vị là tới thí nghiệm đồng tâm kính sao. Vừa thấy hai vị liền biết là ân ái phu thê, mới có thể tới nơi này. Đang nói đến ân ái phu thê thời điểm. Bên ngoài nhiệt độ không khí lại lạnh ngáy mắt. Phương sinh run bần bật. Bạch lang lập tức mở miệng giải thích. Chúng ta không phải phu thê, ngươi suy nghĩ nhiều. Bất quá cái này đồng tâm kính là có ý tứ gì a? Gia ly trong miệng nói dừng một chút, ở nghe được không phải phu thê khi, rũ xuống mắt. Kia bên cạnh người cũng nhiệt tâm, liền thế bọn họ giải đáp vài phần. Nói là này gương là thượng cổ bí bảo, tuy rằng không khác tác dụng, nhưng là lại có thể thí nghiệm ra kính tiền nhân lượng tình tương duyệt giả. Chỉ cần đem tay ấn đi lên là được. Yến Phất Quang nguyên bản không chút để ý, giờ phút này lại hơi hơi híp híp mắt, nghiêm túc nhìn chằm chằm cảnh mạng. Lượng tình tương duyệt. Hắn nhớ tới đêm đó Bạch Lang sau khi trở về chảy máu mũi bộ dáng. Lấy Tiểu Bạch Long xem náo nhiệt tính tình là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này, chẳng lẽ là nàng ở mặt trên nhìn thấy gì? Yến Phất Quang nhíu nhíu mày, Trong lòng công y Phương sinh lúc này rốt cuộc không nín được Ở bên trong tiếng người âm rơi xuống sau Thở hổn hển khẩu khí kích động nói Ta ngày đó theo dõi long nhật thiên Nàng sắc thật ấn thượng này mặt ương Hắn kỷ lý đi lạp nói một đồng lớn Rốt cuộc không cần làm bộ miệng rút gần bộ dáng Chỉ hận không được dùng chính mình Đêm đó nhìn lén đến sự tình têu này Hai người ngược lại tới cầu hắn Phương sinh nói xong lúc sau Vênh váo tự đắc Đắc ý ho nhẹ một tiếng Các ngươi nếu muốn biết nàng thấy cái gì Rất đơn giản, chỉ cần 100 khối linh thạch là được. Tiến phát quang. Hắn trầm mặc thật lâu, mới cảm thấy có lẽ vô đỉnh tự mấy năm nay truy nã Phương Sinh không chỉ có là bởi vì hắn gặp rắc rối, hơn nữa vẫn là bởi vì hắn dạy dột mất mặt. Hắn dừng một chút, một lời khó nói hết nói. Bản tôn vì sao không chính mình xem đâu. Phương Sinh quay đầu đi, liền xem Long Nhật Thiên cảm thấy hứng thú tiến đến trước gương. Nàng nghiên cứu một phen lúc sau, đông nhiên nói, ai, cái này ta không quá sẽ. Nếu là phương sinh ở thì tốt rồi. Có thể cho hắn đương cái tiểu bạch chuột thử nghiệm. Ở bạch lang giọng nói rơi xuống lúc sau, phương sinh phía sau lưng lạnh lùng. Từ từ, tuy rằng sự tình đã xảy ra thay đổi, nhưng là dựa theo thời gian điểm, hắn lúc ấy đúng là chỗ nào đi. Hắn trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Ngay sau đó, bạch lang thất vọng quay đầu lại đi, đồng nhiên ở một khối cự thạch hạ phát hiện người quen. Di, phương sinh, ngươi như thế nào ở chỗ này? Dựa theo giả ly đã từng phân phó ngồi sổm Long Nhật Thiên mặt sau theo dõi phương sinh. Hắn vừa định muốn chạy trốn, đã bị hiện tại tu vi chô cao hắn một đoạn Long Nhật Thiên dối tay bắt lấy. Ngươi đừng đi a, Ta cho ngươi xem cái thứ tốt! Ngoại cảnh phương sinh trong lòng không hảo dự cảm càng ngày càng cường. Hắn mở to hai mắt. Ngay sau đó, liền thấy Long Nhật Thiên dăm ba câu liền đem hắn lừa đi đồng tâm kính trước. Nhìn kính mạc trung tựa như ngốc tử giống nhau bị lừa dối đến lòng tự tin bạo lều, mỉm cười vươn tay chính mình. Phương Sinh một hơi nghẹn lại, chương một trăm lẻ năm, trung quanh một mảnh yên tĩnh, Yến Phất Quang cười như không cười nhìn về phía Phương Sinh. Phương Sinh, hắn vì cái gì muốn trường này há muộn? Vì cái gì? Hắn mẹ nó vì cái gì chính mình muốn trường há muộn, còn muốn nhận thức Long nhật Thiên này cầu đồ vật? Hắn khí ngực trên dưới phập phồng, chỉ hận không được lập tức lấp kín cảnh mạc, không cho mọi người nhìn đến. Nhưng mà Trung quy là chậm một bước, trước mắt bao người, trong gương ngấp bức. vẻ mặt tự tin quay đầu. Một trận nước gợn hiện lên lúc sau, rốt cuộc chiếu ra bên trong hình ảnh. Nguyên lai phương sinh trong lòng nhất tâm duyệt cư nhiên là hắn. Chính mình. kia trong gương cùng hắn trưởng cùng khuôn mặt bạch kim quần áo thanh niên trong tay cầm hạt châu, ở đồng tâm trong gương làm ra 365 loại tư thế. Cuối cùng còn đắc ý vặn béo ngông. Bạch lang đều bị cay ở đôi mắt. Tiến phất quang nguyên bản còn tưởng chào phúng phương sinh, nhưng là vừa thấy một màn này. Trầm mặc một lát, đồng nhiên vẫn là một lời khó nói hết thu hồi ánh mắt. Cũng may hình ảnh Bạch lang không có làm Phương Sinh quá mức xấu hổ. Ở một trận tĩnh mịch lúc sau, hải báo thức vô tay ăn ủi. Cái này gương xem ra là thật sự chuẩn. Ngươi như vậy ngông, đáng giá chính mình thích. Phương Sinh. Phương Sinh xấu hổ và giận dữ muốn chết. Lúc này mới biết được bị chơi. Hắn hung hăng mà trừng mắt nhìn Long Nhật Thiên liếc mắt một cái. Loại này thời điểm chỉ có thể giả vờ bình tĩnh. Khu, chính là như vậy dùng, ngươi đi lên đi. Hắn nói lời này thời điểm. Đều có thể chú ý tới chung quanh khác thường ánh mắt Tiểu tử người lớn lên rất giống nhau Không nghĩ tới còn rất tự luyến Hiện tại người U Nghị luận thanh truyền vào trong hai Bạch lang lúc này mới quay đầu hỏi thánh tăng Thánh tăng ngươi muốn hay không chơi cái này Gia ly nguyên lai còn không hiểu Lúc này liền biết trước mắt thứ này Là thí nghiệm người thiệt tình sử dụng Hắn chậm rãi buộc chặt hạt châu Nghĩ vậy luân hồi hảo cảnh tồn tại ý nghĩa Thí tâm Sớm tại tiểu bạch động dục kỳ muốn tìm người khác thời điểm Hắn cũng đã thi ra chính mình thiệt tình. Như vậy bạch lang đâu? Nàng thiệt tình lại là cái gì? Gia Ly biết, một khi chắc ra tới, cái này hảo cảnh liền sẽ sụp đổ. Hắn chậm rãi buộc chặt tay. Ánh mắt thâm trầm phức tạp. Bạch lang không hiểu thánh tăng đây là làm sao vậy? Nàng không biết nghĩ tới cái gì, mặt hơi hơi đỏ hồng. Cái kia thánh tăng, ngươi nếu bất chắc nói có thể hay không tránh đi một chút, ta muốn chắc một chắc. Nàng nói như vậy khi, tiểu giác đã chậm rãi biến thành hồng nhạt Hiện nhiên là bởi vì nghĩ tới cái gì mới có thể tưởng chắc, đều không phải là là nhất thời hứng khởi. Tiễn Phất Quang nhìn cảnh mạc, Bạch Lang không biết vì sao, ở biết được kia đồng tâm kính có thể chắc ra thích người sau, liền mạc danh nhớ tới ngày ấy ở Ma Vực khi chính mình Vi sư Tôn Long công hô hấp sự tình. Tuy rằng là vì cứu người đi, nhưng là không biết vì cái gì, nàng vừa nhớ tới cái này liền có chút biến yếu. Hơn nữa Phụ Vương đã từng nói qua, Long tộc động dục kỳ chỉ có ở động tình thời điểm mới có thể tới. Chuyện này nàng chưa từng đối bất luận kẻ nào nhắc tới. Nàng la động tình, cho nên mới sẽ động dục. Chính là, nàng thích người. Tiểu Bạch mơ hồ có chút phỏng đoán. Lại cảm thấy hai người thân phận kém có chút đại. Tuy nói sư tôn đối chính mình thực hảo đi, chính là lại cũng là chính mình đã từng kẻ thù. Nàng vì sao sẽ bất chi bất giác đối sư tôn động tâm đâu? Nếu không phải người nọ nói. Bạch lang nhớ tới người khác lại hoàn toàn không có cảm giác. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là quyết định đi ra phía trước. Làm đồng tâm kính tới chắc một chắc. Rốt cuộc thứ này vẫn là rất chuyên nghiệp. Chẳng qua, thánh tăng ngươi có thể hay không lảng tránh một chút. Tiểu Bạch Long quay đầu lại đi. Gia Ly nắm lần chàng hạ tay dừng một chút. Chậm rãi gợi lên một nụ cười. Hảo! Bóng đêm hạ Bạch Lang không có thấy rõ kia mặt tươi cười hàm nghĩa. Tuy nghe hắn thanh âm khàn khàn, lại ở nhìn thấy tươi cười khi chỉ đường thánh tăng trước sau như một, vì thế liền nở nụ cười. Hình ảnh Gia Ly ở nhắm mắt lại sau né Yến phất quang ánh mắt hơi hơi giật giật, liền thấy bạch lang đi tới. Một màn này hắn phía trước là chưa từng gặp qua. Ba người đều tĩnh lặng lại. Phương sinh tuy rằng vừa rồi ra đại xấu, nhưng lại có chút không xác định Long nhật thiên lần thứ hai ở ảo cảnh trung thí nghiệm đồng tâm kính đoạt được ra kết quả có thể hay không không giống nhau. Trong lòng khó được cũng có chút tò mò. Cảnh trung cũng thực an tĩnh. Bởi vì phương sinh phía trước thí nghiệm duyên cớ, chung quanh người đều tan khai, nơi này chỉ còn lại có bạch lang cùng giả ly. Nàng trong lòng nhè Nói cho chính mình không cần hoảng lúc sau, cổ đủ dũng khí tiến lên. Chậm dãi nhắm mắt lại đem tay đặt ở trên gương. Cùng phía trước tương đồng. Một trận nước gợn văn hiện lên lúc sau, kia trong gương rõ ràng chiếu ra một đạo an mặc hỉ bảo thân ảnh. Đúng là ngày ấy tại tâm ma Trung Yến phát quang. Phương sinh trong lòng nghĩ quả nhiên như thế. Trần ai lạc định. Hắn đều có chút không dám nhìn một bên giả ly sát mặt. Đồng tâm kính chắc ra, sẽ không có giả. Thậm chí có khả năng là người tiềm thức Trung liên có nhưng vẫn luôn che giấu trong tay hạt châu cắt vỡ ngón tay cảnh mạc ngoại giả ly nhắm mắt lại rốt cuộc thu hồi tươi cười bạch lang quay đầu vừa muốn nói cái gì liền thấy một trận trời đất quay cuồng lại lần nữa mở mắt ra khi liền tới rồi bên ngoài trên người bao vây một tầng phật quang chậm rãi rút đi ở đồng tâm trong gương xuất hiện yến phật quang thời điểm giả ly liền biết chính mình thua luân hồi luân hồi ý vị thay đổi nhưng là lại cũng có một tầng hằng nghĩa vô luận cải biến nhiều ít quá trình Kết quả lại đều sẽ đi hướng giống nhau trung điểm. Thích chính là thích. Không thích chính là không thích. Hắn cố ý ngăn cách hai người tiếp xúc, nhưng là được đến đáp án lại đều là giống nhau. Ở luân hồi cảnh phá vỡ là lúc, già ly nắm chặt lần trăng hạng, sắc mặt trắng bệnh phun ra khẩu huyết. Mà lúc này, kia hào cảnh sụp đổ. Phật quang tan đi. Bạch lang ký ức cũng chậm rãi đã trở lại. Ở luân hồi chung kia đoạn sự tình bị chặt chẽ phong bế. Nàng cho rằng chính mình chỉ là ngủ rồi. Bạch Lang ở rơi xuống đất sau chớp chớp mắt, đống nhiên nhìn đến sư tôn cùng phương sinh còn kinh ngạc một cái chớp mắt. Gì, sư tôn ngươi như thế nào ở chỗ này? Nàng lại là chút nào không nhớ rõ ảo cảnh sự tình. Yến Phật Quang hơi một nghĩ lại liền minh bạch, hơn phân nửa là kia nói Phật Quang. Hắn nhìn về phía gia ly, thấy đối phương sắc mặt bất biến, không khỏi hơi hơi gật gật đầu. Ta thấy ngươi vẫn luôn không trở lại, cho rằng ra chuyện gì, liền ra tới nhìn xem, không nghĩ tới ngươi lại ở chỗ này ngủ rồi. Kìa hảo cảnh chỉ là một giấc mộng, Yến Phất Quang cũng không có cố tình điểm ra tới. Trung Quy từ đây lúc sau. Gia Ly không dám lại vượt lôi chỉ nửa bước. Hắn làm hắn thánh tăng, mà tiểu Bạch Long chỉ cần vĩnh viễn như vậy tự tại vui sướng là được. Bạch Lang xoa xoa cái chán, tựa hồ thật sự cảm giác được có chút mỏi mệt. a, như vậy a, Ta liền nói ta như thế nào cảm giác có chút vây. Vừa rồi nơi đó mặt ra tới, không có tinh thần thực bình thường. Bạch Lang chỉ độn không có phát giác. Già Ly Thánh Tăng cùng sư Tôn Chi Gian bầu không khí có chút không đúng. Yến Phất Quang ở Lạc Yên không một tiếng động dùng linh lực thử một lần, tiểu Bạch thân thể không có sự tình lúc sau, mới quay đầu tới nhàn nhạt nói, nếu thánh tăng nên nói đã nói xong rồi, bên kia ta liền mang tiểu Bạch đi trước. Phương Sinh sớm tại Long Nhật Thiên gia tới khi liền dự cảm tới rồi cái gì, sợ tới mức sấn người không chú ý trốn vào hạt châu. Hầu Trung bị phản phệ huyết tinh bị mạnh mẽ nuốt xuống. Già Ly lúc này quay đầu đi nhìn Bạch Lang. Hai người ánh mắt tương đối Bạch lang mạc danh cảm thấy giả ly thánh tăng giống như có cái gì không giống nhau. Thánh tăng ngươi. Nàng do dự một chút, không biết muốn hay không quan tâm một chút. Giả ly cười đầu ngón tay đau đớn, không có gì, tiểu bạch thí chủ, ta chỉ là. Vừa rồi bỗng nhiên nhớ tới chuyện khác. Hắn dừng một chút, chậm rãi nói. Nếu phất quang chân quân tới tìm ngươi, vậy ngươi liền trước cùng chân quân trở về đi. Hắn lần này không có lại nói bất luận cái gì lời nói. phảng phất đã buông xuống. Yến Phất Quang lại liếc tới rồi đối phương dính máu ống tay áo. Ở đây chỉ có bạch lang không biết đã xảy ra cái gì. Tả nhìn xem lại nhìn xem, chuyển biến tốt giống thật sự không có gì sự, lại có chút công nghi. Bạch đi ôn nu tăng nhân buộc chặt tay, trước sau ánh mắt ôn hòa nhìn nàng. Yến Phất Quang che khuất tiểu bạch long đôi mắt. Thái Thanh Tông gửi thư, nói là có chuyện muốn thương lượng. Hắn lúc này nhìn về phía giả ly, nhàn nhạt nói, nếu giả ly thánh tăng không có việc gì, ta đây liền mang tiểu bạch đi rồi. Bạch lang đột nhiên không kịp phòng ngừa bị ngăn trở đôi mắt. Xoay người đã bị ôm vào đám mây. Cuối cùng đi thời điểm, chỉ có thể hướng giả ly phất phất tay. Kia Thánh tăng ta đi trước. Ngươi phải có sự nói, có thể tới Thái Thanh Tông tìm ta. Tiểu bạch long thanh âm bị bao phủ ở tầng mây trung. Ở người rời khỏi sau, giả ly rốt cuộc nhịn không được, lại phun ra khẩu huyết. Vết máu phun ở bạch đi dìa thượng, hắn thân sắc mỏi mệt. Lại gắt gao nhìn chằm chằm chân trời bạch lang rời đi phương hướng Đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Vô luận có phải hay không đánh cuộc, hắn đều đến chịu thua. Hắn cầu được rồi kết quả, lại thay đổi không được kết cục. Trong tay lần tràng hạt đống nhiên đoạn lạc. Theo thủ đoạn hoạt đến trên mặt đất, phát ra một trận tiếng vang. Gia Ly rũ xuống ánh mắt, nhìn về phía trên mặt đất lần tràng hạt. Bạch lang ở tầng ngây phía trên khi mới bị bung lỏng ra che khuất đôi mắt tay. Nàng trước mắt vượt vượt, tiểu giác đều đứng lên tới. Sư tôn ngươi làm gì nha? Ta vừa rồi cáo biệt lời nói còn chưa nói xong đâu. Yến Phất Quang cũng cảm thấy vừa rồi động tác có chút sốt ruột, sẽ chọc người hoài nghi. Nhưng là hắn từ trước đến nay bất động thanh sắc. Ở Tiểu Bạch Long mở miệng oán giận thời điểm, lại xoa xoa tay áo, thập phần bình tĩnh rời đi đề tài. Tiểu Bạch, nghe nói ngươi ở đồng tâm trong gương nhìn đến người là ta. Sư Tôn liền ở bên người. Bạch Lang vốn đang muốn truy cứu che đôi mắt sự tình, vừa nghe lời này liền cứng lại rồi. Từ từ, Sư Tôn làm sao mà biết được. Nang câu nghi ngẩn đầu lên. Yến Phất Quang tùy ý nàng nhìn, nhàn nhạt nói, Phong Nguyệt Thành Thành Chủ nói cho ta. Vân Xu. Bạch Lang thực mò đã bị lửa đến. Cho rằng mặt sau Phong Vân Xu quả thực đoán được mặt trên người, nói cho Sư Tôn. Gia Ly Thánh Tăng sự tình thực mò bị vứt tới rồi một bên. Bạch Lang dường như không có việc gì ho nhẹ một tiếng. Tuy rằng hai người thực thân mật sự tình đã làm, nhưng là ở điểm này nàng vẫn là có chút thẹn thùng. Cái kia, đúng thì thế nào? ngươi không cần quá đắc ý. Tiến Phất Quang nhướng mày, liền nghe Tiểu Bạch Long đống nhiên sắc lệ nội liêm nói, ta chính là động dục kỳ mới thích ngươi, động dục kỳ qua liền, liền không thích. Trên thực tế Bạch lang đương nhiên là điên đảo chính tự. Nàng là bởi vì ở chính mình đều không có chú ý tới thời điểm thích sư tôn, cho nên mới nên đón động dục kỳ. Không phải bởi vì động dục kỳ mới thích. Nhưng là điểm này Tiểu Bạch Long tuyệt đối không chuẩn bị bại lộ. Nàng chính là Long Nhật Tiên. Như thế nào có thể như vậy như thế? Nàng thanh em hung hung. Liên kém không làm sư tôn đừng nghĩ nhiều, sống thoát thoát một cái chỉ ngủ không nhận người. Cha. Hình dung tượng. Yến vất quang trong lòng cười không được, lại cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nay tiểu Xuân Long là phát hiện không ra là chính mình trước động tâm sao? Hắn toàn bộ hành trình không nói chuyện, chỉ giả dạng làm một bộ bị nàng lời nói thương đến bộ dáng. Hơi hơi buộc chặt tay. Đám mây thượng, cảm ý kiếm tu tuấn mỹ trên mặt hơi hơi hiện ra một tia cô đơn. Bạch Lang nói chuyện thời điểm vẫn luôn chú ý sư tôn. Thấy thế trong lòng lại lộn bộ một chút. Từ từ, nàng có phải hay không? Đem nói quá nghiêm trọng. Yến Phất Quang xem nàng biểu tình, lờ đã nghĩ tới khác. Kỳ thật nói là không có bị già ly hành động làm tức giận không có khả năng. Nhưng là này rốt cuộc cũng cho hắn biết, Tiểu Bạch Long đêm đó rốt cuộc là như thế nào thay đổi chủ ý. Hai người ở Nguyệt Loan tuyển trước kia một tầng giấy cửa sổ bị đâm thủng. Yến Phất Quang vẫn luôn lo lắng Tiểu Bạch là vì cứu hắn, không biết dùng cái gì biện pháp mạnh mẽ lương tỉnh tương duyệt. Lúc này thấy đồng tâm kính lúc sau, lo lắng rốt cuộc thả xuống dưới. từ khí loại trừ lúc sau, hắn lần đầu tiên nhẹ nhàng thở ra. Trước gương một màn vẫn luôn ở trong óc. Yến phất quang trong lòng dừng một chút, thay đổi vân thuyền phương hướng. Bạch lang không phát giác, còn tưởng rằng hắn ở thương tâm. Nàng thanh cụ thanh, náo loạn một lát biệt níu. Tuy rằng cảm thấy chính mình thập phần không quốc khí, nhưng vẫn là do dự mà, do dự mà chậm rãi kéo lại ống tay áo của hắn. Cái kia, chúng ta hiện tại là muốn đi đâu nhi a Nếu không, ta lại hơi chút kéo dài một chút. Động dục kỳ qua còn thích ngươi một đoạn thời gian. ân này đã là sĩ diện tiểu bạch làm ra lớn nhất nhuận bộ. Liên một chút, không thể lại nhiều. Tiến phất quang bị nàng hồng tiểu giác giữ chặt ống tay áo sừng sốt một chút, đồng nhiên thấp thấp nở nụ cười. Ở tiểu bạch thẹn quá thành giận khi, nghiêm trang làm buồn bán. ân kia vi sư dùng. Bồi ngủ. Cùng ngươi đổi tốt không? Trưng 106. A. Bạch lang không nghĩ tới sư tôn sẽ nói ra nói như vậy tới, hơi hơi ngẩn người. Tiểu giác lặng lẽ đỏ hồng. Tiến phất quang thấy thế rồi lại mỉm môi. Khu, tưởng cái gì đâu, vị sư vừa rồi nói giỡn đâu. Bạch lang. Quả nhiên, sư tôn vẫn là trước sau như một tác liệt. Bất quá lời nói mới rồi nguyên lai like là nói giỡn sao. Tiểu bạch long trong lòng không biết vì sao hiện ra một tia thất vọng tới. Bất quá nàng thực mau lại vứt tới rồi sau đầu. Bởi vì bọn họ lập tức đi tới phong nguyệt thành nội thành. Nơi này Bạch lang phía trước cùng nhị sư huynh hợp tác trộm đồ vật thời điểm đã tới, cho nên rất quen thuộc. Vân thuyền thực mò ở bên ngoài ngừng lại, thủ thành thị vệ tựa hồ là thấy bên này động tĩnh, một đám sốt ruột cầm trường kích chống đỡ. Người nào, dám tự tiện xông vào thành chủ phủ. Tuy rằng đã nhận ra này từ vân trên thuyền xuống dưới hai người tu vi bất phàm, nhưng là chức trách trong người, tiêu kia thủ vệ lại không thể không đụng phải lá gan hỏi một câu. yến Phát Quang vừa muốn nói chuyện. Bạch lang liền lấy ra lệnh bài Ta là thành chủ bằng hữu, ta tới tìm các ngươi thành chủ. Bạch lang từ tới rồi nơi này liền biết sư tôn muốn làm gì. Đây là muốn cho nàng hòa hảo bằng hữu cáo biệt. Rốt cuộc này vừa ly khai phong nguyệt thành liền không biết bao lâu mới có thể trở về. Vân su giúp nàng nhiều như vậy, Bạch lang cảm thấy vẫn là đến cùng nàng chào hỏi một cái mới được. Ở thị vệ sau khi thông báo. Bạch lang quay đầu lại đi, nhìn sư tôn nói, ta biết ngươi ý tứ, sư tôn ngươi liền trước tiên ở bên ngoài chờ xem. Chúng ta nói xong lời nói sẽ ra tới. yến phất quang. La ta đi vào, ngươi ở bên ngoài chờ. Bạch lang. a Nàng ở bên ngoài chờ, chẳng lẽ không phải cáo biệt sao? Tiểu bạch long chớp chớp đôi mắt. Phong vân su lúc này vừa nghe bẩm báo liền vội vàng ra tới. Nàng sát mặt cùng phía trước xem náo nhiệt khi có chút bất đồng. Đáy mắt thanh hắc một vòng, thoạt nhìn hình như là mấy ngày không ngủ giống nhau. Tóm lại hình tượng sai biệt phi thường đại. Bạch lang sửng sốt một chút. Dung ánh mắt ý bảo Ngươi lại buổi tối trộm xem Xuân Cung Đồ. Phong Vân Xu nhìn thấy Bạch Lang lúc sau nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là xem hiểu ánh mắt của nàng lúc sau, lại không khỏi khỏe miệng run rẩy lên. Cái gì Xuân Cung Đồ, ta mấy ngày nay là ở vội. Ở vội hiểu không? Giọng nói của nàng cường điệu. Nhưng là bởi vì đối nàng cải trang vi hành, ba ngày xếp hàng xem náo nhiệt, buổi tối không ngủ xem Hoàng Thư ấn tượng quá sâu, Bạch Lang chỉ phải lắc lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu. Vẫn là Yến Phất Quang nhìn này hai người ánh mắt giao thiệp thật sự nhìn không được. Nhữ nhữ mày mở miệng, phong thành chủ phía trước phát truyền âm phù cho chúng ta là có chuyện gì. Ở Bạch Lang tiến vào già ly luân hồi hảo cảnh trung khi, nguyên bản trở lại trong thành phong vân su đông nhiên thực khẩn trương đã phát lượng đạo truyền âm phù cấp Yến Phất Quang cùng Bạch Lang hai người. Hơn nữa không phải lấy mọi người danh nghĩa phát, mà thôi phong nguyệt thành danh nghĩa. Cùng này đối ứng, nàng xin giúp đỡ tự nhiên là Thái Thanh Tông. Ngắn ngủn một ngày thời gian Yến Phất Quang cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện gì. Bởi vì lúc ấy Bạch Lang ở ảo Cảnh Trung, hắn liền không có trực tiếp đáp lại. Mãi cho đến tiểu Bạch ra tới, hắn mới mang theo người lại đây. Thanh chủ lệnh bài cùng Nguyệt Loan tuyển nước suối trợ giúp bọn họ rất nhiều. Đã là thiếu một tân tình, tự nhiên là muốn còn trở về. Hai người mở miệng, Bạch Lang lúc này mới chú ý tới chính mình túi càn khôn truyền âm phủ, Chứ Bổ sư tôn ở ngoài còn có vân su. Kia số lượng cũng không thiểu, nhưng là nàng lại không nghe thấy. Tiểu Bạch tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng thực mô lực chú ý đã bị rời đi. Ai, ta mới phát hiện truyền âm phủ, Vân Su, là xảy ra chuyện gì sao? Phong Vân Su nhíu nhíu mày, ở phất tay ý bảo bên cạnh thị vệ đều rời khỏi sau. Đống nhiên lấy ra một trương tờ giấy tới đưa cho hai người. Ma tộc theo dõi Phong Nguyệt Thành, tháng sau phỏng trừng sẽ đến phạm. Giọng nói của nàng chấm chút. Hiện nhiên cũng là bị chuyện này đánh đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nàng dừng một chút. Lo lắng hai người không xác định sự tình thật giả, vẫn là bổ sung câu, đây là ta đã từng xếp vào ở ma vực thám tử mang về tới tin tức. Nàng thân sắc trịnh trọng, tiến phất quang cùng Bạch Lang nhìn nhau liếc mắt một cái, không khỏi cũng nhiều vài phần thận trọng. Bạch Lang hiện tại lại không đốc. Nàng Tu Vi ổn định ở kết thúc chết cảnh giới thượng, thế mới biết mỗi tiến thêm một bước, Tu Vi tăng lên có bao nhiêu lợi hại. Quyết tử cùng thánh tôn cảnh giới, tuy chỉ có một bước chi kém, nhưng là lại khác nhau như trời với đất. Nàng lúc trước nếu không phải thiên thần ma tôn bị thương, chỉ sợ ở vươn móng vuốt thời điểm còn không có đụng tới người đã bị đánh bay. Nghĩ đến hai người chi gian kết hạ thủ. Tiểu bạch đối tờ giấy càng thêm đệ bụng. kia tờ giấy thượng là một hàng chữ bằng máu, thuyết minh truyền ra lời nói tới thám tử đã tao ngộ bất chắc. Mặt trên nói là thiên thần hiện nay thương thế đã khôi phục Đã tập hợp ma vực các phong phong chủ, chuẩn bị tháng sau tập kích bất ngờ phong nguyệt thành. Phong nguyệt thành cái này địa thế, là hai châu giao giới. Nếu là thiên thần ý đồ chiếm lĩnh Nam Châu, như vậy nhất định muốn từ yếu nhất Nam Chiếu Châu bắt đầu. Đánh hạ rồi rào linh khí sung túc Phong Nguyệt Thành liền có vẻ rất cần thiết. Phong Vân Xu tự biết nơi này quan trọng. Nàng tuy rằng đầu cùng một thành, từng ấy năm tới nay cũng vẫn luôn chưa từng dựa vào mặt khác Tông Môn, nhưng là lúc này lại không giống nhau. Nếu là Ma Tôn thật muốn mạnh mẽ bắt lấy Phong Nguyệt Thành, nàng thật đúng là không vài phần năm chắc có thể bảo vệ cho thành. Ngươi tưởng hướng Thái Thanh Tông xin giúp đỡ. Yến Phất Quang hỏi Phong Vân Xu gật gật đầu. Chúng ta có thể làm bút giao dịch. Thiên thần từ Phong Nguyệt Thành vào tay, nói vậy dã tâm không nhỏ. Ta từng sen kẽ thám tử điều tra đến hắn lần này sở dĩ không có sợ hãi, là bởi vì một kiện cùng thiên đạo tương quan trí bảo. Nghe nói kêu bảo vật có thể thăm dò thiên cơ. Thăm dò thiên cơ. Có thể làm thiên thần như thế làm như dựa vào, chỉ sợ cũng không đơn giản. Yến Phất Quang ánh mắt thâm chút, trong lòng đã là có so đo. Việc này ta sẽ báo cùng trưởng môn. Ngươi cùng trưởng môn sau đó liên hệ đó là Đến nỗi tháng sau ma tộc công thành việc Này mấy ngàn năm tới ly thiên trên đại lục chưa từng khởi qua tranh chấp Phong Nguyệt Thành cũng chỉ là một cái tự trị tiểu thành Lúc này ma tộc đột nhiên xâm chiếm Nhân thủ định là không đủ Đây cũng là Phong Vân Xu sở dĩ xin giúp đỡ với bọn họ nguyên nhân Tiến phất quang ngữ khí dừng một chút Coi như là trả lại ngươi Phong Nguyệt Thành một tân tình Hắn thanh âm nhạt nhạt Phong Vân Xu cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra Nói là con nhân tình Kỳ thật hơn phân nửa là xem ở tiểu bạch long mặt mũi thượng. Phong vân su tuy rằng ngày thường tùy ý chút, nhưng là cũng không nốc, lập tức liền suy nghĩ cẩn thận. Bởi vậy nhìn về phía bạch lang ánh mắt càng thêm cảm động, trong lòng nghĩ. May mắn nàng ngày đó cải trang vi hành gặp cái này bạn tốt. Quả nhiên, bằng hưu không có bạch dao Tiểu bạch long đang nghĩ ngợi tới không biết lúc sau mà tôn có thể hay không tới, vừa nhấc đầu liền thấy phong vân su cảm động ánh mắt. Thanh hắc vành mắt hạ, nàng nhìn chính mình đều sắc khóc. Bạch Này như thế nào có chút khủng bố? Tiểu Bạch Bởi vì chung quanh không có người, Phong Vân Xu chân tình biểu lộ Bạch lang do dự một chút, rối tay vô vô nàng bả vai Đừng sợ Ô, người thật tốt Phong Vân Xu móng đuốt còn không có gặp phải Tiểu Bạch Long bả vai Đã bị một đạo linh khí ngăn trở Đạo linh khí kia chặt chẽ bảo vệ Bạch lang quanh thân Phong Vân Xu không phát hiện, đột nhiên không kịp phòng ngừa ngón tay bị ngăn trở Thiếu chút nữa hủ chết Quay đầu lại đi liền thấy vị kia phất quang chân quân thần sắc nhàn nhạt nhìn nàng nhướng mày, Cảm kích liền cảm kích, động tay động chân làm cái gì? Hắn cùng phía trước nói công sự khi giống nhau mặt vô biểu tình. Nhưng là phong vân su lại mạc danh nghe ra vài phần. Ghen thông. Chính là nàng làm cái gì sao? Nàng còn không phải là muốn ôm một cái tiểu bạch sao? Từ từ, ôm. Nàng hậu chi hậu giác nhớ tới. Nhẹ sách một tiếng. Dấm kính cư nhiên lớn như vậy. Cố tình Tiểu Bạch lại lửa cháy đổ thêm dầu, nghĩ nghĩ mở miệng. Vân Xu, ngươi tu vi giống nhau, đã nhiều ngày nếu là buổi tối sợ hay nói, ta có thể bồi ngươi ngủ. Bạch lang thập phần trưởng nghĩa. Nàng hiện tại chính là khoảng cách thánh tôn chỉ có một bước xa long. Đối phó mặt khác mấy cái phong chủ gì đó không nói chơi. Bạch lang lòng tự tin bạo lều, nhìn về phía phong Vân Xu. Vừa mới bị âm thầm đã cảnh cáo phong Vân Xu. Đây là phải đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Tiểu Bạch người đáng yêu. Buổi tối còn có thể hóa thành tiểu Long Ông, nói thật, Phong Vân Xu đã mơ ước thật lâu. Nhưng là, nàng ánh mắt cương, ngạnh, nhìn về phía Yến Phất Quang. liền thấy ở Bạch Lang đưa ra cùng nàng ngủ thời điểm, đối phương sắc mặt nháy mắt đen xuống dưới. Cười như không cười nhìn nàng, tựa hồ ở làm nàng cẩn thận ngẫm lại muốn hay không đáp ứng. Phong Vân Xu nghĩ đến, trước mặt này hai người mới từ Nguyệt Loan tuyển ra tới, khẳng định đúng là nùng tình mật ý thời điểm. Nếu như bị nàng quấy rầy, Nhiệt tình yêu thương xuân cung đồ văn hóa Phong Vân Su cảm thấy chính mình vẫn là không cần làm loại này đổng đánh nguyên lương sự tình. Đối với náo nhiệt lo liệu có thể thấu liền thấu Phong Vân Su lần đầu tiên lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Tiểu Bạch! Tiểu Bạch Long vô tội nhìn nàng, trên trán tiểu rác sông ra. Làm sao vậy? Phong Vân Su! Đáng chết! Lập tức bị Tiểu Bạch Long vô tình bán manh cấp chọc chúng. Phong Vân Su ngữ khí lại không kiên định chút, quay đầu đi. Cái kia, ta đương nhiên là nguyện ý. Bạch Lang lúc này mới nở nụ cười, quay đầu đi đối sư Tốn nói, "Hảo, đêm nay ngươi không cần bồi dưỡng." Yến Phát quang sắc mặt hắc trầm, không nghĩ tới phía trước làm bộ làm tịch trêu đùa nàng lời nói đều bị còn trở về. Bất đắc dĩ thỏa hiệp mở miệng, "Tiểu Bạch, ta buổi tối sẽ đi chợ đèn hoa mua đường bánh." Vừa nghe đường bánh, Bạch Lang do dự một chút. Phong Vân su lập tức nói, "Ta làm thị vệ đem toàn bộ phố đều mua tới." "Thật hảo." Bạch Lang không do dự, trực tiếp kéo Phong Vân Xu ống tay áo. "Hảo." Người yên tâm ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Nhận thấy được một cổ lạnh lẻo tập trung ở trên người mình, Phong Vân Su đành phải nói: Kia nếu không, Phất Quang chân quân tối nay cũng ngủ lại ở thành chủ phủ. Cuối cùng đương nhiên là Bạch Lang cùng Phong Vân Su tê ở trên một cái giường. Tiễn Phất Quang ở một cái khác biệt viện trung nín thở đả toạ. Tiểu Bạch, không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ nguyện ý cùng ta ngủ chung. Phong Vân Su buổi tối cảm khái nói. Bạch Lang quay đầu nhìn nàng một cái, cảm thấy nàng cảm động không thể hiểu được. Bất quá, nàng vẫn là dừng một chút nói. Rốt cuộc tối nay là cái không miên chi dạ. Phong Vân Xu cảm động gật gật đầu. Ta biết, ta đã dùng tỉnh thần hoàn để ngừa ma tộc tới phạm, cả đêm đều không ngủ. Bạch Lang trầm mặc một lát, thấy nàng có này rất nộ, không khỏi nói, ta hiện tại cũng thực tinh thần. Kia đêm ngươi phía trước mua Xuân cung đồ đều lấy ra tới đi. Đặc biệt là có quan hệ long kia mấy cái. Phong Vân Xu, a Nàng Nguyên Bản cho rằng Tiểu Bạch sẽ nói cái gì thành thật với nhau thắp đến tâm sự suốt đêm chi lời nói. Kết quả nàng làm nàng đắc tội yến phất quang, hai người ngủ ở trên một cái giường chính là vì nhìn lén nàng Xuân cung đồ. Bạch Lang đã quấn hảo tràn, cẩn thận nhìn mắt xung quanh, xác định không có người nhìn lén lúc sau. Nhỏ giọng nói, nhanh lên, Vân su, Phong Vân su, Hành đi. Nàng xoay người đi cách vách, chộp ở đêm khuya tĩnh lặng dưới, lén lút ôm một đại quấn Xuân cung đồ tới. Nàng Nguyên Bản là có chút thất vọng nhưng là nghĩ lại lại tưởng tượng, có thể cùng tiểu tỷ muội ở chiến trước như vậy như vậy, thở dài một tiếng, cũng coi như là thỏa mãn. Phong Vân Xu không có chú ý tới. Ở nàng rời khỏi sau, một đạo thân ảnh chậm rãi từ trên cây xuống dưới, lạng yên không một tiếng động tiềm nhập nàng vừa rồi đi vào địa phương. Bên kia, thiên thần Ma Tôn nhắm hai mắt, chính điều tức đã tọa, liền nghe thấy bên ngoài một tiếng truyền báo. Một đạo thanh âm nói giọng khàn khàn Ma Tôn, ẩn nút ở phong nguyệt thành thám tử nói. Ở một canh giờ trước Phong Nguyệt Thành thành chủ đã từng đi một chuyến thư phòng. Đây là ở nàng thư phòng mật thất trung phát hiện. Thiên thần mở mắt ra. Nghĩ vậy thời điểm Phong Nguyệt Thành phòng trường đã thu được ma vực đem tập tin tức, nàng nửa đêm tiểu tâm tiến thư phòng hơn phân nửa là trong thành bố phòng bản đồ linh tinh. Không khỏi nghiêm túc chút, lấy lại đây. Hắc ảnh thoáng hiện. Kia bồn ô vàng thư bị đẩy tới. Thiên thần cầm thư sau, trầm ngâm một cái trước mắt, cảm thấy vẫn là đại gia thương thảo một chút tương đối hảo. Vì thế liền nói Người đi kêu đại gia cùng nhau tới truyền đọc. Hát ảnh theo tiếng lui ra. Chỉ chốc lát sau, ma vực 12 vị phong chủ tồn tại đều tới. Ngoài cửa ồn ảo nhôn áo. Ma tôn làm chúng ta tới rốt cuộc nhìn cái gì a? Có người hỏi. Thiên thần nhữ như mày, làm người đem trộm tới sách đều phát đi xuống. Đại gia cho nhau nhìn mắt. Thấy ma tôn mặt trầm xuống, lập tức dừng miệng. Đành phải tiểu tâm đứng ở dưới tòa mở ra thư. 12 vị phong chủ nhân thủ một quyển. Mở ra lúc sau. Đông nhiên sắc mặt cứng đờ, dần dần trở nên có chút cổ quái. Thiên thần thấy bọn họ thật lâu không nói lời nào, qua một lát mở miệng, thế nào, các ngươi có cái gì cảm tưởng. Đại điện thượng lặng lặng. Sơn si nhìn trong tay xuân cung đồ, lần đầu tiên có chút nắm lấy không ra mà tôn cao thâm khó đoán ý tứ. hắn do dự một chút, lại lần nữa nhìn mắt chính mình trong tay đồ vật. Thử hỏi, ngài muốn cho chúng ta sắc dụ phong nguyệt thành thành chủ. Trưng 107. Trong không khí trầm mặc trong ngáy mắt, Đại gia nghe thấy Sơn Si nói, phản ứng lại đây sôi nổi dùng ngươi thật cơ trí ánh mắt nhìn hắn. Sơn Si nguyên bản cũng cảm thấy chính mình suy đoán quỷ xả, nhưng là ở đông đảo đồng liêu dưới ánh mắt, cư nhiên mạc danh trở nên tự tin lên. Ma Tôn cho bọn hắn xem Xuân cung đồ còn có thể có ý tứ gì? Khẳng định chính là hy vọng bọn họ đem mặt trên tư thế đều học được, sau đó đi câu dẫn cái kia Phong Nguyệt thành thành chủ a. Sơn Si càng nghĩ càng đối, tự tin tràn đầy, liền kém trên mặt viết, ta thật là ngài con jun trong bụng. Như vậy khó để đều có thể đáp đúng, tôn thượng ngài mau khen ta những lời này. Thiên thần đột nhiên không kịp phòng ngừa nghẹn một chút. Nhìn Sơn Si rảo rạt đắc ý biểu tình thiếu chút nữa hoài nghi chính mình nghe lầm. Ngươi lặp lại lần nữa. Hán thanh âm nặng nề. Sơn Si lúc này còn chưa từng ý thức được không đúng. Ngưng thở, điều chỉnh tốt tâm thái lúc sau cười một cái. Đem trong tay thư lấy tiến lên, làm mặt quỷ, tôn thượng, diệu A. Thiên thần, ngươi mẹ nó đây là cái quỷ gì? Miệng toàn là lời bậy bạ còn nói rượu. Thiên thần sắc mặt xanh mét, đồng nhiên cảm thấy Sơn Si đây là ở khiêu khích hắn. Trong không khí lặng lặng, hắn giữa mày lệ khí càng ngày càng thâm. Buộc chặt tay, đe nén xuống chính mình chuẩn bị động thủ. Túi đầu vừa thấy. Thức hảo, là khiêu khích không sai. Kia Sơn Si trong tay cầm rõ ràng là một bộ xuân cung đồ. Tranh vẽ chính phiên đến khó coi kia một màn, tư thế thập phần cay mắt. Ma tôn từ trước đến nay không mừng này đó dơ bẩn sự. Nhìn đến thời điểm thiếu chút nữa Không có khống chế được chính mình biểu tình Giơ tay đem Sơn Si cấp đánh đi ra ngoài Sơn Si đang chuẩn bị Chờ ma tôn khen hắn Đột nhiên không kịp phòng ngửa dưới liền tao ngộ một trận gió mạnh Chờ phản ứng lại đây khi Liền một ngông ngồi ở trên mặt đất Hắn mở người, biểu tình ngốc nhiên Tôn thượng, ngài, ngài Hắn vẻ mặt mờ mịt. Thiên thần nghiến răng nghiến lợi Hôn trướng đồ vật, ai làm ngươi lấy cái này Còn cô ý tới bẩn hắn đôi mắt Đến lúc này Thiên thần cũng chưa nghĩ đến là hắn phát thư có vấn đề. Chỉ cho rằng Sơn Si là cố ý. Sơn Si bị đổ hập xuống một đồn mắng, toàn bộ ma đô không tốt lắm. Không phải từ từ. Ma tôn đây là có ý tứ gì? Này không phải hắn chia bọn họ sao? Hắn cùng đông đảo đồng liêu nhìn nhau liếc mắt một cái, phát giác đối phương đều gật gật đầu. Cho thấy không phải hắn ảo giác, đây là ma tôn tự mình gọi người chia đồ vật của hắn. Vì thế ở thiên thần nổi trận lôi đình, chuẩn bị muốn xử trí hắn thời điểm. Thừa nhận rồi một cái đốn tức giận mắng Sơn Si rốt cuộc thật cẩn thận nói, Tôn Thượng, đây là ngài chia chúng ta thư A. Hắn dừng một chút, lại ủy khuất không thôi, dựa theo mặt trên hỏa thuộc hạ cũng chỉ có thể tìm hiểu ra tới cái này. Mỗi ngày thần lại có trầm khuôn mặt tức giận ý tứ, Sơn Si lập tức kéo người khác xuống nước. Không tin ma tôn ngài có thể hỏi một chút người khác. Thiên thần. Hảo, thức hảo. Hắn quay đầu đi, đại gia lập tức dâng lên trong tay bất đồng hệ liệt xuân cung đồ. Thiên thần biểu tình dừng một chút Rốt cuộc ý thức được không thích hợp, điện dân hương hôi chấm tẫn. Theo ma tôn ánh mắt, thực mau, sự tình ngọn nguồn đã hiểu biết. Lại là kia trộm đồ vật thám tử không cẩn thận trộm đã trở lại một đống xuân cung đồ tới, còn bị hắn làm như bố phòng đồ đã phát đi xuống. Mặc dù là ngút trời anh tài sát phạt quyết đoán như thiên thần, ở đến ra cái này kết luận là lúc biểu tình cũng mắc kẹt một cái trước mắt, phát đi xuống xuân cung đồ lại lần nữa bị thu đi lên. Phía dưới cho rằng trộm trở về quan trọng tình báo thám tử run bần bật. Không rõ sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy. Hắn rõ ràng thấy phong vân su buổi tối lén lút ném ra sở hưu thị vệ trộm đạo vào thư phòng nhà, này lại là sao lại thế này. Thiên thần là không biết phong nguyệt thành thành chủ có xem xuân cung đồ yêu thích. Mặt khác vài vị phong chủ tự nhiên cũng không biết. Bọn họ là chân tình thật cảm cho rằng chính mình trộm sai rồi đồ vật. Trộm bố phòng đồ trộm thành xuân cung đồ. Thiên thần mày hung hăng nhăn lại, chúng ta bị chơi. Trên mặt đất hơn 10 vị phong chủ nhóm run bần bật thâm mắng phong nguyệt thành thành chủ to gan lớn mật thiên thần nắm kia quyển sách tay hơi hơi buộc chặt thực mau trong tay quyển sách đều hóa thành cho tàn hắn dừng một chút không cam lòng nói làm trong thành xếp vào ma tộc nhóm đều rút về đến đây đi bị người như thế trêu chọc thuyết minh những cái đó thám tử đã bại lộ nếu là trộm trở về đều là giả tình báo còn không bằng không cần thiên thần luôn luôn là cái quả quyết người thực mau liền quyết định chỉ là trong lòng rốt cuộc nhiều phân sắc ý này phong nguyệt thành lưu không được Yến Phát Quang đã tỏa một đêm. Sáng sớm khi trở về, phát giác này thành chủ phủ trung giống như thiếu một nhóm người. Hôm qua mới vừa vào thành chủ phủ thời điểm, Yến Phát Quang liền nhận thấy được bên trong có gian tế. Ma tộc liêm tức chi thuật rất cao minh, chỉ là rốt cuộc không thể gạt được Yến Phát Quang. Hắn hôm qua không nói, đó là vì không rút dây động rừng. Hôm nay mới chuẩn bị nhắc nhở phong vân su. Nhưng là không nghĩ tới chỉ trong một đêm. Hắn lại mở mắt khi, những cái đó thám tử thế nhưng triệt cái sạch sẽ. Yến Phất Quang nhưng không tin thiên thần sẽ là hảo tâm bỏ chạy người, tới một hồi công bằng quyết chiến. Sự thật chỉ có thể chỉ hướng đêm qua. Chẳng lẽ đêm qua đã xảy ra cái gì? Hắn hơi hơi như như mày, Tuấn Mỹ khuôn mặt thượng có chút kỳ quái. Bạch Lang cùng Phong Vân Xu tới tìm Yến Phất Quang thời điểm, chính là như vậy một bộ cảnh tượng. Lui tới bọn thị vệ vội vàng đi xuống, Yến Phất Quang thu hồi ánh mắt tới. Phong Vân Xu không khỏi dừng một chút, Phất Quang chân quân, chính là có chuyện gì? Bạch lang cũng có chút kỳ quái vì cái gì sư tôn muốn nhìn chằm chằm đám kia thị vệ xem. Sư tôn, vừa rồi là làm sao vậy? Yến Phất Quang nhìn về phía bạch lang, đồng nhiên mở miệng, ngươi lại đây vi sư liền nói. Tuấn Mỹ đến cực điểm kiếm tu đứng ở dưới ánh mặt trời, một bộ tiểu bạch long bất quá tới liền hết thẻ không bàn nữa bộ dáng. Phong Vân Xu ngạnh một chút, cảm thấy Yến Phất Quang thật đúng là dụng tâm hiểm ác. Nhưng là bởi vì muốn biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nàng vẫn là nhìn về phía tiểu bạch Bạch lang lúc này mới nhớ tới chính mình hôm qua vứt bỏ sư tôn sự tình. Ai, như vậy so đo. Hành đi. Tiểu bạch long nhíu nhíu mày, chậm dãi đi qua. Kết quả một qua đi, đã bị người trừng phạt tính nhéo nhéo tiểu giác. Màu trắng long giác mềm mịn, yến phất quang biểu tình buông lỏng chút. Từ trong tay háo lấy ra một khối đường bánh tới đưa cho nàng. Đây là sáng nay đi ra ngoài mua. Bạch lang chuẩn bị chụp được sư tôn tay dừng một chút, đành phải cố mà làm chịu đựng tiểu giác thượng tay, tiếp nhận đường bánh. Phong Vân Xu nhìn mắt thẳng, liền nghe ghi hận nàng hôm qua đoạt tiểu bạch Tiến Phất Quang nói, Phong thành chủ nếu là muốn ăn có thể kêu thị vệ đi mua. Phong Vân Xu, hào mẹ nó mang thủ. Cũng may chỉ là lệnh lệnh châm trọc câu. Tiến Phất Quang liền nói cho các nàng đáp án, vừa rồi rời đi kia phê thị vệ hiện tại hẳn là thật sự phong nguyệt thành người trong. Thật sự phong nguyệt thành người trong. Phong Vân Xu trước tiên không có phản ứng lại đây. Chờ đến rõ ràng sau, đồng nhiên mở to hai mắt. Hiện tại là thật sự. Như vậy phía trước là giả. Nàng sắc mặt khó coi lên. Chân quân lời nói thật sự. Bạch lang bất thời giờ nói, sư tôn hắn rất ít gặp người. Tiến phất quang. Tuy rằng nói lần này là hướng về hắn nói chuyện, nhưng là nội dung như thế nào liền như vậy không thoải mái đâu. Hắn lại nhìn không được dối tay vướt về tiểu bạch long giác, Ở đối phương quay đầu tới khi nguy hiểm híp híp mắt. Phong vân su ở biết được như vậy một cái trọng đại tin tức, lúc này khó được đứng đắn lên. Ở có tiểu bạch bảo đảm lúc sau nàng hướng vứt quang chân quân nói thanh tạng liền vội vàng đi thư phòng nàng tối hôm qua cùng bạch lang cùng nhau thức đêm đọc sách hôm nay buổi sáng lại sáng sớm lên chuẩn bị cùng tiểu bạch đi bên ngoài ăn cơm sáng ai biết cơm sáng không ăn thượng ngược lại còn muốn đi bố trí bên trong thành rời đi thời điểm liền bước chân đều là phù phiếm bạch lang thở dài trong lòng vì bạn tốt đánh cái khí lúc sau liền ném tại sau đầu tiến vứt quang thấy nàng như vậy lúc này mới miễn cưỡng có chút ý cười còn đủ sao Không đủ chúng ta lại đi ra ngoài ăn. Đường bánh chỉ có nho nhỏ một hối, không ăn còn hảo, ăn một lần đi xuống liền có một chút chưa đã thèm. Bạch lang chỉ do dự trong ngay mắt, liền quyết định vẫn là cùng sư tôn cùng đi bên ngoài lại mua một cái đi, vì thế lại lại lần nữa kéo lên đối phương ống tay áo yến phất quang trên mặt ý cười càng tăng lên. Cũng không biết Phong Vân Xu là như thế nào bố trí. Phong Nguyệt Thành tuy rằng rán có quan hệ ma tộc tiến công bố cáo, nhưng là mọi người đều vẫn là làm theo cùng ngày thường giống nhau. Hiện tại truyền tống trận bị ma tộc thủ, bọn họ chính là muốn chạy trốn cũng trốn không thoát đi. Yến Phất Quang thế trong thành người giải thích. Bạch Lang lập tức lý giải. Nếu trốn không thoát đi, còn không bằng nên như thế nào liền như thế nào, đến lúc đó công thành thời điểm lại liều mạng. Trong thành tuy nói không khí đông lạnh chút, mọi người không có ý cười. Nhưng lại cũng đều có chuẩn bị tâm lý. Yến Phất Quang đem tân mua mức hoa quả cầm ở trong tay. Lại thấy Bạch Lang đi mua một cái khác hạt mẹ bánh. Không khỏi nhíu nhíu mày. Ăn nhiều như vậy. Tiểu bạch. Hắn bỗng nhiên ra tiếng gọi lại bạch lang, làm bên cạnh đi bạch lang kinh ngạc một chút, không khỏi quay đầu tới. Làm sao vậy, sư tôn. Nàng ăn hạt mẹ bánh. Liền thấy sư tôn do dự một chút, đông nhiên rỗi tay ấn thượng nàng mạch đập. Bạch lang. Làm gì vậy? Tiểu bạch long ánh mắt mê mang, câu nghi nhìn Yến Phất Quang. Sư tôn ngươi đây là. Thấy nàng hôm nay ăn nhiều như vậy. Yến Phất Quang không khỏi hiểu sai chút. Nghĩ đến bạch lang chẳng lẽ là có thai. Cái này ý tưởng đột nhiên xuất hiện, đã kêu hắn nhịn không được rũi tay xem xét. Ngay sau đó lại lại lần nữa kỳ quái nhìn mắt nàng trong tay đồ vật. Ta còn tưởng rằng ngươi có thai. Hắn dừng một chút, nhận thấy được không phải lúc sau, lại chân tình thật cảm kỳ quái. Ngươi hôm nay ăn uống như thế nào tốt như vậy? Bạch lang nghĩ nghĩ. Ước chừng là. tối hôm qua cả đêm đều ở dụng công đọc sách. Nàng nhìn cả đêm xuân cung đồ, đầu óc tiêu hao chính là rất nghiêm trọng. Nếu là lại không ăn một chút gì bổ sung một chút. Đêm nay phỏng trừng liền nhịn không được muộn rồi Chờ đến đánh đuổi ma tộc lúc sau bọn họ liền phải hồi thái thanh tông Bạch lang chuẩn bị chờ trở, trở về phía trước đem vân su chân quý những cái đó xuân cung đồ đều thức đêm xem xong Bằng không trở về lúc sau liền không cơ hội Tiểu bạch long chủ ý đánh thực hảo Lấy cớ cũng tìm thực hảo Nhưng là nàng đã quên chính mình từ trước là một cái cũng không đọc sách long Hiện tại như vậy chăm chỉ hiếu học, nhiều ít sẽ chọc người hoài nghi Nàng nghiêm trang ngẩng đầu lên liên đối thượng sư tôn ngươi đang nói chuyện quỷ quái gì ánh mắt yến phất quang liếc mắt nàng đấy mắt hơi hơi thanh ngân làm bộ không có hứng thú thu hồi ánh mắt như vậy a thân thể quan trọng một vừa hai phải liền hảo bạch lang lúc này mới nhẹ nhàng thở ra lập tức gật gật đầu sư tôn nói chính là trong lòng lại nghĩ con hảo con hảo sư tôn đối cái này không có hứng thú lại không chú ý tới yến phất quang thấy nàng nhẹ nhàng thở ra khi khép lại đôi mắt bạch lang cầm hạt mẹ bánh Dựa theo sớm định ra kế hoạch, là chuẩn bị cùng sư tôn đi điều tra một chút trong thành bố phòng như thế nào. Đây chính là bảo vệ cho thành mấu chốt. Hai người một đường theo phía trước phong vân su để lộ ra tới địa phương đi. Bạch lang thậm chí còn cẩn thận lưu ý chung quanh gió thổi cỏ lay, phòng ngừa có người theo dõi. Nàng sở hữu lực chú ý đều ở chuyện khác thượng, đã sớm đã quên một nén nhang trước muốn che giấu buổi tối trộm đọc sách sự tình. Kết quả mới vừa đi quá này đường phố, nhẹ nhàng thở ra liền nghe bên thay một đạo thanh âm đống nhiên thuận miệng hỏi cái gì thư như vậy đẹp làm người buổi tối đều không ngủ được vấn đề này hỏi đột nhiên không kịp phong ngừa liền cùng hỏi bên đường bánh nướng lớn nhà ai ăn ngon giống nhau bạch lang suy nghĩ còn dừng lại ở hiện tại không có phòng bị dưới liền buột miệng thoát ra xuân cung đổ a tiểu bạch long nói xong lúc sau mới ý thức được không đúng không khí trong khoảng thời gian ngắn lâm vào xấu hổ hoàn cảnh từ từ nàng vừa rồi nói gì đó bạch lang hậu chi hậu rất phản ứng lại đây quay đầu Liền thấy Sư Tôn lúc này ngừng lại, chính ý vị thâm trường nhìn nàng. Nga, Xuân Cung Đồ A. Tiểu Bạch. Nàng nếu là lại không biết bị dụ nói ra chính là ngốc tử. Nàng cho rằng Sư Tôn muốn nói gì, ai biết thiến phất quang ở được đến đáp án sau, lại khó được hảo phóng vô vô nàng bả vai, vất vả. Hắn ngứng mẩy, lại đem trong tay thịt khô đưa cho nàng. Tới, nhiều bổ bổ. Bạch lang tay run run, mặc danh cảm giác được một trận lạnh lẽo. Trưng 108. Bất quá sư tôn chỉ nói tới đây liền không nói, chờ đến Bạch Lang muốn tìm tòi nghiên cứu thời điểm, rồi lại thấy hắn thu hồi ánh mắt. Tiểu Bạch, tuy rằng Tổng cảm thấy có nơi đó không đúng, nhưng là vẫn là trước không nghĩ đi. Trực giác nói cho Tiểu Bạch Long, thâm tưởng đi xuống sẽ có cái gì không tốt lắm địa phương. Hai người trong bất chi bất giác đã đi tới trong thành muôn bí chỗ. Phong Nguyệt Thành có thiên đạo sáng thế chi sơ lưu lại hộ thành trận pháp làm cái chán. Bốn cái đầu trận tuyến phân biệt ở đông nam tây bắc tường thành. Phong Vân su một cái tu vi thường thường người, sở dĩ tòa ủng Phong Nguyệt thành độc lập với Nam Châu ở ngoài đó là bởi vì này hộ thành đại trận. Nếu là chưa kinh cửa thành ngoại thủ vệ kiểm tra, tự tiện vào thành giả đều sẽ bị ngăn lại. Ước chừng chính là ở chỗ này. Hai người ở đầu trận tuyến Châu ngừng lại, Yến Phất Quang hiếp hiếp mắt, thử hướng bên trong ném một khối huyền thiết. Trong khoảnh khắc, kia khôi chém sắc như chém bùn huyền thiết đã bị rào dập nát. Gì? Bạch Lang kinh ngạc một cái chớp mắt, này hộ thành trận pháp lợi hại như vậy. Tiến Phất quang lại không có nàng như vậy kinh ngạc. Ở chung quanh giò xét một phen, lắc đầu nói, tuy rằng lợi hại, nhưng nếu là... Ngại, sống cũng đều không phải là không được. Nay đầu trận tuyến vị trí cố định, nếu là đến lúc đó có người không có bảo vệ cho. Têu ma tộc phá hư trong đó một chỗ, tự nhiên này hộ thành đại trận liền phát huy không ra tác dụng tới. Đến lúc đó, này kết quả hai người tự nhiên đều biết. Hắn nói đến nơi này, Bạch Lang liền nhớ tới hôm qua còn ẩn nút ở thành chủ phủ Trung ma tộc gian tế nhóm. Này đó gian tế vô cùng bất nhập, ngay cả thành chủ phủ Trung đều có bọn họ người. Như vậy bên trong thành chỉ biết càng nhiều. Nếu là thật sự bị bọn họ dò ra đầu trận tuyến ở chỗ này mạnh mẽ phá hủy, như vậy hậu quả không dám tưởng tượng. Bạch Lang nhíu nhíu mày, kia làm sao bây giờ? Này đầu trận tuyến không thể di động, nhưng là ở chỗ này lại có bị phát hiện nguy hiểm. Sắc thật có chút khó làm. Yến Phất Quang không nói gì. Thấy Tiểu Bạch Long mí môi, không khỏi đột nhiên hỏi, nếu là ngươi, ngươi sẽ làm sao? Nếu Tiểu Bạch không nghĩ vẫn luôn ở hắn cánh chim dưới, như vậy Yến Phất Quang cảm thấy vẫn là cần thiết rèn luyện một chút nàng năng lực. Bạch Lang hiện tại đã là quyết tử cảnh tu sĩ, có một số việc vẫn là có thể làm. Cầm ý gì Tuấn Mỹ kiếm tu cũng không thúc rủ. Hỏi xong lúc sau lẳng lặng chờ. Này tương thành chỗ một người cũng không có. Trong không khí phong lẳng lặng, Tiểu Bạch tự hỏi một lát. Thật đúng là bị nàng nghĩ ra một cái biện pháp tới. Thấy sư tôn nhìn nàng, nàng nghiêm túc ngẩng đầu lên, kỳ thật. Ta có một cái ý tưởng. Một canh giờ sau, Đông Nam Tây Bắc bốn cái tường thành đầu trận tuyến chỗ đều bị bố trí hảo. Bạch Lan còn cố ý thả một cái linh thạch đi vào thử nghiệm, bảo đảm ý nghĩ của chính mình thập phần được không. Cuối cùng thấy tiến vào đầu trận tuyến linh thạch quả nhiên không biết tung tích, lúc này mới đem lộ tuyến đổi thành bên kia, vô vô tay. Hảo, sư tôn. Yến Phất Quang tuy rằng cố ý rèn luyện nàng, nhưng là lại không biết Tiểu Bạch đang làm gì. Nhìn nàng ngồi sổm chỗ nào thì thầm làm một bữa trưa, không khỏi có chút tò mò. Người đây là. Bạch lang nhìn Linh Thạch biến mất, nở nụ cười. Ta vừa rồi cũng làm một cái trận pháp. Liên ở đầu trận tuyến bên cạnh. Những người đó chỉ cần dám tới gần đầu trận tuyến phá hư hộ thành đại trận liền sẽ tiến vào ta trận pháp bên trong. Tiểu Bạch Long nói thập phần tự tin. Ở đầu trận tuyến chỗ khác thiết trận pháp cũng xác thật là một cái biện pháp. Bất quá, Yến Phất Quang có chút câu nghi. Ngươi trường nào thì sẽ trận pháp. Ở hắn trong ấn tượng Tiểu Bạch Long giống như chưa từng có học quá trận pháp A. Yến Phất Quang có chút hoài nghi chính mình đối Tiểu Bạch hiểu biết. Bạch Lang vô tội chớp chớp mắt. Ta ở chấp sơn chân quân khóa đi học A. Nàng thượng thời gian dài như vậy khóa, sao có thể cái gì cũng đều không hiểu. Rốt cuộc ở Bạch Lang nhận chi chung, nàng vẫn luôn là ngút trời kỳ tài ma Long. Nàng thu thập hảo sau, thấy sư tôn còn có chút không tin. Liền lôi kéo đối phương đi bên kia. Sư tôn ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Một nén nhang thời gian sau. Bạch lang cùng Yến Phất Quang ngồi ở thành đông cách đó không xa một nhà trà lâu. Tiểu Bạch Long Mỹ danh rằng muốn cho hắn xem chính mình thực nghiệm. Yến Phất Quang nhàn rỗi cũng không có chuyện gì, vì thế liền đồng ý. Trà lâu trà hương lượn lờ, tại đây loại thời điểm, giống bọn họ như vậy nhàn nhã tới uống trà người thật sự không nhiều lắm. Yến Phất Quang hơi hơi mí môi, liền thấy phía dưới không bao lâu. Đông nhiên nhiều ra một người. Hai người tuyển chính là thành đông đầu trận tuyến chỗ ngồi canh. Người này là phong nguyệt thành nhất hiểu lãnh địa phương, ma tộc nếu là muốn xuống tay nói, nhất định sẽ nhìn chằm chằm khẩn cái này địa phương tới. Quả nhiên, một đám ai về nhà nơi bán hàng rong chung xuất hiện một cái không giống nhau người. Nói đúng không giống nhau, kỳ thật ngụy trang cũng khá tốt. Ít nhất hai người khoảng cách không xa, nhưng là bạch lang cũng chưa ngửi được đối phương trên người ma tộc hơi thở tới. Nàng nương cái ly hiểm hộ trông nhìn. Yến Phất Quang nhìn Tiểu Bạch Long có thật giật mình bộ dáng, bất đắc dĩ chiều chiều khoe miệng. Phất tay cấp hai người ngồi địa phương thêm tầng gần thân. Bạch Lang quay đầu lại đi, tay liền bị người giữ chặt. Như vậy nhìn không mệt sao. Yến Phất Quang hơi hơi nhướng mày. Hai người trước mặt liền nhiều cái phóng đại bản thủy mạng, có thể đem phía dưới xem rõ ràng. Di, như vậy giống như càng phương tiện chút. Tiểu Bạch đành phải tiếc nuối thu hồi ánh mắt. Bất quá, cũng bởi vì sư tôn vừa rồi động tác. Nàng không hề có chú ý tới hai người chìa gian tay còn nắm. Yến Phất Quang nhưng thật ra chú ý tới. Bất quá lại nhìn mắt hai người tương dắt địa phương, đôi lông mày thả lòng chút. Khó được thân cận cơ hội, vẫn là không cần nói cho Tiểu Bạch làm nàng khó hiểu phong tình. Thụy Mạc Thượng kia ma tộc ngụy trang nam tử ở chung quanh khắp nơi nhìn mắt. Tựa hồ là ở điều tra chung quanh có hay không người. Yến Phất Quang ánh mắt hơi ngưng. Tiểu Bạch cũng thập phần khẩn trương. Hắn tại chỗ đứng yên thật lâu. Chờ đến chung quanh người đều không thấy lúc sau, Trên mặt mới một lần nữa treo lên thành thật hàm hậu ý cười hướng phía trước đi đến. Lại đi phía trước này, dọc theo đường đi quả nhiên không có gì người. Sư Tôn, ngươi nói hắn có thể hay không đi vào?" Tiểu Bạch nhỏ giọng hỏi. Không có người trả lời. Bạch Lang không khỏi quay đầu đi muốn hỏi lại một lần, kết quả vừa nhấc đầu liền phát hiện hai người mặt đối mặt. Nay khoảng cách rất gần rất gần. Bạch Lang lúc này mới chú ý tới nàng hiện tại là bị Sư Tôn ôm vào trong ngực. Sư Tôn trên người lãnh hương tùng tùng hoàn nàng bả vai. Giờ phút này chính nhướng mày nhìn nàng. Ngươi vừa rồi hỏi cái gì? Bạch lang. Không có gì, bất quá sư tôn vừa rồi ngươi vì cái gì không nói lời nào. Rõ ràng liền ở nàng bên cạnh. Như vậy rất gần tư thế kêu tiểu bạch long có chút không khỏe. Giống như trừ bỏ ở Nguyệt Loan Tuyển, bọn họ liền không có lý như vậy gần quá. Nàng không được tự nhiên cuộn lại cuộn ngón tay. Muốn lặng lẽ rời xa một ít. Yến Phất Quang lại nói, ta ẩn thân phạm vi chỉ thiết phía bên phải này một bộ phận. Nói cách khác. Tiểu Bạch Long nếu là tiếp tục ra bên ngoài dịch, liền bại lộ. Bạch Lang không thể tin tưởng. Tiến phất quang lại nở nụ cười. Gần gối xem, sư tôn cười rộ lên vẫn là rất đẹp. Môi mỏng hơi hơi gợi lên, có loại tùy ý tuấn Mỹ. Ta cảm thấy cái này khoảng cách vừa vặn tốt. Tiểu Bạch, ngươi không phải là. Thẹn thùng đi. Tiểu Bạch Long hiện tại cả người còn ở đối phương trong lòng lực. Ở sư tôn nói chuyện khi nếu có điều chỉ. Nàng Long rắc liền không tự rắc đỏ. Nhưng là loại này thời điểm như thế nào có thể thừa nhận. Nàng ho nhẹ thanh. Xu mặt, không có khả năng, ta sao có thể thẹn thùng. Sư tôn ngươi đa tâm. Nàng nói xong lúc sau, mặc kệ phía sau người cái gì phản ứng liền mạnh mẽ đem đầu chuyển hướng về phía thủy mạc. Yến Phất Quang thấy trêu đùa qua một lần, cũng cảm thấy mỹ mãn. Theo tiểu bạch long ánh mắt cùng nhau nhìn về phía thủy mạc, nhìn xem nàng rốt cuộc làm cái gì. Kia lén lút ma tộc tựa hồ nguyên bản cũng không biết nơi này là hộ sơn đại trận đầu trận tuyến. Chỉ là được đến tin tức, cho nên tới nơi này điều tra một phen. Hắn thừa dịp không ai, bước nhanh đi vào bạch lang bọn họ vừa rồi đi vào địa phương. kia ma tộc là ma tộc 12 phong phong chủ trung, nhất thiện với dịch dung một vị. Têu huyên phong. Hắn là ở bạch lang mấy người còn chưa từng vào thành phía trước liền ẩn núp lại đây. Ma tôn thức tỉnh lúc sau, đã sớm tưởng đối phong nguyệt thành xuống tay, hắn liền bị phái ra tới. Bởi vì hắn cực thiện với ngụy trang người bình thường thức không phá cho nên từ cửa thành tiến vào thời điểm cực kỳ thuận lợi. Lúc sau càng là ngụy trang thành thủ thành thị vệ, đảm nhiệm thủ thành chức vị. Những cái đó ẩn nút ở thành chủ phủ ma tộc nhóm đều là hắn bỏ vào tới. Hắn ở phong nguyệt thành đã lâu. Tất nhiên là so mặt khác ma tộc biết đến nhiều chút. Đêm qua có người trộm đi trở về giả bản đồ, ma tôn tức giận. Huyến phong trời còn chưa sáng liền thu được tin tức, nếu là không thể tìm được hộ sơn đại trận mở ra phương pháp, chỉ sợ hắn kết cục cùng mặt khác người hảo không bao nhiêu biết rõ ma tôn tính nết, huyên phong hôm nay cho dù đường trị cũng vẫn là tìm lấy cớ chối từ công tác, thừa dịp đại gia không chú ý, trộm đi tới thành đông, hắn phía trước mơ hồ điều tra quá một ít, nay hộ sơn đại trận cùng đông nam tây bắc này mấy cái phương vị có quan hệ, hiện tại nếu không chiếm được càng tốt tin tức, vẫn là tự mình đi một chuyến nhìn xem, nói không chừng có cái gì ngoài ý muốn chi hỉ, hắn dọc theo đường đi phi thường cẩn thận, bài trừ có người theo dõi khả năng, lập tức vào tường thành chỗ. Một trận nước gợn hiện lên, như vậy trận pháp ngoại bố trí thủ thuật che mắt. Huyện Phong nhẹ nhàng thở ra, biết chính mình lần này xem như tới đúng rồi. Hắn quay đầu lại lại tiểu tâm nhìn mắt, lúc này mới đạp đi vào. Bạch lang đều phải bị người này ma. Cọ làm cho hết trô nói rồi. nay cũng quá cẩn thận đi. Bất quá tốt xấu người vẫn là đi vào. Nàng nhẹ nhàng thở ra, lặng lẽ nhìn. Huyện Phong đi vào lúc sau nhìn đến mắt trận, trong mắt một trận kinh hỉ Không nghĩ tới quả thực bị hắn đoan trúng. Thứ này thế nhưng liền ở tường thành trung. Ở lập tức thông chi ma tôn cùng phá hủy mắt trận lúc sau, cầm cái này lập công chi gian do dự một cái trước mắt. Lập công tâm tư chiếm thượng phong. Huyên phong không cần suy nghĩ, liền cười lạnh một tiếng, rút đi ngụy Trang. Hắn biến hóa bộ dáng ở thủy mạc trông được rành mạch. Bạch lang phía trước gặp qua ảnh ma, quỷ thủ, sơn si từ từ, có chút tò mò lần này ma tộc trông như thế nào. Hắn thở ra ngụy Trang lúc sau. Là một cái trên mặt có nói vết sẹo trung nhân nhân. Trên người hơi thở thực đạm, nếu là không chú ý rất khó gọi người phát hiện đến. Tiến phát quang nhúng mày. Không nghĩ tới tới sẽ là hắn. Đây là ma vực trung trừ bỏ thiên thần ở ngoài tu vi tối cao tư lịch già nhất một cái. Tính cách thập phần cẩn thận. Hắn nhẹ giọng nói. Bạch lang gật gật đầu, người này cẩn thận nàng đã kiên thức qua. Bất quá, mắt trận mồi quá lớn, hắn chính là lại cẩn thận cũng sẽ trúng kế. Quả nhiên ở dò xét một phen lúc sau. Huyên phong tiểu tâm đến gần rồi đầu trận tuyến vị trí. Hắn về phía trước mại một bước, cái gì đều không có, đôi lông mày không khỏi hơi hơi lòng chút. Kết quả dây tiếp theo, dưới chân một cổ hàn ý đánh núp lại. Kia cổ hàn ý tựa hồ là nháy mắt cảm nhận được, gọi người không có một tia phòng bị. Huyên Phong dừng lại bước chân, lập tức chuẩn bị rời xa mặt đất, lại tại hạ một khắc, dưới chân bị chặt chẽ dính trụ. Trên mặt đất như là có thằn lằn giống nhau, gắt gao cuốn lấy hắn chân. Đem hắn một chút một chút đi xuống kéo. Huyên Phong sắc mặt khó coi Chính là còn không đợi hắn dùng ma khí ngăn cản, liền nháy mắt bị kéo vào ngầm. Thức mau, trên mặt đất lại khôi phục thường lui tới bộ dáng. Theo một tiếng gào giống, người nọ bị hác động cắn nuốt đột nhiên giống như là không xuất hiện quá giống nhau. Tiến phát quang lúc này mới thấy rõ ràng. Truyền tống trận. Tiểu Bạch cấp đầu trận tuyến trộ thiết trí một cái truyền tống trận, tới gần người đều sẽ bị truyền tống đi. Đây cũng là cho dù cẩn thận như huyễn phong cũng trúng chiêu nguyên nhân. Bởi vì truyền tống trận cũng không giống mặt khác đồ vật giống nhau có thể dò xét ra tới. Thế nào, ta thông minh đi. Tiểu Bạch Long rào rạt đắc ý. đây mặt đều viết mò thổi phương ta. yến phất quang. Sắc thật đáng giá khen một khen. Bất quá, ngươi đem truyền tống địa điểm thiết trí đến chỗ nào rồi. Vừa nói đến cái này, Bạch lang càng thêm đắc ý. Ta ở truyền tống trận càng thêm tiểu phích lịch đạn. Sau đó đem địa điểm định ở Ma Tôn trong bùn tám. mà bên kia. Thiên thần mới vừa tiêu hủy những cái đó xuân cung đồ, đem trộm đồ vật ngu xuẩn trừng phạt một lần, chuẩn bị đi vào bể tắm chung hơi làm nghỉ ngơi. Kết quả mới vừa một chân bước vào đi. Một đạo ánh mặt trời hiện lên. Một người liền rớt vào hắn bể tắm chung. Bị bắn vẻ mặt bọt nước thiên thần. Hắn mặt châm xuống, theo bản năng liền tưởng bắt được cái này thích khách. Người. Hắn lòng bàn tay sát ý tất hiện, mới vừa đem người trộm trong tay, còn không kịp để ra nghi vấn. Liền nghe oanh một tiếng, hắn bể tắm bị tạc. Chương 109. Huyền Phong lời nói còn chưa nói hoàn chỉnh cá nhân liền tạc mở ra. Ma tộc nhục thể kiên cố, thế nhưng so bể tắm còn muốn. Ngạnh. Một ít. Âm vang một tiếng, bể tắm nổ tung lúc sau. Thiên thần sắc mặt xanh mét, không thể không tránh đi toái tra lui về phía sau một bước. Nhưng mà theo xương khói tan đi, thiên thần trong tay người lại thứ không thấy. Trên mặt hắn bị tạc đen một khối, sắc mặt xanh mét nhìn phía dưới. Hồi lâu, chậm rãi híp híp mắt bên ngoài thủ vệ ma tộc vệ binh nhóm nghe thấy bên trong thanh âm vội vàng chạy tới tôn thượng xảy ra chuyện gì kia một tiếng động tinh thật sự quá lớn nhìn đến nửa bên sập cung điện ma vệ nhóm hô to chóc nà thích khách một bên chuẩn bị cầm vũ khí xông tới thiên thần nhìn mắt hỗn độn chung quanh chậm rãi hít một hơi thật sâu cằm miệng canh giữ ở bên ngoài không được tiến vào ma vệ nhóm không rõ nguyên do đành phải ngừng ở bên ngoài thiên thần nhìn chính mình bị tạc rách nát quần áo trong lòng tức giận càng sâu Huyến, phong đột nhiên xuất hiện ở ma cung trung, Huyễn Phong còn không có tới kịp phản ứng, đã bị lại lần nữa truyền tống đi rồi. Hết thể phát sinh đột nhiên không kịp phòng ngừa, phản phất một chân dẫm không làm hắn trở lại ma vực chính là vì tới ném cái phích lựy đạn. Hắn tạc đầu tóc dựng thẳng lên tới, lại lần nữa chỉ trước mắt, trước mắt cảnh tượng lại thay đổi. Huyễn Phong, ma ở bạch lang cùng Yến Phất Quang trong mắt chính là thấy hắn biến mất lúc sau, lại đột nhiên xuất hiện. Yến Phất Quang hậu chi hậu giáp phản ứng lại đây. Tiểu Bạch thiết kế hẳn là không ngừng tại đây. Người đem truyền tống trận làm một cái vĩnh động thông đạo. Bạch Lang gật gật đầu. Làm hắn ngốc tại ma vực chẳng phải là quá dễ dàng. Cái này truyền tống trận muốn cho hắn vẫn luôn không ngừng nghỉ qua lại đi tới đi lui. Thực hảo, rất có ý tưởng. Tiễn Phất Quang chịu khỏe miệng xem qua đi, liền thấy vừa rồi vừa mới truyền tống lại đây huyến phong nháy mắt lại lại lần nữa không thấy. Tốc độ mau gọi người kinh ngạc cảm thán. Bên kia, thiên thần Bệ tắm bị tạc lúc sau, người lại không thấy Hắn thật vất và áp xuống lửa giận tới thay đổi một kiện quần áo, lúc này mới kêu cửa khẩu ma vệ nhóm tiến vào quét tước. Những cái đó ma vệ nhóm tiến vào bị bên trong cảnh tượng hoảng sợ, không biết tôn thượng rốt cuộc tao ngộ sự tình gì, toàn bộ ma cung cư nhiên có thể sụp. Nhưng là ma tôn tính tình làm cho bọn họ không dám nhiều xem, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ phải vội vàng đem cung điện quét tước sạch sẽ. Ở ma tôn nói lăn lúc sau vội vàng lui ra ngoài. Thiên thần hít một hơi thật sâu, ấn xuống Thái Dương ngân xanh. Lại lần nữa dùng ma khí nắn một cái bể tắm tới. Huyết truyền theo ổ khóa chạy xuống, chậm rãi lấp đầy bể tắm. hắn mặt vô biểu tình một lần nữa bước vào tân xây tốt bể tắm bên trong. Một nén nhang thời gian sau, một vị khách không mời mà đến lại lần nữa đã đến. Thiên thần mới vừa nhắm mắt lại. Thình thịch một tiếng, cả người dơ hề hề huyễn phong liền tới rồi. Ngay sau đó quen thuộc tiếng nổ mạnh lại lần nữa vang lên. Thủ vệ ma vệ nhóm vốn là lặng lẽ suy đoán ma tôn ở bên trong rốt cuộc đang làm gì âm vang một tiếng lúc sau, nửa bên tường lại sụt. Thiên thần ăn mặc rách nát quần áo đứng dậy. Lúc này đây rốt cuộc không thể nhịn được nữa, xác nhận vĩnh động truyền tống trận bình thường lúc sau, bạch lang liền yên tâm. sư tôn, chúng ta đi thôi. nàng lại nhìn mắt đầu trận tuyến phương hướng, trộn cười cười. tiến phất quang tưởng tượng đến bị quấy rầy thiên thần lúc này biểu tình liền nhịn không được khẹt mắt run rẩy. thấy tiểu bạch long đắc ý chờ khích lệ, lần này rốt cuộc vẫn là không tiếc cho một cái khen ngợi, trở về cho ngươi ghi công. Bạch Lang lúc này mới cao hứng lên, ngoan ngoãn bắt được sư tôn ống tay áo. Tiểu Bạch Long biểu tình mềm mại. Loại này mới vừa làm xong chuyện xấu hướng thân cận nhân thân sau toàn bộ dáng đặc biến ngoan. Yến Phất Quang tim đập lỡ một nhịp. Sư tôn, ngươi đang xem cái gì? Bạch Lang nhận thấy được tầm mắt ngẩng đầu lên. Yến Phất Quang mím môi, không thấy cái gì. Hắn dường như không có việc gì rời đi ánh mắt, trước khi đi lại cố ý làm một đạo pháp thuật đem truyền tống trận ra cố một chút. Đến tận đây trừ phi tu vi ở hắn phía trên người. Nếu không không có khả năng giải trừ truyền tống trận. Hai người ở thành đông ngây người thời gian rất lâu, buổi sáng ra tới, trở về thời điểm đều mau buổi chiều. Phong Vân Xu vội sức đầu mẻ chán. Thật vất vả đem thành chủ phủ trung gian tế đều bài đã điều tra xong, nhưng là chuyện quan trọng nhất lại còn không có làm. Những cái đó gian tế ẩn nút ở thành chủ phủ trung lâu như vậy, cũng không biết đối với hộ thành đại trận sự tình hiểu biết vài phần. Phong Vân Xu hiện tại liền lo lắng những cái đó ma tộc đem chủ ý đánh tới hộ thành đại trận trên người. Nàng hơi hơi buộc chặt tay, suy sụp ngồi ở ghế trên. Lại thấy tiểu bạch cùng phất quang chân quân đã trở lại. Bạch lang nghĩ đến nàng vội một ngày không có ăn cơm, còn thập phần chi kỷ cho nàng đóng gói một cái bánh nướng. Ai, ngươi còn ở vội à? Nàng tiến vào sau kinh ngạc một cái trước mắt. Phong vân su lắc lắc đầu. Sự tình còn có thật nhiều. Ta lúc sau chuẩn bị đem trong thành tay không tất sắc chi lực người đều chuyển rời đến Nguyệt Loan tuyển bên kia đi. Kia địa phương chịu thiên đạo di chạch sâu nhất ở ma tộc công tiến vào trước hẳn là an toàn nhất địa phương. Nàng cầm bánh nướng cán khẩu. Trên mặt sâu khổ. Chỉ là quang trong thành cư dân rời đi còn chưa đủ, ta lo lắng bọn họ đem chủ ý đánh vào hộ thành đại trận thượng. Nhập khẩu bánh nướng nhai không ra cái gì hương vị. Phong Vân Xu gắt gao cao mày, trong đầu suy nghĩ một ngàn loại biện pháp, nhưng đều vào lúc này không thích hợp. Tiến phất quang lại biểu tình cổ quái lên. Nếu ngươi lo lắng hộ thành đại trận nói, như vậy nhưng thật ra không cần. Hắn nói như vậy, Tiêu Phong Vân Xu trong lòng lộn bội một chút. Lo lắng hộ thành đại trận nói không cần. Chẳng lẽ hộ thành đại trận ra chuyện gì? Nàng mở to hai mắt, yến phất quang lại không biết đối phương hiểu lầm. Nhìn mắt tiểu Bạch nói, "Tiểu Bạch đã thế ngươi đem hộ thành đại trận lỗ hồng giải quyết." Hắn những lời này rơi xuống đã lâu, Phong Vân Xu mới hồi phục tinh thần lại. Không thể tin tưởng nhìn về phía Bạch Lang. Am hiểu sâu trang bức đạo lý Bạch Lang thập phần vừa lòng sư tôn lần này cho nàng tạo thế, hiện tại đã ngồi ở một bên uống trà. Trà nóng thực tốt giảm bớt nàng phía trước ăn quá nhiều không khỏe. Một ly xuống bụng. Bạch lang ho nhẹ thanh quay đầu tới nói, đều là việc nhỏ. Phong vân su không nói lời nào. Bạch lang rốt cuộc. Khu, hắn nói không sai. Những lời này vừa ra hạ, Phong vân su giống như là một cái hùng giống nhau nhào tới. Tiểu bạch ngươi thật là quá lợi hại. Mau tới cùng ta nói nói ngươi đến tột cùng lại như thế nào giải quyết. Kiêm hộ thành đại trận vấn đề kỳ thật đã tồn tại thật lâu. Phong Vân Xu phía trước cảm thấy này đầu trận tuyến quá dễ dàng bị công kích, không phải không nghĩ tới gia cố, nhưng là thiên đạo Di Ban Há là dễ dàng như vậy đâu. Bọn họ vô luận gia cố đầu trận tuyến bao nhiêu lần đều không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể tận khả năng che giấu bí mật này, không nghĩ tới Bạch Lang cư nhiên giải quyết vấn đề này. Phong Vân Xu nhìn Bạch Lang ánh mắt cơ hồ đều cùng cấp với Chúa cứu thế. Bạch Lang bị xem nghẹn một chút. Khó được có chút ngượng ngùng. Ta cũng không có làm cái gì. Chính là cấp bên cạnh bỏ thêm một cái truyền tống trận mà thôi. Chỉ cần tiếp cận hộ thành đại trận bên cạnh, người nọ liền sẽ bị truyền tống đi. Những cái đó ma tộc liền tính là muốn đánh cái này chủ ý cũng đánh không được. Yến Phất Quang ở Bạch Lang nói xong lúc sau, nâng trung trà lên nhàn nhạt bổ sung câu. Truyền tống Phạm Vi là ma tôn bể tám, qua lại truyền tống, không hạn số lần cái loại này. Phong Vân Xu trong miệng bánh nướng thiếu chút nữa phun ra tới. Truyền tống đến ma tôn bể tám. Bạch Lang vô tội nhìn nàng. Còn lại lần nữa chi kỷ bưng chén nước cho nàng. Ăn từ từ, đừng nghẹn. Phong Vân Xu. Không phải, tiểu bạch, ngươi nghiêm túc sao? Nàng lấp bắp, có chút sợ hãi. Bạch lang hồi lấy vô tội ánh mắt. Tiểu giác riêu a diêu Mãi cho đến một cái bánh ăn xong đi, Phong Vân Xu còn hốt hoảng. Trăm triệu không nghĩ tới, ở nàng sinh thời, Phong Nguyệt Thành còn có thể hướng ma vượt chuyển vận nhân tài. Yến Phất Quang thấy hai người liêu không sai biệt lắm, lúc này mới nói, tuy rằng hộ thành đại trận bị bảo vệ cho nhưng là lại không đại biểu trong thành liền an toàn. Thiên thần lần này có bị mà đến, mang theo thứ gì ai cũng không biết. Tóm lại hết thể đều đến cẩn thận. Này Phong Vân Xu tự nhiên biết. Nàng mím môi nói, ta phía trước đã liên hệ quá Minh Di chân Quân, hắn nói sau đó không lâu, nhiều nhất 3 ngày liền sẽ phái đệ tử tiến đến viện trợ Phong Nguyệt Thành. Đây là nàng cùng Thái Thanh Tông đạt thành hiệp nghị. Nếu là lần này có thể bảo vệ cho thành, từ đây lúc sau liền quy phụ với Thái Thanh Tông. Yến Phất Quang gật gật đầu cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hắn sinh cao không thể phản, tu vi lại là thiên hạ nhất đẳng nhất hảo, ngồi ở trong thư phòng khi, không khi đều tự động lại giống nhau. Phong Vân Xu nguyên bản thấy hắn không nói lời nào, vừa mới chuẩn bị nhỏ đến khó phát hiện thở phào nhẹ nhõm. Ai biết dừng một chút sau, Yến Phất Quang lại đống nhiên lại hỏi, Phong Thành Chủ đêm nay hẳn là có vợ đi. Phong Vân Xu không phản ứng lại đây. Theo lý mà nói nếu hộ thành đại trận sự tình giải quyết, nàng đêm nay hẳn là không có gì chuyện này a. Ngày mai rời đi thành dân hẳn là tới kịp. Nàng thử thăm dò hỏi. Lại cảm nhận được trong không khí tựa hồ lại lạnh xuống dưới. Tiễn Phất Quang cười như không cười nhìn nàng. Loại chuyện này vẫn là càng sớm càng tốt đi. Phong Vân Xu lúc này mới phản ứng lại đây. Vân Xu. Ở Tiểu Bạch vừa muốn nói cái gì thời điểm. Nàng lập tức nói. Tiểu Bạch, ta đêm nay có chuyện muốn cùng đại gia đi ra ngoài một chuyến. Trong phủ liền phiền thoái ngươi cùng Phất Quang chân quân chăm sóc. Nàng nói còn quay đầu đi nắm bạch lang tay một bộ phó thác trọng thành bộ dáng, bạch lang, ngươi đêm nay bất hỏa ta cùng nhau ngủ, phong vân su lập tức cự tuyệt, ta còn có việc, còn chuẩn bị lại xem cả đêm xuân cung đồ tiểu bạch chỉ có thể có chút tiếp nối liễm hạ tâm tư, Hào đi, vậy ngươi chú ý an toàn a, phong vân su cảm động điểm điểm, sau đó ở phất quang chân quân đao chát giường như dưới ánh mắt, quyết đoán buông lòng tay, yến phất quang lúc này mới vừa lòng, tiểu bạch, không cần quay rời phong thành chủ xử lý thành vụ, chúng ta trở về đi. Hắn lúc này mới nói ra chân chính mục đích tới. Tiểu Bạch Long không biết sư tôn dụng tâm hiểm ác, chỉ có thể tiếc nuối rời đi. Phong Vân Xu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tới rồi buổi tối. Bởi vì Phong Vân Xu rời đi, Bạch lang chỉ có thể cùng sư tôn ngủ chung. Bất quá xét thấy hai người phía trước còn chưa bao giờ ở chung quá, Tiểu Bạch cảm thấy cần thiết đem sự tình nói rõ ràng. Vì thế ở hiến phất quang tắm gội xong trở về lúc sau, liền thấy Tiểu Bạch Long ở cũng không tính đại trên giường cắt một đạo vĩ tuyến 38. Kia nói tuyến danh giới rõ ràng đem hai người cách mở ra. Tiểu Bạch Long ôm chân ngủ ở một bên, chỉ chỉ bên kia. Sư Tôn nơi này là ngươi. Tiến Phất Quang nhìn mắt. Còn rất có lương tâm, cho hắn để lại nhiều vị trí. Hắn chịu chịu khoe miệng. Tuấn Mỹ khuôn mặt ở ánh nến hạ có chút thấy không rõ. Bạch lang cũng không để ý Sư Tôn suy nghĩ cái gì, thúc giục Sư Tôn nhanh lên ngủ. Nàng hôm qua cả đêm không có ngủ, tới rồi buổi tối thời điểm đã sớm mệt nhọc. Cô ý tan phát Tiến Phất Quang nhìn này đầu khó hiểu phong tình long trầm mặc một lát, vẫn là thổi tắt ánh đến thượng giường. Kia nói vĩ tuyến 38 kỳ thật chính là nhợt nhạt cách ở hai người trung gian. Tiến Phất Quang nằm xuống lúc sau, nghe thấy bên cạnh tiểu bạch long ngáp một cái, mềm mại nói, sư tôn ngủ ngon. Vãn! Hắn lời nói còn chưa nói xong, ngay sau đó, kia nguyên bản hoa ở trên giường vĩ tuyến 38 ngang trời dựng lên, dựng thành một loạt cao lớn xương rồng bà đem hai người hùng hăng ngăn cách. Tiến Phất Quang! Chương 110. Yến Phất Quang trầm mặc một lát, nguyên bản là muốn nói cái gì. Nhưng lúc này thấy mãn dưỡng xương rồng bà, rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Tiểu Bạch, nếu ta nhớ không lầm nói, chúng ta lập tức liền phải kết làm đạo lữ đi. Bạch lang che chăn, mơ mơ màng màng ứng thanh. Ở Yến Phất Quang tiếp tục chuẩn bị nói cái gì thời điểm, chờ mình. Yến Phất Quang. Hắn ánh mắt chuyển hướng kêu bài xương rồng bà. Ý đồ dùng linh lực loại trừ, kết quả vừa động thủ, xương rồng bà giống như là ăn chất xúc tác giống nhau lớn lên càng cao, từ lộ ra khe hở trung loáng thoáng thấy tiểu bạch long đã ngủ rồi, còn đặc biệt vô tâm không phổi ngủ gương mặt phẫn nộ. khi yến phất quang cuối cùng chỉ có thể nghiến răng, bất đắc dĩ cùng ý rìa ngủ ở bên kia. một đêm thực mo liền đi qua, yến phất quang là nhắm mắt vô miên, tiểu bạch long lại ngủ sống mơ mơ màng màng. phía trước trước một đêm thức đêm khốn đốn tất cả đều bị giấc ngủ cấp bổ trở về. ngày hôm sau lên thời điểm quả thực là tinh thần gấp trăm lần. ngoài cửa chim tước diệu diễu thái dương dâng lên. Từ cửa sổ cứu chỗ tới xuống quang tới, chiếu đến phòng trong nhân thân thượng. yến phất quang tuấn mỹ khuôn mặt thượng che một tầng hàng khí. Sớm đã lên ngồi ở trước bàn đọc sách. xương rồng bà ở hừng đông thời điểm liền tiêu. Tiểu bạch bị chiếu hàng mi dài run rẩy ôm chăn lại trở mình. yến phất quang bất thời giờ nhìn nàng một cái. Hơi hơi buộc chặt tay. Loại này im lặng tình huống vẫn luôn liên tục đến phong vân su qua một lát tìm tới thời điểm. Vốn tưởng rằng cố tình chi đi rồi chính mình. Phất Quang Trân quân buổi tối nhất định là vượt qua một cái thập phần tốt đẹp ban đêm. Cho nên Phong Vân Xu cũng liền không tưởng nhiều như vậy. Trực tiếp liền lớn mật gõ cửa, Tiểu Bạch, ngươi ở đâu? Thung thung tiếng đập cửa vang lên hai hạ, mở cửa lại không phải Tiểu Bạch, mà là Yến Phất Quang. Trong nhà hàn khí chút xuống mà ra. Thiếu chút nữa kêu Phong Vân Xu cho rằng chính mình đi Hàn Cương địa phương nào. vừa nhắc đầu liền thấy Phất Quang Trân quân lạnh lùng nhìn nàng. Phong Vân Xu, nàng này lại là làm sao vậy? Không phải. Này hai người lâu như vậy còn không có xong việc nhi. Nàng trong lòng lột bột một chút, hoài nghi chính mình lại hỏng rồi chuyện tốt, không khỏi thu hồi hướng trong tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Lúc này Bạch lang rốt cuộc sâu kín chuyển tỉnh. Ôm chăn lên ngồi một lát sau, đem ánh mắt rời về phía Phong Vân Xu. Nga, Vân Xu, ngươi đã đến rồi a Phong Vân Xu xấu hổ cười cười. Lại lặng lẽ ý bảo phất quang chân quân. Tiểu Bạch lúc này mới chú ý tới sư tôn còn ở nơi này. Yến Phất Quang nguyên bản cho rằng nàng tỉnh lại lúc sau thấy chính mình tổng hội hỏi một câu tỏ vẻ quan tâm. Kết quả Bạch Lang lại nói: Sư tôn, ngươi còn chưa đi à? Nơi này là hắn phòng, hắn đi cái gì? Yến Phất Quang nắm thư tay buộc chặt, tâm tình lập tức kém đến đáy cốc. Vẫn là Phong Vân Su thấy thế không dám làm Tiểu Bạch lại kích thích Yến Phất Quang, vội vang nói: Chân Quân, trong thành gia điểm nhi chuyện này yêu cầu Tiểu Bạch hỗ trợ, ta có thể hay không trước mượn Tiểu Bạch một đoạn thời gian? Nàng cấp Bạch Lang nháy mắt ra dấu. Bạch Lang lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nga đối, ổn định sư tôn. Hôm nay trước đi ra ngoài. Yến Phát Quang vốn định không đồng ý. Chuyện gì ý nhi còn thế nào cũng phải tiểu Bạch Long làm không thể. Hắn đôi lông mày chọn chọn, không cần tưởng đều biết là lấy cớ. Này hai người một ngày cấu kết với nhau làm việc xấu không biết đang làm gì. Hắn trầm khuôn mặt không mở miệng. Phong Vân Xu cũng không dám nói nhiều. Lúc này Bạch Lang đông nhiên truyền âm cho nàng. ngươi ở cửa chờ một lát một chút, ta lập tức ra tới. Ngay sau đó, còn không đợi Phong Vân Xu phản ứng lại đây, một trận gió thổi qua, môn lại bị một lần nữa hợp lên. Tiễn Phất Quang không biết tiểu Bạch Lang vừa rồi truyền âm, thấy nàng dùng cái đuôi tướng môn đóng không khỏi nhữ nhĩ mày. Nhưng là hắn bưng cái giá, lúc này lại trước sau không có quay đầu lại, chỉ là nghĩ nàng lại muốn làm gì. Bạch Lang cọ tới cọ lui đóng cửa lại lúc sau, do dự một chút. Ở sư tôn ánh mắt còn dừng lại ở thư thượng thời điểm, lặng lẽ đi qua. Phía sau tiếng bước chân thực nhẹ. Nhưng lại Yến Phất Quang không có khả năng phát hiện không đến. Hắn hơi hơi buộc chặt chút tay, liền cảm giác được một cái mềm mại đồ vật dán ở bên má. Tiểu Bạch long trên người ngọt thanh hơi thở quanh quẩn chóp mũi, Yến Phất Quang rũ mắt liền cùng Bạch Lang thanh triệt ánh mắt đối thượng. Cái kia Sư Tôn, ta nghĩ ra đi." Tiểu Bạch do dự một chút nói. Yến Phất Quang không nói lời nào, lại đem ánh mắt quay lại thư thượng. Bạch Lang thấy này nhất chiêu không được việc, đành phải lại tưởng tiếp theo chiêu. Nàng đôi tay đặt ở Sư Tôn trên vai. Lại nhẹ nhàng đẻ đẻ. Thoải mái sao? Cả đêm thời gian không ngủ đối yến phất quang bực này tu vi người tới nói tuy nói tạo thành không được quá nhiều ảnh hưởng. Nhưng là tiểu bạch lúc này ngoan ngoãn thái độ vẫn là kêu hắn đôi lông mày thả lỏng chút. Tuy nói này kỳ hảo khẳng định vẫn là có khác thành phần ở. Bạch lang lại là giúp sư tôn chủ y vai, lại là mát xa. Thâm tư quả thực rõ như ban ngày. Sư tôn, ta liền đi ra ngoài một lát, buổi chiều phía trước nhất định trở về. Yến phất quang rốt cuộc ra tiếng đi chỗ nào, tiểu bạch long không nói lời nào, ở hắn hơi hơi nhíu nhíu mày khi, lại đống nhiên duỗi tay ôm hắn cổ, tuấn mỹ kiếm tu ngồi nghiêm chỉnh, trong tay còn cầm thư, phía sau lại treo một cái long giác thiếu nữ, bạch lang riêu a riêu không nói địa phương, nhưng chính là muốn đi ra ngoài, thấy sư tôn nhũ mày, còn dùng cái đuôi quân lấy đối phương, nàng tu vi tần trước lúc sau, cái đuôi càng thêm xinh đẹp, màu trắng vảy dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên, tiến phất quang đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới bị quân lấy. Sợ hai tiểu bạch ngã xuống đi, chỉ phải nâng đối phương đôi bộ. Lúc này một lòng muốn ma hắn tiểu bạch long liền cọ tới rồi hắn khoe môi. Bạch lang đôi mắt tầm mắt, một mạt thiển kim chợt lóe rồi biến mất. Cánh tay tùng tùng cuốn lấy hắn sau cổ, như là tiểu cẩu liếm người giống nhau, không ngừng liếm hắn. Yến Phất Quang lúc này liền tính là muốn sinh khí cũng khí không đứng dậy. Bị này tiểu long ma đáy mắt đỏ lên, hầu kết hơi lan. Nhất đáng giận sự, nay tiểu long còn ở làm chuyện xấu lúc sau hỏi hắn một lát được không? Bạch lang vô tội nhìn sư tôn. Ẩn ẩn mang theo một tia Rục sắc. Tiến phất quang. Thực hảo. Hắn rút cuộc thỏa hiệp. Hắn Thái dương nhảy nhảy, trong lòng cảm thấy này tiểu bạch long quả thật là có đối phó hắn biện pháp. Không khỏi buộc chặt tay. Một nén nhang thời gian sau, phong vân su ở bên ngoài chờ, liền thấy tiểu bạch long vô cùng cao hứng ra tới. Nàng thay đổi kiện màu trắng quần áo, phong vân su nhìn thấy nàng lập tức vây tay. Chờ đến người đi tới nàng lúc này mới chú ý tới tiểu bạch trên mặt có chút kỳ quái. Cánh môi tựa hồ. Không có chút quá mức. Thục đọc xuân cung đồ phong vân su lập tức mở to hai mắt. Bạch lang thấy nàng biểu tình, cảm thán nói, kỳ thật ngươi xem vài thứ kia vẫn là có chút dùng. Độc thân cẩu phong vân su. Đây là có chút dùng vấn đề sao. Nhưng là lúc này bạch lang đã rời đi đề tài. Sư tôn chỉ cho ta một cái buổi chiều thời gian, chúng ta đi nhanh đi. Phong vân su phục hồi tinh thần lại. Cũng gật gật đầu. Bên kia, biệt viện môn mở ra, Tiến Phất Quang nhìn bạch lang rời đi, lúc này mới thu hồi ánh mắt tới. Chỉ là quyển sách trên tay lại nhìn không được. Hắn một nhắm mắt lại chính là vừa rồi tiểu bạch thân bộ dáng của hắn, lại ngon lại. Dục. Têu hắn trong lòng nặng nề có chút tê dại. Suy, đêm nay nhất định không buông tha ngươi. Tiến Phất Quang thấp giọng nói, chung quy là mở bừng mắt. Bạch lang cùng Phong Vân Xu đã rời đi thành chủ phủ. Hai người lần này tránh đi yến phất quang nguyên nhân chủ yếu chính là phương sinh. Ma tộc vây khốn tới đột nhiên, tất cả mọi người bị nhốt ở trong thành. Bạch lang đã nhiều ngày không liên hệ qua phương sinh, nhưng là phương sinh lại liên hệ nàng. Hai người cùng nhau cũng đã trải qua rất nhiều sự tình, miễn cương cũng coi như là một phần ba cái bằng hữu. Bạch lang đối phương còn sống không có như vậy vô tình. Bất quá. Tuy rằng phía trước phương sinh trồng hóa hiểu lầm giải khai, nhưng là phong vân su cùng phương sinh lại vẫn là cho nhau nhìn không thuẫn mắt. Ở rất xa thấy chờ ở khách điếm người lúc sau, nàng hừ lệnh một tiếng. Bạch lang đi qua đi, liền thấy người này đã điểm hảo đồ ăn, liền chờ các nàng tới. Phương sinh kỳ thật cũng không nghĩ tới. Tuy rằng Long Nhật Thiên thiếu hắn tiền đi, nhưng là hắn là thật sự một chút đều không nghĩ tiếp xúc yến phất quang. Lo lắng Long Nhật Thiên mang theo nàng sư phụ cùng nhau tới, Phương sinh ngồi ở khách điếm biểu tình trước sau thực ngưng trọng Thằng đến thấy tới chính là hai người. Hắn mở to hai mắt, không nghĩ tới kinh hỉ tới như vậy đột nhiên. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Long Nhật Thiên nơi này. Lo lắng các nàng nhìn không tới, Phương Sinh còn cố ý đứng lên tới. Nay một tiếng Long Nhật Thiên đem trong khách sạn vốn là không nhiều lắm người ánh mắt đều hấp dẫn lại đây. Bạch lang bước chân dừng một chút, đồng nhiên lại không nghĩ đi qua. Ta cảm thấy tới gặp Phương Sinh có lẽ là cái sai lầm quyết định. Nàng thấp giọng nói. Phong Vân Xu thâm chấp nhận. Từ hắn đem ta hoa nhuộm màu chiếc cây khi, ta liền biết hắn không phải người tốt. Phương Sinh thấy hai người đều bất quá tới. Còn tưởng rằng không nhìn thấy, không khỏi chạm càng cao. Khách điếm lao bản vốn là đứng ở ghế trên ôm khách, không nghĩ tới mặt sau cư nhiên có một người chạm so với hắn còn cao. Hắn sâu kín quay đầu lại đi. Phương sinh không rõ nguyên do, ngươi xem ta làm cái gì? Long nhật thiên bên này. Hắn sức sống tràn đầy, khách điếm lao bản một búng máu nuốt xuống đi. Bạch lang thở dài, bị buộc bất đắc dĩ rốt cuộc lại đây. Nói đi, tìm ta chuyện gì? Nàng đem huyết thanh châu đặt ở trên bàn, lại đổ khẩu trà nóng. Phong vân su liền ngồi ở bên cạnh. Vừa quay đầu lại, liền thấy khách điếm lao bản Vương sinh rốt cuộc ngồi xuống, vội vàng đứng lên, bắt đầu ôm khách. Nàng trong lòng dừng một chút, nghĩ quả nhiên, giống Vương sinh loại này ảnh hưởng bọn họ phong nguyệt thành kiếm tiền người về sau vẫn là không cần bỏ vào tới. Vương sinh còn không biết chính mình đã bị gia nhập số đen. Hắn thập phần nhiệt tình chiêu đãi bạch lang, quả thực làm người mở rộng tầm mắt. Bạch lang mỉ môi, nghĩ vẫn là đối hắn hảo điểm, vì thế lấy ra một túi linh thạch tới. Ta trên người trước mắt cũng chỉ có nhiều như vậy. Phương sinh không nghĩ tới còn có linh thạch lấy, tức khắc cảm động đến rơi nước mắt. Nước mắt đều sắp rơi xuống. Nói thật, bị già ly nhốt ở huyết thanh châu mấy ngày này. Hắn đừng nói đi muốn nợ, hắn đều cho rằng chính mình về sau rốt cuộc ra không được đâu. Lúc này cũng không chê tiền thiếu. Một phen liền cầm lấy tới cất vào trong túi, nhìn về phía long nhật thiên thâm trầm nói. Cứ như vậy đi. Khiến cho người ta ấn đoán, liền theo này một túi linh thạch như vậy tan thành mây khói đi. Bạch lang. Nơi này là cục đá. Phương sinh lập tức trợn mắt giận nhìn. Ân oán lại khởi. Tiểu bạch chiều chiều khoe miệng, lừa gạt ngươi. Nói, chúng ta là bằng hữu không phải sao. Ta như thế nào sẽ lấy cục đá lừa ngươi. Nhưng mà nàng ở phương sinh nơi này tín dụng độ là một chút cũng đã không có. Thấy thế bạch lang đành phải nói sang chuyện khác. Ngươi hôm nay mời khách rốt cuộc có chuyện gì. Phong vân su đôi lông mày dơ dơ lên, cảm thấy phương sinh trong miệng phun không ra cái gì lời hay tới. Phương sinh tranh phong tương đối cùng Phong Vân Xu nhìn nhau liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng. Hắn ở kiểm tra rồi trong túi đích xác định là Linh Thạch không phải cục đá lúc sau, mới nhìn khách điếm liếc mắt một cái, trinh trọng ở bên ngoài cháo một tầng phòng hộ cháo. Bảo đảm nói chuyện sẽ không bị người nghe lén. Lúc này mới biểu tình đứng đắn lên, buông chén trà nghiêm túc nói, thật không dám dấu dếm, ta lần này tới tìm các ngươi là có chính sự. Liên quan đến toàn bộ Phong Nguyệt Thành An Huy, ta được đến một tin tức. Hắn sinh tuấn sin An mặc bạch kim sắc quần áo thời điểm, rất có vài phần chọc người tin phục mị lực. Đặc biệt là Phương Sinh trong ánh mắt thập phần kiên định, tựa hồ đối chính mình theo như lời tin tức chắc chắn vô cùng. Bạch lang cùng Phong Vân su lướt nhau, nguyên bản còn không chút để ý, lúc này bị hắn nghiêm túc cảm nhiễm cũng dần dần nghiêm túc lên. Mới vừa đem hộ thành đại trận tu hảo, đem người rời đi đi, chẳng lẽ Ma Tộc lại khởi cái gì chuyện xấu? Hai người nghĩ như vậy, giây tiếp theo liền nghe Phương Sinh lén lút thần bí nói, Ma Tộc muốn tiến công Phong Nguyệt Thành. Phong Vân Xu, a, nàng mắc kẹt nửa ngày mới tìm được lời nói tới. Này không phải ta trên tường thành liền có rán sao. Khách điếm bởi vì phòng hộ cháo nguyên nhân phá lệ an tĩnh. Phương Sinh xấu hổ một cái trước mắt, miễn cương Văn Tôn, Nga, phải không, kia có thể là ta không thấy. Bất quá, ta còn có một tin tức. Ma Tôn có một bí mật vũ khí. Không lâu trước đây mới vừa nghe Phong Vân Xu nói qua bạch lang. Nàng lúc này sâu kín nhìn về phía Phương Sinh, rốt cuộc mở miệng. Ta cũng có cái tin tức. Bên trong thành có ma tộc gian tế. Nga, phải không? Ở đâu? Phương sinh nhìn quanh bốn phía, kinh hãi thất thố. Này tin tức giá trị quá cao, may mắn ta thiết trí cách ly cháo. Bạch lang Phong Vân Su. Chương 111. Khách điếm lặng lặng, Phương sinh thấy Long Nhật Thiên cùng Phong Vân Su hai người ánh mắt phức tạp nhìn hắn, không khỏi có chút kỳ quái. Làm sao vậy? Phong Vân Su không chút khách khí. Người mấy ngày nay là tại giã ngoại sinh hoặc sao? Phương sinh càng nghi hoặc. Bất quá hắn xác thật là không ở trong thành. Ngày ấy Bạch Lang cùng Yến Phất Quang rời khỏi sau, hắn trốn vào huyết thanh châu, vốn dĩ nghị sấn già ly không chú ý lại chuẩn em ra tới, kết quả đi vào, liền rốt cuộc không có thể ra tới. Lần này sở dĩ ra tới vẫn là bởi vì giả ly làm hắn truyền tin. Phương sinh nguyên bản cho rằng chính mình tình báo yếu lĩnh trước một ít, kết quả nhìn hai người thấy nhiều không trách bộ dáng. Trong lòng một ngạnh, rốt cuộc ý thức được chính mình tin tức lạc hậu tới rồi cái gì trình độ. Mắt thấy phong vân su còn muốn tiếp tục chào phúng hắn. Phương sinh cắn chặt răng, cuối cùng chỉ có thể mắt không thấy tâm không phiền đem giả ly chuyển giao đổ vật đem ra. Tính tính. Cái này cho các ngươi, này có thể so ma tôn gian tế tình báo quan trọng nhiều. Trải qua phương sinh hai lần trang bức không thành sự kiện. Bạch lang cùng phong vân su đối đổ vật của hắn là một chút cũng không báo hy vọng. Phương sinh đợi nửa ngày không thấy người lấy, chỉ phải tự sa ngã nói, đây là giả ly cho người sư tôn. Bạch lang ánh mắt rời qua đi. Quả nhiên thấy mặt trên viết sư tôn tên. Bút tích cũng thật là giả ly thánh tăng. Lúc này mới rỗi tay cầm lại đây. Bất quá, giả ly thánh tăng cũng ở phong nguyệt thành. Hắn có việc cùng sư tôn thương lượng, vì cái gì không trực tiếp tới tìm sư tôn, ngược lại muốn viết thư. Tiểu Bạch Long có chút tò mò. Phương Sinh vừa mới chuẩn bị tưởng nói bởi vì hai người nháo phiên A. Kết quả lời nói đến bên miệng, lại đống nhiên nhớ tới. Long Nhật Thiên ngày đó từ luân hồi cảnh trung ra tới lúc sau liền đã quên ở bên trong sự tình còn không biết đã xảy ra cái gì đâu. vì thế buộc miệng tuốt ra nói tập trụ, lại mạnh mẽ nuốt đi xuống. đại khái là bởi vì già ly thánh tăng còn có khác sự tình muốn vội đi. hiện tại ma tộc công thành đại gia vạn người một lòng, đương nhiên không thể so ngày thường. hắn uống thủy, trên mặt một bộ thập phần bình thường biểu tình, nhìn về phía bạch lang khi cũng chân thành tha thiết vô cùng. nhưng mà hắn vừa rồi trang bức thời điểm cũng là loại này chắc chắn bộ dáng. bạch lang trầm mặc một lát, đong nhân nói, nếu ta nhớ không lầm nói các ngươi huyết thành tông cũng là đi, cho nên ngươi như vậy lời lẽ chính đáng sao? phương sinh chuẩn bị thao thao bất tuyệt tạp tạp, vừa nói khởi cái này liền tới khí. ta cùng ma tộc có thủ án ngươi không biết sao? nếu không phải ma tộc đám kia bệnh tâm thần, ta cũng sẽ không tới chỗ này. tóm lại, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng kháng ma, cần thiết đến có ta một phần. mẹ nó, hắn nếu là không tới giúp long nhật thiên nội, phỏng trừng vừa ly khai khách đếm phải bị già ly quan trở về. hắn nói lời thề son sắt. Trong lúc nhất thời máu gà cũng thượng đầu Tiểu Bạch Hắn không nói Bạch lang còn đã quên lúc trước kia chén đồng tử nước Tiểu Độc thiên canh dẫn phát huyết án Nàng biểu tình cổ quái một cái trước mắt Lại thực mau điều chỉnh tốt Theo Phương Sinh nói nói Ma tôn sắc thật đáng giận Người có thể lạc đường biết quay lại thật sự là quá tốt Phong Vân Xu tuy rằng không mừng Phương Sinh Nhưng là biết lúc này gia nhập kháng ma người càng nhiều càng tốt Vì thế cũng tạm thời bỏ xuống hai người chi gian không phải mái Cứ như vậy Phương sinh thuận lợi gia nhập kháng ma phân đội nhỏ. Ngươi có thể làm cái gì? Nói thỏa lúc sau Phong Vân Xu hỏi. Lúc này trong thành các tư này trước, thập phân khẩn trương, nàng đến căn cứ Phương sinh sở trường đặc biệt tới vì hắn an bài trước vị. Phương sinh hơi hơi mỉm cười, thần bí tự tin, ta bói toán tiên đoán không chỗ nào không thông. Phong Vân Xu lúc này là thật kinh ngạc, không nghĩ tới hắn cư nhiên còn thâm tàng bất lộ. Phải biết rằng ly thiên trên đại lục bạc tính nhân tài cũng không nhiều. Phong Nguyệt Thành phía trước cũng nghĩ tới mời chào người tài giỏi như thế, nhưng là đều thất bại. Sẽ bặc tính không phải xuất từ danh môn, chính là thói quen nhàn vân giã hạc, giống Phương Sinh như vậy bình dân thật sự không nhiều lắm. Xin hỏi ngài xuất tử. Nàng hỏi nhiều câu. Phương Sinh đột nhiên xấu hổ không nói. Bạch lang thế hắn trả lời, hắn là bị vô đỉnh tự chụp xuất sư môn. Phong Vân Xu một khang ái tài chi tâm tát, nháy mắt đã hiểu. Trong thành đã nhiều ngày nhưng thật ra không có gì văn trước. Bất quá rời đi thành dân đến Nguyệt Loan tuyển bên kia còn không có làm xong, ngươi nếu là có thể nói. Rời đi thành dân. Loại này không có khó khăn sự tình kỳ thật không quá phù hợp phương sinh ý tưởng. Làm cùng phương sinh dây dưa lâu ngày tốt địch, Bạch Lang đương nhiên hiểu biết hắn trí hướng. Vì thế mở miệng nói, kỳ thật còn có một việc. Nếu là làm hảo, có thể cho ngươi nổi danh. Không nói huyết thanh tông một lần nữa sáng lập, chỉ cần đem thanh danh đánh ra đi, chính là làm hắn song song năm đại tiên môn cũng không phải không được. Bạch Lang đem bánh nướng lớn họa rất lớn. Phương Sinh quả nhiên bị lửa. Chuyện gì? Chuyện này chỉ có ngươi có thể làm." Long Nhật Thiên tiếng chuẩn cả giận. Phương Sinh càng đắc ý, nói đến nghe một chút. Một nén nhang thời gian sau, Bạch Lang đem kế hoạch nói thẳng ra. Đầu tiên là thông qua truyền tống trận trộm lẻn vào ma vực. Sau đó lại lắc mình biến hóa, biến thành tới đầu nhập vào ma tộc tatu, tiếp cận ma tôn bên người, lợi dụng bòi toán chi thuật hại hắn, làm hắn tiến công thất lợi. Tiểu Bạch Long nói bơ là bơ lạ. Nghe xong toàn bộ hành trình Phương sinh Trưởng lớn đôi mắt không thể tin tưởng. Phong Vân Xu lại ánh mắt sáng lên, tựa như tìm được chi âm vô đuổi nói. Đúng vậy, nếu hắn bòi toán chi thuật không linh nghiệm nói, không bằng liền phái hắn đi địch nhân bên người hại địch nhân. Ha ha ha ha, Ma Tôn nhất định không thể tưởng được, tiến đến đầu nhập vào hắn bạc tính đại sư cái gì đều không biết, nơi nào có hô hướng chỗ nào tính. Nàng cười ngã trước ngã sau. Phương sinh khí sắc mặt vằn bèo. Bạch Lang sau khi nói xong uống ngụm trà, quay đầu nhìn về phía Phương Sinh. Người thấy thế nào? Phương Sinh. Hắn cảm thấy chính mình bị vũ đủ. Ta không có tính không chuẩn. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trước vài lần chỉ là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn hiểu hay không? Quỷ biết hắn vì cái gì mỗi lần gặp được Long Nhật Thiên liền thất lợi. Long Nhật Thiên nhất định là thiên đạo phái tới khắc hắn. Phương Sinh hít một hơi thật sâu. Phong Vân Xu lại nói. Ta hiểu. Hắn kinh ngạc quay đầu đi mới vừa mắt hàm nhiệt lệ liền nghe phong vân su thập phần hào khí hứa hẹn ngươi cứ việc phát huy ngươi mới có thể sự thành lúc sau ma tộc bại lui ta cho ngươi một ngàn viên thượng phẩm linh thạch một ngàn viên thượng phẩm linh thạch đây chính là giá trên trời a phương sinh im miệng không phản bác rốt cuộc là có tiền có thể xử quỷ đẩy ma phong vân su thấy thế đương trường lại cho hắn một thế hệ thượng phẩm linh thạch làm tiền đặt cọc phương sinh thôi như vậy vũ nhục cũng không phải không thể tiếp thu Hắn mới vừa nghĩ như vậy, quyết đoán lấy ra một trường giấy. Thiêm hiệp nghĩ đi. Tiến Phất quang còn không biết bạch lang lại có hại thiên thần tân biện pháp. Hắn lật vài tờ thư lúc sau, liền thu được Thái Thanh Tông truyền âm. Cố Xuân lang ước chừng một ngày lúc sau, liền sẽ mang theo một đám tinh anh đệ tử tới rồi phong nguyệt thành. Thiên thần tiến công phong nguyệt thành tin tức vừa ra, toàn bộ Nam châu đều rung chuyển lên, bị một cổ yên lặng khủng hoảng bầu không khí bao phủ. Sư tôn, bạch sư muội ở bên kia không có việc gì đi. Cố Xuân Lăng nhịn không được hỏi, Tiễn Phất Quang nghĩ đến kia tiểu bạch long hiện tại còn không biết ở đâu vui sướng đâu, nhịn không được những mày, nàng không có việc gì, hắn dừng một chút lại hỏi, yêu thú bên kia nhưng có vấn đề, phía trước bọn họ ở Thái Thanh Tông thời điểm, Ma tôn liền ba lần bốn lượt muốn từ yêu thú trên người xuống tay, suối dục này đó yêu thú, lần này Ma tộc quy mô tiến công, nếu là yêu thú bên kia cũng dung chuyển bất an, đảo thật là chuyện phiền toái. Cố Xuân Lăng vừa nói đến yêu thú thời điểm hơi hơi trầm mặc hạ. Không có việc gì nhưng thật ra không có việc gì. Hắn do dự một cái chớp mắt, vẫn là nói ra. Mấy ngày trước quần quận Tu Vi tới rồi bình cảnh lúc sau, hồi xuân đường Tu hạ dựa quân vì trợ nó đột phá, liền cho một viên tiên đan. Quần quận dùng tiên đan lúc sau Tu Vi đại trướng, nhất cử chấn áp những cái đó ngao ngoe rục dịch yêu thú, hiện tại đã bị đề cử vì tân yêu thú chi vương. Hắn đem trong đó phát sinh sự tình thập phần mà huyễn nói một lần đang nói đến cái kia không học vấn không nghề nghiệp chỉ biết uống buồn buồn mãi thực thiết thú lên làm yêu thú thủ lĩnh sau, biểu tình cũng thực cổ quái. Hắn chính là uống uống buồn buồn mãi, cảm thấy thực nhảm chán muốn đi tìm tiểu Bạch chơi, cho nên coi như thủ lĩnh. Yến Phất Quang, nó cùng ngươi cùng nhau tới Phong Nguyệt Thành. Hắn thanh âm hơi hơi phức tạp, cái chán nhẹ nhẹ, cảm thấy nếu là thật làm này, thực thiết thú cùng tiểu Bạch quậy với nhau, chỉ sợ không đợi ma tôn tiến công, Phong Nguyệt Thành liền xong rồi. Cố Xuân Lăng kỳ thật cũng nghĩ đến điểm này vì thế nói sư tôn yên tâm lần này đi trước phong nguyệt thành chi viện người trung quần quận cũng không lành nghề liệt ta biết được nó sau khi đột phá liền làm nó ngụy trang thành bị suối dục yêu thú đại biểu yêu thú nhất tộc tiến đến ma vực đàm phán thực hảo chỉ cần không phải tới phong nguyệt thành liền hảo tiến phất quang nhẹ nhàng thở ra bọn họ đang nói bạch lang liền đã trở lại sư tôn tiểu bạch long ở ngoài cửa lặng lẽ gõ gõ môn cố xuân lăng ở truyền âm phù ngoại nghe thấy được thanh âm bạch sư muội Phong môn không gió tự khai. Vừa mới phái Phương Sinh đi làm đại sự Bạch Lang thỏa thuê đắc ý đi đến. Nhìn thấy sư tôn ở cùng đại sư huynh đối thoại, tâm tình rất tốt hỏi Thanh Hảo. "Đại sư huynh Hảo." Tiểu Bạch Long thanh âm mềm mại, thập phần ngoan ngoãn. Cố Xuân Lang hiện tại còn không biết nàng lấy lòng khoe mẽ kỹ xảo, ngự khi nháy mắt liền nhu hòa xuống dưới. "Đã lâu không thấy tiểu Bạch, ta lập tức liền phải đến Phong Nguyệt Thành. Các sư huynh sư tỷ rất nhớ ngươi, còn cố ý thác ta mang theo rất nhiều đồ vật cho ngươi." Yến Phất Quang biết hai người không có gì tình yêu nam nữ, liền đem truyền âm phủ đưa cho Tiểu Bạch Long. Bắt được một bên đi cùng người đại sư huynh nói chuyện đi. Bạch Lang quả nhiên nở nụ cười, Mỹ tư tư cầm đi truyền âm phủ. Yến Phất Quang đuôi lông mày chịu chịu. Vừa mới chuẩn bị tiếp tục đọc sách, lại phát hiện trên bàn không biết khi nào nhiều phong thư. Phía trước xem thời điểm đều không có, hẳn là Tiểu Bạch vừa rồi mang về tới. Kêu tin thượng chữ viết thực quen mắt. Yến Phất Quang lúc này mới phát hiện đây là giả ly tin tin thượng còn viết rõ là cho hắn. Bạch Lang cùng đại sư huynh nói chuyện, bất thời giờ không quên nói cho sư tôn. Sư tôn, trên bản tin là cho ngươi. Phương Sinh nói là già ly thánh tăng thác hắn chuyển giao cho ngươi. Nguyên lai like là đi gặp kia huyết thanh châu. Yến Phất Quang sau khi nghe xong yên lòng, chậm rãi mở ra phong thư. Một nén nhang thời gian sau, hắn theo chữ viết xem đi xuống, sắc mặt lại khó được nghiêm túc lên. Này xác thật là già ly đơn độc cho hắn tin. Bất quá lại chưa nói cái gì chuyện khác mà là nói hắn thông qua tính toán phương pháp phỏng đoán ra thiên thần trong tay có một thứ cùng bạch lang mệnh trùng tử kiếp có quan hệ tu sĩ tử quyết tử cảnh thăng vì thánh tôn đều phải vượt qua tử kiếp cơ hồ nói là cửu tử nhất sinh ly thiên trên đại lục không thiếu kinh tài tuyệt diễm người nhưng lại đều trôn cốt ở tử kiếp thượng tiến phát quang nguyên bản cho rằng bạch lang mới vừa thăng tu vi cho dù không thể trở thành thánh tôn nhưng khoảng cách này tử kiếp còn rất xa hắn còn có thời gian làm chuẩn bị nhưng lại không nghĩ rằng sẽ như vậy đột nhiên Gia Ly sẽ không nói dối, tính toán mệnh số nhất định hao phí cực đại đại giới. Yến Phất Quang sắc mặt trầm xuống dưới, nghĩ đến Gia Ly tin chung cái kia tên là Thiên Thư đồ vật, trong lòng đã có so đo. Võ luận như thế nào, hắn sẽ không làm Tiểu Bạch thiệt hiểm. Bạch Lang mới vừa cùng Đại sư huynh nói xong lời nói, các đức truyền âm phủ quay đầu, liền thấy sư tôn Tuấn Mỹ trên mặt trầm đáng sợ, rũ mắt không biết suy nghĩ cái gì. Sư tôn, ngươi làm sao vậy? Yến Phất Quang phục hồi tinh thần lại, khép lại tin. Biểu tình không có lộ ra một tia gì sắp tới. Ngược lại hơi hơi nhướng mày hỏi, ngươi giữa chưa đi thời điểm trộm hôn vi sư, vòng lớn như vậy một vòng tròn chính là vì đi gặp cái kia hạt châu Bạch lang, nàng lúc này mới nhớ tới chính mình vừa rồi nói tin thời điểm nói lỡ miệng. Nguyên lai like sư tôn là bởi vì cái này sinh khí A. Nàng che miệng lại, thật cẩn thận nhìn sư tôn liếc mắt một cái. Thấy hắn lúc này sắc mặt không có như vậy khó coi, lúc này mới nói, sư tôn, ta này tuyệt đối là đi làm công sự thấy Yến Phất Quang không tin, nàng dừng một chút lại đem tiền căn hậu quả nói biến. Võ ngực tự tin nói, trải qua chúng ta một cái giữa chưa thương thảo, chúng ta quyết định phái Phương Sinh Ngụy Trang tiến đến Ma Vực Suối Dục Ma tộc. Sư tôn ngươi tin tưởng ta, chuyện này nhất định có thể thành. Yến Phất Quang nguyên bản trong lòng còn nghĩ tử kiếp sự tình, giờ phút này nghe Tiểu Bạch Long nói, trên mặt biểu tình có một tia cổ quái. làm sao vậy sư tôn? Bạch Lang sau khi nói xong, thấy sư tôn không phản ứng, không khỏi có chút khó hiểu. Yến Phất Quang dừng một chút một lời khó nói hết nói, ngươi cùng ngươi đại sư huynh thật là tâm hữu linh tê. Bạch Lang, a, Yến Phất Quang, hắn mới vừa phái cuồn cuộn đi ma vực nằm vùng đàm phán. Hẳn là. Cùng phương sinh có thể gặp gỡ. Thứ 111 2 chương. Ma vực này hai ngày đại gia rất là trong lòng rôn sợ. Nguyên nhân đó là ma tôn bể tắm tại đây mấy ngày luôn là vô cớ bị tạt, Bọn họ mỗi ngày chỉ là bị têu đi vào thu thập đều có vài số người. Những cái đó thu thập cung điện người đến nay còn không biết tạc nhà mình mà tôn bệ tắm vẫn là nhà mình phong chủ. Thiên thần nguyên bản là tưởng bắt được đầu sỏ gây tội huyên phong hỏi cái rõ ràng, nhưng là mỗi lần vừa ra tay, huyên phong liền lại không thể hiểu được bị truyền tống đi rồi. Như thế tuần hoàn lập lại, không biết qua bao lâu thời điểm. Thiên thần rốt cuộc nắm đúng truyền tống quy luật, nhưng là còn không đợi hắn hỏi, huyên phong cũng đã bị tạc tròn váng, một chữ cũng hỏi không ra tới. Một nén nhang thời gian sau. Thiên thần nhìn đống nhiên xuất hiện biên chảy nước miếng biên hắc hắc cười người, không nhịn xuống cái chán nhảy nhảy. Cuối cùng dưới sự giận dữ ở địa phương khác kiến tân bể tám. Ma tôn, bể tăm kiến hảo. Phụ trách ma tộc thật cẩn thận nhìn hắn sắc mặt. Thiên thần hít một hơi thật sâu. Thôi, không cần lại quản kia nghiệp trướng. Hắn giọng nói rơi xuống thuộc hạ vội vàng cúi đầu, không dám nói tiếp. Thiên thần một mình một người nguôi giận, qua một lát thấy thủ hạ còn không rời đi, không khỏi nhữ như mày, lại làm sao vậy Ma vệ lúc này mới dám nói, tôn thượng, bên ngoài tới một cái tà tu, tinh thông bạc tính suy đoán chi đạo, nói là cùng chính đạo có thù hán, nghe nói chúng ta muốn tiến công tiên môn, bởi vậy đặc tới đầu nhập vào. Hắn không có nói đến là kia có chút môn đạo tà tu còn đưa cho hắn một túi linh thạch, làm hắn hỗ trợ nói ngọn. Đầu nhập vào. Ma tộc ở ma vực co đầu rút cổ mấy năm, hiện giờ mùa sớm quật khởi, tiến đến đầu nhập vào người cũng không thiếu. Thiên thần đối này cũng không có gì hứng thú. Bất quá hôm nay nhưng thật ra ở nghe được bậc tính suy đoán thời điểm, hơi hơi nhịu như mày. Cấp dưới cực kỳ sẽ xem ánh mắt, nháy mắt liền phản ứng lại đây. Tôn thượng nếu là có hưng thú nói, thuộc hạ lập tức dẫn người tiến vào Thiên thần đầu ngón tay dừng một chút, hơi hơi nhấp môi. Bài tra một chút thân phận, nếu là không còn nghi vấn nói, liền mang tiến bảo. Hai người nói chuyện khi, phương sinh còn ở ngoài cửa nôn nóng chờ. Hắn lần đầu tiên làm phản gián loại chuyện này, còn có chút không thuần thục Bất quá nhiều năm kinh nghiệm cuối cùng kêu hắn bưng một khuôn mặt, không có lộ ra mảy may tới. Bởi vì thay đổi mặt duyên cớ, này đó phía trước cùng hắn từng đánh nhau ma tộc không có một cái nhận ra hắn tới. Phương sinh giả vỡ bình tĩnh chờ, chỉ chốc lát sau vừa mới đi vào thông báo ma tộc ra tới. Bởi vì ma tôn thái độ duyên cớ, hắn ngữ khí khách khí chút. Thánh đại sư, ma tôn cho mời. Phương sinh buộc chặt tay, gật gật đầu. Mắt nhìn thẳng đi theo đi vào. Kêu dẫn đầu thấy hắn như thế không cao ngạo không nóng nảy Không khỏi lại là xem trọng liếc mắt một cái. Nhưng mà trên thực tế, lần đầu tiên trực diện ma tôn thiên thần. Phương sinh trong lòng đều là hư. Cung điện môn bị đóng lại. Thiên thần ngẩng đầu lên trực tiếp hỏi, ngươi là người phương nào? Ta ma cũng không dưỡng phế vật. Phương sinh. Thực hảo. Phát huy sở trường đặc biệt thời điểm tới rồi. Ở ma tôn mở miệng lúc sau, hắn liền bằng vào chính mình ba tức không lạn miệng lưỡi, thành công biểu đặt một cái thân thế. kia thân thế nghe thiên thần đầu đại. Không kiên nhẫn phất, phất tay. Nghiến răng nghiến lợi, cơm miệng. Một nén nhang thời gian sau, Phương sinh dựa vào chính mình thành công ở ma tộc lánh một cái chức vị. Ma tôn kỳ thật đối hắn những cái đó cùng chính đạo thù hận đều không có hứng thú. Bất quá hắn vừa lúc là yêu cầu một cái am hiểu bạc tính người, cho nên mới lưu lại người này mà thôi. Nhìn người này vẻ mặt kích động bộ dáng, Thiên thần huyệt thái dương nhảy nhảy, đúng lúc này, một đạo bóng dáng lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Tôn thượng, yêu thú thủ lĩnh tiến đến đàm phán. Mấy ngày trước đây bọn họ xối rục yêu thú. Có một bộ phận yêu thú đồng ý gia nhập ma tộc, ở trên chiến trường phản bội. Hiện giờ đó là thừa dịp Thái Thanh Tông lực chú ý đều bị phong nguyệt thành sự tình hấp dẫn, mới trộm chạy ra tới đàm phán. Thiên thần đối việc này thập phần coi trọng. Vừa mới chuẩn bị làm đem người mời vào tới, đồng nhiên nhìn mắt tự xưng thánh phương cái này bói toàn sư. Ánh mắt dừng một chút, ngươi đi theo cùng nhau đi. Phương sinh còn không biết là sự tình gì. Thấy chính mình ngày đầu tiên tới, Ma Tôn đã kêu thượng hắn không khỏi trong lòng đắc ý một chút, cảm thấy trở về nhất định phải cùng Long Nhật Thiên tối phùng. Đúng vậy, hắn trên mặt tiếp tục mang theo thần bí hư vô mờ mịt tươi cười, đi theo Ma Tôn ra tiếp khách đường. Kết quả không nghĩ tới lại thấy một cái quen thuộc người, nga không, là thú. Quân Quân lần này cũng là mang theo nhiệm vụ tới. Đại sư huynh đi phía trước cố ý dặn dò hắn, muốn làm bộ chính mình là làm phản, hù trụ này đó ma tộc tới. Quân Quân đấy lòng nhớ rất rõ ràng. Những cái đó lời kịch đã ở trong lòng bối vô số biến. Nó hóa thành nguyên hình ngồi ở sẽ lớp học, hắc bạch giao nhau ngoại hình phá lệ dẫn nhân chú mụ. Lui tới ma tộc nhóm không dám lớn tiếng ồn nào nhưng là lại nhịn không được vẫn luôn đem ánh mắt dừng lại ở cái này yêu thú thủ lĩnh trên người. Nguyên lai like cái này chính là thực thiết thu A. Nó thấy thế nào cùng mặt khác yêu thú lớn lên không giống nhau. Nó đôi mắt là bị đánh sao. Cư nhiên là hắc. Những người này phía trước chưa thấy qua cuộn cuộn, lúc này không khỏi có chút đại kinh tiểu quái Quần quần duy trì cao nhân phong phảng, trong tay cầm một cây trúc ở nơi đó gặm. Nghe thấy thanh âm lúc sau, làm ra một bộ ngang tàng bộ dáng. Ngay cả ma tôn tới đều không có xoay người. Phương Sinh nhìn thấy người quen kinh ngạc trong nháy mắt bị che giấu lên, hắn cũng dường như không có việc gì đi theo ma tôn bên người, thẳng đến bên cạnh yêu thú chọc quần quần, quần một chút. Khụ, thủ lĩnh, ma tôn tới. Quần quần kinh ngạc một chút, lúc này mới chậm gì gì quay đầu. Ngươi chính là ma tôn. Thiên thần trầm mặc một chút. Thế nhưng không biết nên như thế nào nói. Là buồn toạn. Ngươi là yêu thú lần này thủ lĩnh. tựa hồ là nhận thấy được bầu không khí có chút không đúng. Bên cạnh cơ linh một ít yêu thú lập tức nói, đây là chúng ta vị đại thực thiết thú thủ lĩnh. Nó cùng những cái đó chỉ biết hướng nhân loại không lưng ốn gối yêu thú không giống nhau. Nó vị đại cứng cỏi, tự tin cường đại, chính là nó. Muốn dẫn dắt chúng ta đi ra một cái mới tinh tuyệt không dựa vào nhân loại lộ tới. Nó nói xong lúc sau. Bên cạnh yêu thú lập tức nghể tình vô tay. Trung quanh tràn đầy một loại, này, chính là vĩ đại nhất vương cảm giác.